kỳ thiên thiên dịu giọng, thiên thiên có đề nghị mọi người ngạc nhiên liếc nhìn nàng đều không nghĩ ra có cách nào hay hơn kỳ thiên thiên cười nhẹ thiên thiên là đại sứ thần của đệ nhất lâu chuyện này đương nhiên là để tôi ra mặt giúp cho chúc lão đại đã bị yến công tử hù mất hết can đảm có cơ hội hạ đài y có thể nói là nể mặt cha của thiên thiên chứ không phải là sợ yến phi người tiểu thi run rẩy tiểu thư kỳ thiên thiên vô vô vai tiểu thi an ủi không cần sợ đừng quên tiểu thư của ngươi cũng biết mua máy đao kiếm Lưu dụ ngồi trên xe la, vô đuổi, tuyệt diệu, hơn nữa nhất định không có gì xảy ra. Bởi vì nếu thiên thiên có ba giải hai ngắn gì, Trúc Lao Đại khẳng định là không làm người được nữa. Cao ngạn lo lắng, nếu Trúc Lão Đại giam lòng thiên thiên, bọn ta làm sao? Tiến phi trầm âm, nếu không muốn huyết chiến, đây quả là kế có thể làm. Cho dù Trúc Lão Đại có gan trời, y cũng không dám khinh thị mọi tử của huyền Soái, vì huyền Soái hiện tại đã trở thành người có thể quyết định sự tồn vọng của biên hoang tập. Thiên thiên tiểu thư của bọn ta có thể bắt đầu phát huy thần thông của nàng. Kỳ thiên thiên cười tươi tán, thiên thiên tiểu thư của bọn ta. Nói thật dễ nghe quá, thiên thiên hiện tại lập tức đi gặp Trúc Lão Đại, trước hết chính thức đưa thiệp bái môn, mặt này các người chắc làm dùm tôi được. Cao ngạn nghĩa bất dung tử, thiên thiên xin cứ viết thiệp ngay, để ta đưa qua cho hắn bang. Kỳ thiên thiên kêu tiểu thi văn phòng tứ bảo, thần tình hưng phấn, lần này quả là một chuyến đi không vô ích, tôi còn có một đề nghị nhỏ Bà Nghĩa không những bội phục lòng can đảm và tài trí của nàng, còn cảm kích nàng chịu hạ mình đi gặp Trúc Lão Đại, vui vẻ nói, chỉ cần là đề nghị của Thiên Thiên Tiểu Thư, bọn ta nhất định sẽ tận lực làm xong. Kỳ Thiên Thiên chỉ hoang viên đằng sau lâu, bọn ta dựng doanh trại tạm cư ở đây được không, như vậy thì ngày đêm có thể tiến hành công tác trùng kiến. Cao ngạn sen miệng đáp ứng trước bà Nghĩa, chuyện đó dễ mà, bọn ta lập tức căng lều, bảo đảm vừa rộng vừa thoải mái. Lưu dụ trong lòng càng lúc càng hiểu rõ kỳ thiên thiên đến biên hoang tập là không muốn có lại ngày tháng quyền thế ở kiến khang, mà là tận tình thử lối sống mới, cho dù khổ nhọc cũng không hề, hy vọng là nàng không phải mượn khốn khó để quên đi sóng tỉnh. Tiễn Phi cười dài một tiếng, thản nhiên đi về phía hầm rượu, thốt, thiên thiên muốn lập trại thì cứ lập trại, bất quá đừng mong ta phục bồi. Khà khà, hầm cất rượu là của ta, thiên hạ còn có gì đáng thưởng thức hơn là ngủ giữa những vò rượu chứa đầy tuyết giản hương chứ? Yến phi ngồi chỗ bậc đá đi vào hầm rượu, thưởng thụ mùi mỹ tiểu. Bàng nghĩa ngồi bên trái chàng, vui vẻ nói: May là ngươi đã về, nếu không ta thật không biết làm sao sống ở biên hoang tập." Tiến phi thuận miệng hỏi: Ngươi thật ra đã làm trò quỷ gì vậy? Khảm thái đao sao lại lưu lại trên canh cây? Bàng nghĩa lộ thần tình bẽn lẽn. Lúc đó bọn ta gặp phải một đám cướp vật, vội vàng chạy trốn. Trong lúc hỗn loạn quăng đao chặn địch, may là chạy mau, thoát khỏi đại nạn. Tiến phi ôm một vò rượu uống một ngụm, cảm xúc sản sinh. Nếu không phải bàng nghĩa quang khảm thái đao không chúng địch nhân mà chúng thân cây, chàng đã không tiến vào hoang thôn, đụng phải nhầm dao, dẫn đến sự tình nuốt đan kiếp phát sinh, vì họa mà được phúc, tựa như trong cõi mờ mịt quả thật có sự tồn tại của khí số ngộ hợp. bàng nghĩa nói, hiện tại lưu dụ đã phụ thiên thiên tiểu thư và tiểu thi đi thành bắc mua lều trại của người hồ, cao ngạn thì đi đưa thiệp cho trúc lão đại, các huynh đệ khác đang khiêng đồ xuống xe, đem mấy cái hòm lớn của thiên thiên gia hậu viện. thình lình biên hoang tập lại tràn đầy sinh cơ và lạc thú lao ca ta thật rất cảm kích ngươi hy vọng chúc lao đại biết điều mọi người cùng chia sẻ hòa bình để tất cả hồi phục như cũ thà vậy còn hơn là không ngừng liều mạng ngươi chết ta sống tiến phi dựa tường đá nhắm mắt lại khẽ thở dài trước và sau trận chiến vì thủy là hai thời thế khác biệt tất cả phải định vị trở lại càng cần phải tìm bắt điểm cân bằng mới giữa các thế lực biên hoang tập đã thành đất mà những kẻ mạnh trong thiên hạ phải tranh đoạt biến hóa hỗn loạn phức tạp có thể tưởng tượng được Bọn ta về lại là muốn kiến lập trật tự mới cho biên hoang tập, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đó. Bàng nghĩa cười nói, chỉ cần có Yến Phi ngươi ngồi chấn, đối với ta mà nói thì tất cả sẽ thái bình. Không biết có phải vì quá quen lối sinh hoạt ở đây, đi đến chỗ nào khác đều cảm thấy không quen được, thiên hạ còn có chỗ nào nhiệt náo hơn ở đây chứ? Hàng hóa Nam Bắc muốn gì có đó, nhưng nếu để một bang độc tài, lũng đoạn tất cả, biên hoang tập sẽ mất đi nét đặc sắc riêng tư của nó. Yến Phi hỏi, hiện tại hình thế ra sao? Bàng Nghĩa Đáp, do thù hận đối với Phù Kiên giết chóc và bắt hoang nhân làm nô dịch, đê bang đã bị đánh đuổi, thế lực lớn nhất của người hồ hiện tại là tiên ti tộc và khương tộc, tiên ti tộc lại chia thành hai bang, một là phi mã hội do hạ hầu đỉnh của thát bạt tộc thống lãnh, một là bắc liên bang do mộ dung chiến cầm đầu, thêm vào hàn bang, tứ đại thế lực chia nắm biên hoang thở, mấy bang hội khác như hung nô bang và ít bang chỉ có thể dựa dẫm bọn chúng mà sinh tồn. Tiến phi mở mắt, chầm giọng còn sợi dây xích chặn sông thật ra là chuyện gì vậy? bàng nghĩa cười khổ là bước đầu lập uy của trúc lão đại vạch chia bến tàu thành hai bộ phận nam bắc hiện tại người hán đông đảo người hồ chỉ còn nước nuốt tiếng chịu nhịn bất quá người hồ luôn luôn ham đánh đấm hung hãn sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện Nhưng một chút lại nói đông môn đại nhai đã thành địa bàn của trúc lão đại không ai dám đặt chân vào khu vực đó hôm trước trúc lão đại hạ lệnh tất cả mọi người ở khu đông phải nộp thuế đất cho y y bắt đầu từ mùng một cho đến cuối tháng tới là phải nộp thuế ở biên hoang tập lần đầu có người dám làm gan như vậy Có thể biết chúc lao đại hành hành bá đạo ra sao? Yến Phi cười khỉ, chúc lão đại sai lầm rồi. Người đến biên hoang tập chính là người muốn trôn tránh thuế má nặng nghề hà khắc, mà y lại ngu xuẩn đi ban ra cái luật đó với biên hoang tập, khẳng định là tự chuốc diệt vong. Chuyện y tạm thời gác sang một bên, ngươi cần mau chóng hoàn thành công tác trùng kiến, ta rất nhớ cái bản riêng trước đây. bang nghĩa nói, cho dù tên lời ngươi chịu rút một tay, thêm vào lưu dụ và cao tiểu tử, không tốn 2-3 tháng thì đừng mong làm xong. Yến phi lắc đầu. quá lâu, bọn ta cần khai trương đệ nhất lâu mới trong vòng một tháng, thêm vào tiền tài của thiên thiên, muốn nhiều ngươi không được sao? Bang nghĩa buồn bã đáp, tiến phi ngươi không sợ trúc lão đại, người khác thì sợ muốn chết. Ngươi không phải đã từng tiêu mướn xe la ở bến tàu đó sao? Kết quả thế nào? Sợ nhất là trúc lão đại không cho phép mấy thương gia làm ăn buôn bán với bọn ta, người hồ lại sợ không mua được hàng hóa phương nam do trúc lão đại khống chế nên không chịu chơi với bọn ta, bọn ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Tiến phi đau đầu. Theo ngươi nói, cho dù đệ nhất lâu có mở cửa lại, cũng không có ai dám vô. Bang nghĩa cười khổ, sự thật là vậy, ta thấy cuối cùng vẫn phải dựa vào võ lực để giải quyết, xem đau của ai mo hơn dữ hơn. Tiễn phi lắc đầu, địch đông ta ít, làm vậy được sao? Bang nghĩa nói, đệ nhất lâu không xây cũng được, quyền khống chế thao túng dinh thủy xuống nam nằm trong tay trúc lão đại, đầu bếp khéo tay không có gạo thì làm sao mà thổi cơm? Đệ nhất lâu sau khi trùng kiến chỉ là một cái sắc không. Có lẽ chỉ để cúng thần tiên đến hít gió uống sương. Yến Phi cười, đừng có nản lòng, vạn sự khởi đầu nan. Nói cho ta biết ngươi có sợ chúc lao đại không? Bàng nghĩa đáp, có Yến Phi ngươi ở đây, ta sợ chúc Lão đại còn mẹ y y Phi vô đuổi, đã là như vậy, ta có thể đem sự bảo hộ của ta đối với ngươi khuyết rộng ra tới tất cả những ai chịu giao dịch với bọn ta, bắt đầu thuê mươn tráng đinh xây dựng lâu. Tiếp đó Hân Hoan cười nói. nói cho ta biết chúc lão đại ngoại trừ tổng đàn hán bang của ira còn có chỗ nào trực tiếp kinh doanh gì khác không bàng nghĩa đáp chủ yếu nhất là hai đổ trường và một tiền trang đều là nghề kiếm tiền nhiều nhất không cho phép người khác động vào yến phi bình tĩnh tốt chúc lão đại làm ai với bọn ta không xong hiện tại tới phiên bọn ta làm ai với ý ỉa bàng nghĩa giật mình người muốn đi phá yến phi cười thành tiếng trong bụng đi phá thì đúng là đi phá bất quá đi phá cũng có rất nhiều loại chúc lão đại mở cửa làm ăn không thể không hiểu quy củ giang hồ ta trước hết làm cho hai đồ trường của y sạt nghiệp đóng cửa lôi lại hạ thủ cấp tiền trang của y ta phải không tốn một giọt máu mà bắt chúc lão đại túi đầu khuất phục khôi phục lại nhưng ngày tháng tốt đẹp không trói không buộc của biên hoang tập Bàng nghĩa lo lắng ta không biết ngươi có tuyệt nghệ gì mà làm như vậy bất quá chúc lão đại không phải là kẻ ngồi yên chờ chết ta khẳng định y sẽ khóc kể với giang hải lưu họ giang sẽ phái cao thủ đến thu thập ngươi cuối cùng vẫn phải xem ai có quyền đầu cứng hơn Tính đi tính lại, đợi đến khi Giang Hải lưu phái người đến viện trợ, chắc cũng là chuyện 10 ngày sau rồi, có thời gian 10 ngày đó, đủ cho bọn ta lật chuyển hình thế, ngươi chuyện gì cũng không cần lý tới, chỉ cần lo mau chóng tiến hành trùng kiến. Mấy chuyện khác giao cho ta và Lưu Dụ đi phụ trách. Đừng coi thường Lưu Dụ, con người này có tài đại tướng, được Tạ huyền toàn lực ủng hộ, lúc tất yếu có thể điều động thủy sư đến chấn thủ biên hoang thập, hiểu không? Hy vọng của bà Nghĩa được nung nấu, lập tức phân chấn tinh thần. Hai chữ tạo huyền không có gì có hiệu lực hơn. Yến Phi từ từ nhắm mắt, Lao tử hiện tại say rượu rồi, Phải đánh một giấc cho đã, đừng quay nhiêu ta. Ai? Cuối cùng đã về tới nhà. Tin ta đi, Ngày mai tất cả sẽ khác đi. Chương 67, Dã hỏa và Nghiến. Yến Phi mở mắt, Phát giác mình vẫn còn ôm vào rượu, Ngồi trên bậc đá, kỳ thiên thiên không che đậy kiểu dung tuyệt thế, thế, Như mừng như ngây xuất hiện trước mắt. Vị Mỹ nữ danh chấn thiên hạ này Lúc ở kiến khang ăn mặc nữ trang thượng lưu. nay đã đổi thành áo váy bình thường, gương mặt thoa một lớp phấn mỏng, đẹp đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. nhưng nàng lại tựa như không để ý tới chỉnh đốn nghi thái, ngồi trên bậc cấp cao nhất chỉ chỉ vào rượu trong lòng Yến Phi, rượu giang thốt, cho Thiên Thiên uống một ngụm tuyết giản hương được không? người ta còn chưa nếm qua tư vị đó đó. Yến Phi trái lại cảm thấy Thiên Thiên lúc phóng túng là lúc nàng làm động lòng người nhất, nghe tiếng không khỏi động lòng, liếc mắt nhìn hầm rượu cất cả trăm vò rượu tuyết giản hương, lòng nghĩ có nhiều chọn lựa như vậy. sao thiên thiên lại muốn uống cái vỏ của mình chàng luôn luôn tiêu dao tự tại không câu nghệ tiểu tiết một tay cầm cổ vỏ dơ vỏ rượu lên đưa đến trước mặt nàng tay kia rút nút đậy ra kỷ thiên thiên hai mắt sáng mừng cái mũi nhỏ hơi nhíu lại khẽ la thương quá song thủ bưng lấy vỏ nâng vỏ kề sát môi thơm rồi uống một ngụm lớn tiếp đó đặt vỏ trên đầu gối nhắm đôi mắt đẹp than biên hoang tập thật ngon Tiến phi cười khỉ cái nàng uống là tuyết giản hương không phải là biên hoang tập trong lòng lại đang nghĩ Kỳ thiên thiên như đã gián tiếp hôn chàng một cái Kỳ thiên thiên mặt mày thoáng rồi một màu ửng hồng có vẻ không chịu nổi tự lực long lanh mắt nhìn chàng lại đưa chả vào rượu vào tay đến phi thấy chàng uống liền hai ngụn không khỏi nói có khác gì chứ bang đại ca nói chỉ có có suối thần khe tiên của bạch vân sơn mười mấy dặm ngoài biên hoang tập mới có thể cất chế tuyết giản hương mấy dòng suối chỗ khác đều không được đây gọi là nhân kiệt địa linh là cái độc đáo của biên hoang chỗ người đông đâu có suối trong sạch sẽ không bị khoái động chứ Yến phi ngẩng nhìn bầu trời đêm ngoài lối ra, hỏi, ta đã ngủ bao lâu vậy? Hiện tại là giờ gì? Kỳ thiên thiên vui vẻ đáp, ngủ được là phước đó, hiện tại là nửa canh giờ sau khi trời tối. Bọn ta không những đã dựng tám cái doanh trướng, còn mua được đùi dê tươi của thác. Bạn tộc, bọn cao công tử đang chuẩn bị đốt lửa trại, thiên thiên vào đây mời Yến công tử tham gia hiến tiệc đầu tiên sau khi về biên hoang tập. Thì Chuyện người làm nhục trúc lão đại đã truyền khắp biên hoang tập. bọn ta đi đến đâu cũng có đám đông đi theo chỉ chỉ trò trò, thật là tức cười. Yến phi ngây người nhìn nàng một hồi lâu, đến lúc Kỷ Thiên Thiên không hiểu đưa mục quang dò hỏi mới giải thích. Nếu còn chưa gặp Thiên Thiên, có người nói với ta Kỷ Thiên Thiên sẽ có bộ dạng như ta tận mắt nhìn thấy ngay lúc này, ta khẳng định sẽ không tin. Kỷ Thiên Thiên kềm mị hãy chàng, hứ một tiếng, trầm chầm, chầm thốt, rời khỏi kiến khang. Tôi như nắm bắt lại sinh mệnh trong tay mình, có thể làm chuyện mình thích không một chút cố kỵ. Kiến khang như một lao tù lớn vô hình. Siềng xích là tập quán phong tục dở hơi của đám danh môn vọng tộc trên cho đến đế vương quán tướng dưới xuống tới thương phiến hào cường đều không thể tránh cho nên người ta muốn chạy thoát khỏi đó còn muốn chạy đến nơi hoang dã mà họ không thèm nó ngàn tới ở đây ai ai cũng nói tục mục quang nhìn đám nữ nhân bọn ta trực tiếp gan lì tiểu thi không chịu nổi bất quá ngày dài tháng rộng cũng thành thói quen tiểu thi sẽ rất mau chóng phát giác trô mê hồn của biên hoang thập tiếp đó chu miệng cười nói không ngờ nhất là lưu gia khiêm tốn chất phát Đồng nhiên biến thành hung hãn, như là một ác nhân hoành hành thành thị vậy, có ai muốn chen qua là một cước đá người ta lăn lông lốc, lại huy đao chém đứt đuối tóc của người ta, không ai dám gân cổ một tiếng. Nếu thiên thiên là trang lưu, cũng cảm thấy thống khoái lắm. Yến Phi cười nói, ai kêu gã muốn làm hộ pháp của hai vị mỹ nhân yêu kiều hiểu điệu, sau này khi người bản điệu biết rõ thân thế của các người, bảo đảm các người cho dù đi một mình cũng không có ai dám liếc nửa con mắt. Kỳ thiên thiên hoan hỉ, hoàn toàn trông cậy vào hùng uy của Yến ra. Người của thác bạc tộc bề ngoài tuy đáng sợ, nhưng biết bọn tôi là bằng hữu của Yến gia, không ngờ lại nhiệt tình chu đáo như vậy. Yến Phi ngửi thấy mùi thơm thịt nướng trong không khí, hỏi, chúc Lão Đại sau khi nhận được thiệp trào của nàng có phản ứng ra sao? Kỳ thiên thiên đắc ý, anh không biết mình đã ngủ vùi gần hai canh giờ sao? Người ta đã đi gặp chúc Lão Đại từ sớm, được y cho phép sớm mai đem gỗ về đó. Yến Phi đứng dậy, cười khà khà, hay cho chúc Lão Đại, có thể khuất mình, hiểu rõ tốt nhất là kéo dài thời gian. Vậy ta liền tương thế tự thế, để ý nghĩ mình đêm nay trước khi có thể thắng ván cuối cùng thì phải thua thêm mấy tay. Đến phiền kỷ thiên thiên ngẩn ngơ nhìn Yến Phi, Yến Phi về đến nhà chừng như bông biến thành một người khác, nàng không còn hiểu chẳng nữa. Yến Phi theo sau bước chân yêu kiều của kỷ thiên thiên, ra khỏi hầm rượu, dưới bầu trời sao tráng lệ của biên hoang tập, một đống lửa phừng phừng bốc cháy, bọn cao ngạ, bằng nghĩa đang động thủ thui nướng đùi dê ướp gia vị, hương thơm lan tỏa bốn bể. lưu dụ và một nam tử trẻ tuổi hồ tộc y vũ cứng cắp đang nói chuyện võ sĩ trẻ hồ tộc liền xoay đầu mục quang như mũi tên bắn về phía yến phi tiếp đó lộ một nụ cười sán lạ hiện hai hàm răng trắng như tuyết tràn trề cảm giác mạnh mẽ gọi chào yến phi ngươi chưa lật đổ trúc lao đại sao lời nói lại là hán ngữ lưu loát yến phi cảm thấy đông môn đại nhau đằng sau tiếng người lùng bùng dân dân bất quá chưa để ý tới nên trả mục quang sắc bén của đối phương hiện ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng không ngờ vui vẻ thốt ngươi thấy sao?" Kỳ thiên Thiên ý thức lui sang một bên, để Yến Phi cùng lão bằng hữu hỏi thăm nhau. Ánh mắt của võ sĩ Hồ tộc tựa như chỉ nhìn thấy một mình Yến Phi, sải bước đi về phía chàng, lắc đầu cười, "Đã bao năm rồi không gặp. Hồi nãy ta vừa liếc thấy ngươi, phát giác tiểu Yến Phi năm xưa đã trưởng thành rồi. Không còn ai có thể làm khó ý nữa." Yến Phi đi nhanh tới ôm hắn thật chặt, hai người nhìn kỹ nhau, cùng cười lớn, tràn đầy vẻ mừng vui cựu biệt trùng phùng. Lưu dụ thấy vậy trong lòng hoan hỷ càng bội phục tạ an và tạ huyền đã thỉnh mời được yến phi đến cân bằng thế lực các phương ở biên hoang tập thật là tuệ nhãn độc đáo bởi vì chỉ có yến phi thân thế huyết thống hai phương hán hồ mới có thể đồng thời được song phương tiếp nhận yến phi gặp được lão bằng hữu liền hiểu được sự coi trọng biên hoang tập của thác bạc khuê càng biết rõ phi mã hội do thác Bạt tộc chủ trưởng nắm giữ địa bàn khu bắc hội chủ hạ hầu đỉnh chỉ là một bù nhìn chủ sự chân chính là thác Bạt nghi trước mắt hắn không những là đường huynh của thác Bạt khuê còn là bạn chơi đùa của bọn họ thời thơ ấu Là nhất đẳng cao thủ của thế hệ trẻ thác bạc tộc, được tôn xưng là đao mâu song tuyệt, công phu cưới ngựa bắn tên xuất sắc phi thường, võ công còn trên cả thác bạc khuê. Thác bạc khuê không để hắn ra mặt làm hội chủ mà ngấm ngầm chỉ huy, chắc là không muốn mộ dung thủy mà y còn phải nương dựa hiện thời sinh ra cảnh giác. Thác bạc nghi mỉm cười, cách đây khoảng một canh giờ, Trúc Thiên Vân đã bí mật đi bái phòng mộ dung chiến của Bắc Kỵ liên bang, tiếp đó Trúc Thiên Vân tụ tập thủ hạ. Không cần ta nói thì Tiểu Phi chắc cũng biết trong đầu góc ngu tối của Trúc Thiên Vân đang có ý niệm gì rồi. Kỳ Thiên Thiên A một tiếng yêu kiểu, xen lời, Trúc Lao Đại sao lại có thể miệng lưỡi như vậy, y đã tận miệng đáp ứng Thiên Thiên sớm mai sẽ đưa gỗ về mà. Lưu dụ đến bên thác bạc nghi, lanh đạm thốt, Thiên Thiên đừng quên hiện đang ở đâu, Trúc Lao Đại đâu có đáp ứng đêm nay không đến đột tập bọn ta. Dám bảo đảm Trúc Lao Đại sẽ không đụng tới nàng nửa cọng lông, kẻ y muốn giết là Yến Phi, nếu giết không được Yến Phi. chỉ còn nước ngoan ngoan đem gỗ trả về lúc đó toàn biên hoang tập đều biết người cai quản là yến phi chứ không còn là trúc lao đại nữa bọn ta có thể chinh phục biên hoang tập hay không còn phải trông vào đêm nay Kỳ thiên thiên nhìn sang yến phi chàng vẫn giữ nụ cười thần thái thong dong xuất kỳ chừng như tất cả hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của chàng thứ phong thái vững tin khôn tả đó bắn thấu ra lòng tin có sức lây lan không thể rời đổi đủ để trở thành một thần vận tràn trề mị lực Kỳ thiên, thiên nhìn đến mức dùng mình không nói gì nữa Thác bạt nghi buông Yến Phi, mục quang lần đầu nhìn kỹ thiên thiên, nàng tuy đã đeo lại khăn che mặt, dấu kín ngọc dung, nhưng thể thái duyên dáng đã đủ làm cho thác bạt nghi sinh ra cảm giác ngây ngất, hai tay đổi thành nắm lấy hai vai Yến Phi, mỉm cười nói, thiên thiên tiểu thư xin an tâm, ai muốn đụng tới Yến Phi, đều phải hỏi qua thác bạt nghi ta. Nếu Yến Phi gật đầu, ta sẽ dẫn 200 chiến sĩ tinh nhuệ cùng các người kể vai tác chiến, bình dẹp hàn băng, ta đã không coi chúc lão đại y không thuận mắt từ lâu rồi. Một cảm xúc nồng nhiệt mới mẻ như sóng trào trong lòng kỳ thiên thiên, tất cả trước mắt như dưới đất đã có máu có thịt, đại chiến đang gần kề, mà ba nam tử đứng trước mặt nàng lại không có người nào không phải là nhân vật anh hùng đến mức siêu trác. Cảm giác của nàng với bọn họ là cảm giác nàng chưa từng thể nghiệm qua ở kiến khang, biên hoang tập quả là địa phương kỳ diệu. Tiễn Phi mỉm cười, ta đâu muốn lấy cục diện máu chạy thành sông làm tiệc tẩy trần cho thiên thiên tiểu thư, lão ca ngươi cứ ngồi yên ở bắc khu cho ta. Ta chỉ có một yêu cầu đối với ngươi. tụ tập tất cả các chiến sĩ, làm ra vẻ lúc nào cũng có thể xuất kích, đệ mộ dung chiến không dám vọng động, chúc lao đại giao cho ta lo hết. Thác Bạt nghi song thủ rời khỏi bờ vai rộng của chàng, vui vẻ nói, hiểu rồi. Bọn ta sẽ chuyển lời với Khương Bang, thỉnh bọn họ đừng chui vào dòng xoáy này. Tiếp đó rút trong mình ra một bó tên lửa pháo đông, giao cho Yến Phi, thông giọng nói, lúc cần thiết, ngươi không quên dùng cách nào chứ. Yến Phi tiếp lấy, nhét vào mình, hỏi một câu xã giao thường ngày, tiểu khuê khỏe chứ Thác Bạt Nghi thấp giọng, bọn ta vừa liên thủ với Mộ Dung Thủy đánh tan có Đốt, Mộ Dung Thủy còn phong Tiểu Khuê làm Tây Thiền Vu một kiêm thượng dục vương, lại để Thác Bạt Khuê thoái từ mình trẻ tuổi kém tài, không kham được chức vương, thoái hoàn lại phong chiếu, ngươi chắc càng rõ tâm ý của y hơn ta." Tiễn Phi nghe vậy như vừa buông được một khối đá lớn, biết Thác Bạt Khuê đã thanh trừ được chướng ngại lớn nhất trong công cuộc lập quốc, cho nên mới cự tuyệt không nhận phong tặng của Mộ Dung Thủy, Nếu mày hỏi, "Tiểu Khuê không sợ chọc giận Mộ Dung Thủy sao?" Thác Bạt Nghi hé nụ cười cay đắng, Đắp, mộ dung thủy đương nhiên không cao hứng, hơn nữa còn sinh nghi, phái người đến nói muốn bọn ta mua đầu xuân dâng lên ba ngàn thất chiến mã. Nếu bỏ ta phụng hành không làm trái, sẽ biến thành nô lệ nuôi ngựa cho mộ dung thủy, chính mình căn bản không có sức ứng phó chiến trận, nói gì tới khuyết trương phát triển, sau này chỉ có thể trông cậy vào sự bảo hộ mà mộ dung thủy y cung cấp. Lưu dụ gật đầu, mộ dung thủy chiêu này quả thật rất độc lạc. Thác bạc nghi tựa như không muốn nói nhiều về chuyện đó, có lẽ vì lưu dụ vẫn là người ngoài. Mỉm cười gật đầu chào Kỷ thiên thiên, vô vai Hiến Phi và lưu dụ, ta phải về lo mọi việc. Nói xong ngang nhiên đi ra. Hiến Phi nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa, đầu cảm thấy ấm áp, chẳng có thể tuyệt đối tín nhiệm Thác Bạc Nghi, bất quá cũng nhận ra muốn duy trì sự quân bình thế lực ở biên hoang tập không phải dễ. Sau khi đè ép Trúc Lao Đại, với tính cách của Thác Bạc Nghi tất thừa thế khai đao với mộ dung chiến, mình lại không thể tụ thủ bản quan, mộ dung chiến cũng sẽ vì thù hận mà không chịu bỏ qua cho Hiến Phi chàng bất cứ bên nào thắng lợi đều sẽ đả phá sự quân bình thế lực dẫn đến kết quả khó đoán lưu dụ mục quang liếc về phương hướng đông môn đại nhai cười khổ ta có cảm giác cổ quái sắp lên đài biểu diễn bước kế tới phải đi làm sao yến phi quay đầu nhìn nhất thời trong lòng kêu mẹ ơi chỉ thấy đông môn đại nhai tụ đầy hoàng dân đang dòm ngó tình huống của bọn họ tính sơ ít ra cũng có hơn năm chục một người không trách gì ồn ào như vậy yến phi vô vỗ vai lưu dụ cười nói ngồi xuống làm một bụng rồi hay nói Lưu Dụ cất bước đi về phía cao ngạn, Yến Phi đang định đi theo, Phát giác Kỷ Thiên Thiên đang kéo tay áo chàng. Yến Phi ngạc nhiên nhìn Kỳ Thiên Thiên, dưới ánh lửa bập bùng ánh chiếu, hoa dung tươi đẹp bên trong lớp vải che mặt như dày như mỏng càng tiểu diễm thần bí khó lường. Kỳ Thiên Thiên nhẹ giọng, người ta có mấy câu cần nói với anh. Lưu Dụ trao đổi một ánh mắt với Yến Phi, liền đi trước. Yến Phi không hiểu gì, chuyện gì mà không thể đợi phải nói ra vậy. Kỳ Thiên Thiên giận rồi nói, lời tôi nói chỉ cho một mình anh nghe thôi. Yến Phi trong lòng không biết nàng có chủ ý mới gì, than, nói ra đi, xem ta có lò toàn được không. Kỷ thiên Thiên hiện ra thần tình vừa dỗi hờn lại vừa cười cận, đôi mày khẽ nheo lại nói, người ta không phải muốn hiến lên kế thoái địch gì, mà là muốn nói cho anh biết thiên Thiên đột nhiên đã quên ý rồi. Nói xong hái ngang hái dọc, cười yêu kiều dẫn trước đi đến chỗ Yến tiệc lửa trại. Yến Phi thần hồn điên đảo đi theo sau nàng, thứ cảm giác đó đã lâu không có, cứ như một đống lửa trại đã tàn cho từ lâu vụt thắp lại trong thâm tâm chàng. ma lực của kỳ thiên thiên tựa như còn thần thông quảng đại hơn cả kim đan đại pháp của chàng dưới ánh hỏa quang bập bùng lấp loáng bóng lưng động lòng người của nàng đông đưa di động theo dáng dấp yêu kiều của nàng dịu dàng duyên dáng khôn cùng Trang cảm thấy được mỹ nữ khác người đó trong lòng hàm chứa ẩn tàng tình cảm nồng nhiệt một khi cởi bung ra có thể khiến bất cứ một sức mạnh cứng cỏi nào hóa thành mềm yếu nhu thuận xông phá mọi chướng ngại đề phòng đó thật ra là tư vị gì đây tiểu thi ngồi trên cái hòm gỗ bằng nghĩa đặc biệt kéo lại cho ả đang nghĩ ngợi đắn đo xem có nên ăn miếng thịt đùi dê cao ngạn mới cắt cho à không. Những người khác tụ xung quanh đống lửa, ngồi tận hưởng thành quả nướng thui, hít thở không khí sinh hoạt tự do tự tại. Kỳ thiên thiên ngồi trên cái hòm bên cạnh tiểu thi, tháo khăn che mặt, tiếp lấy miếng thịt dê bằng nghĩa mới đưa, tay không cầm cắn một miếng lớn, động dung nói, tay nghề của bàng đại ca thật cao cường, thịt dê thui trong cao bằng lâu ở kiến khang cũng thua xa. Bàng nghĩa được mỹ nhân tán thưởng, cười toét. thấy bàn tay thon thả tinh doanh như ngọc của kỷ thiên thiên dính đầy dầu mỡ gia vị liền quay sang đám thủ hạ huynh đệ đang chăm chăm nhìn kỷ thiên thiên hoa dung quốc sắc thiên hương mà quát còn không đi múc thùng nước sạch đến cho thiên thiên tiểu thư rửa tay chính hùng và một huynh đệ tên tiểu mã hưng phấn chạy ra giếng nước hậu viện múc nước lưu dụ quay đầu liếc chỗ cách hai mươi mấy trượng không dám nhìn lâu đám dân hoang náo nhiệt mục quang quay về yến phi đang ngồi bên cạnh gã cười khổ ngươi biết rõ bọn họ hơn ta bọn họ thật ra muốn làm gì Tại sao chỉ tụ tập một chỗ nhìn bọn ta như đi coi kịch? Bàng Nghĩa cười nói, đây là quy củ bất thành văn của Hoàng Nhân, chỉ tụ một chỗ xem nhiệt áo, không vướng chân vướng tay, không ai có thể đổ giận lên bọn họ. Kỳ thiên thiên thất vọng, tôi còn nghĩ bọn họ đến ủng hộ bọn ta. Cao ngạn xen lời, hoang Nhân chỉ lo cho lợi ích bản thân, bất quá bọn họ đương nhiên yến lao đại của bọn ta đánh tan trúc lao đại của bọn họ, vì biết yến lao đại đâu có thèm đụng tới mẹ bà bọn họ. Bọn họ tụ ở đây cho tới khi Yến lao đại và Trúc lao đại phân thắng bại xong, rồi mới chịu về nhà đi ngủ. tiểu thi chu miệng cười, Yến lao đại. Rồi lại cảm thấy mình lỡ miệng, đỏ mặt túi đầu, tránh né cao ngạ. Kỳ thiên thiên lại có ý nghĩ khác, bọn ta nếu có thể tranh thủ bọn họ, đâu còn thế cô sức yếu. Bằng nghĩa buồn bã, biên hoang tập ai ai cũng tư lợi, chỉ ngồi chơi sơi nướng, muốn bọn họ đem mạng ra đánh đổ, đừng mong. Kỳ thiên thiên lắc đầu, thiên thiên có thể phân trần lợi hại cho bọn họ biết. Có yến lao đại và lưu lao đại của bọn ta đỡ đầu, mọi người đoàn kết thành một khối, thêm vào sự ủng hộ của thác bạc tộc, tất có thể làm cho chúc lao đại không dám vọng động. Bang nghĩa cười khổ, thiểu thư quá là không minh bạch hoang nhân ở đây. Lưu dụ thấy yến phi mục quang ngưng thị nhìn ngọn lửa lất phất không ngừng như nghĩ ngợi gì đó, hỏi, yến lao đại đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì mà tới nhập thần. Yến phi vẫn không cầm được lòng cứ nghĩ tới ý tứ câu nói tôi đã quên ý rồi của Kỷ thiên thiên, thầm nghĩ mình có phải đã sinh ra yêu đương Kỳ Thiên Thiên? còn kỳ thiên thiên có phải đang tỏ tình với chàng nghĩ một hồi càng hô đồ, nghe hỏi liền cười khì đang nghĩ lưu Lão đại ngươi thật ra có kỳ mưu diệu kế gì để ứng phó khốn cục trước mắt lưu dụ ngạc nhiên ngươi không phải rất tự tin sao ta bị cái đuổi dê thui của lão bàng làm mê mẩn hoàn toàn rồi còn tâm tình đâu mà nghĩ chuyện khác kỳ thiên thiên cười hắt ra một tiếng liếc nhìn hai người khiến hai người tim đập thình thịch yêu kiểu nói ải hai long đầu lão đại cứ ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi bọn tiểu tốt bọn tôi làm sao đây yến phi vui vẻ được yến phi ta tạm thời làm lão đại một đêm lưu lão đại ngươi ở lại giữ chỗ này bảo vệ mọi người theo ta thấy tốt hơn hết là chất mấy cái hòm cao lên gom mấy cái kệ rượu vây quanh dùng để chăn tên lúc tất yếu thì thoái vào hầm rượu tử thủ lối vào tiếp đó rút từ trong mình ra yên hoa hỏa tiễn mà thác Bạt nhi giao cho chàng thúc chỉ cần bắn cái yên hoa hỏa tiễn màu đỏ này ra ta và thác bạc nhi sẽ đến Hy vọng chúc lão đại tự biết điều, không dám quay rối an ninh của thiên thiên tiểu thư của bọn ta. Chàng cười đứng dậy, cao ngạn theo ta đi một chuyến, để bọn ta đến đổ trường của chúc lão đại đổ vài bàn, tăng gia thu nhập của khố phòng đệ nhất lâu. Mọi người đều ngạc nhiên. Tiễn Phi quay sang kỷ thiên thiên mỉm cười, đề nghị của thiên thiên tiểu thư nên dùng phi thường, ta hiện tại đi tranh thủ nhân tâm toàn biên hoang tập, đi bước đầu chinh phục biên hoang tập của bọn ta. Sau khi hướng tới cao ngạn đây ngây ngốc với tay. xoay mình ngang nhiên xải bước thong dong đi về phía đám dân hoang đang tụ tập, Cao Ngạn liền rượt theo sau lưng chàng. Chú thích: Một vua nước Hung Nô gọi là Thiên Vu. Chương 68: Phong hổ Long Vân. Màn đêm buông xuống, mười mấy kỵ mã lần theo dĩnh thủy lướt nhanh, quẹo vào đông môn, cánh cửa gỗ của quảng trường phía đông tổng đàn Hán Bang lập tức mở ra, đón các kỵ sĩ, lại đóng liền sau đó. Tổng đàn Hán Bang nguyên chức là dinh thự tổng vệ hạ thành, chiếm địa phận rộng lớn, chia làm năm khu trọng viện, hai quảng trường duyệt binh Tuy chịu sự hủy hoại của chiến dịch phi thủy, lại không nghiêm trọng mấy, dưới sự chăm lo của nhân lực vật lực hàn bang đại đệ đã hồi phục như cũ. Trên sự thật tan tành không còn tới một miếng ngói chỉ có đệ nhất lâu, nó cũng là kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ duy nhất trong tập. Kỵ mã từ ngã quẹo chạy thẳng vào hậu viện, trúc lao đại và mấy gã thủ hạ tâm phúc đang đợi ở đó, mục quăng của y lạc trên mình kỵ sĩ dẫn đầu, hiện vẻ vui mừng, còn đi tới tìm ngựa, vui vẻ nói, văn thanh tiểu thư đến thật đúng lúc. Người được gọi là Văn Thanh tiểu thư bề ngoài thật nhìn không ra là một cô gái, toàn thân ăn mặc theo lối võ sĩ, đầu búi tóc kiểu đàn ông, tuy dáng dấp hàng mi vẽ dài tận bên tóc mai tràn đầy nữ tính, nhưng đường nét rõ rệt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy hữu thần, thân hình cao giáo thẳng thớm, cứ như là một lang quân tuấn tú vậy. 13 kỵ sĩ đồng hành với nàng, ai ai cũng tướng tá quái lạ, mang đủ thứ binh khí, từ đao, kiếm, thương, mâu cho đến những binh khí kỳ môn như hổ cương câu, độc cước đồng nhân. Chỉ cần liếc qua là biết đám người đó không phải là hạng tầm thường Mỹ nữ ăn mặc nam trang đó xuống ngựa Cái làm người ta chú ý nhất là trên lưng nào có đeo một cái Một bài nhỏ cao hai thước rộng một thước Hông dắt trùy nhận dài một thước dưới Khiến cho người ta cảm thấy nàng thiện nghệ cận chiến Một tấm ngắn, một tấm hiểm Toàn thân nàng tạo ấn tượng ngập tràn nguy hiểm và sức phá hoại Trúc lão đại dẫn đường Nàng không nói tiếng nào dẫn đám thủ hạ tiến vào ngôi chủ đường Ở hậu viện có gắn bảng trung nghĩa đường Trong đường phía bắc bảy hai cái ghế Thái Sư, tả hữu có mười lăm cái ghế, người được gọi là Văn Thanh tiểu thư không khách khí ngồi xuống một trong hai cái ghế chủ tọa, đám thủ hạ không đợi phân phó đều ngồi dây ghế bên phải, những người từ cấp đường chủ trở lên của Hán Bang liền ngồi bên trái. Trúc Lao Đại ngồi xuống bên cạnh nàng, còn chưa nói gì, nữ tử đã điểm đạm thốt, Văn Thanh biết được chuyện yến phi, cha đã đoán biết ý sẽ đến biên hoang tập gây rối cho nên Văn Thanh lập tức đến đây, giúp Trúc Thúc Thúc ứng phó ý ý. Trúc Lao Đại thở phào. Giang Đại ca quả nhiên tin tức linh thông, có Văn Thanh đến thì ta an tâm rất nhiều. Yến phi tên tiểu tử này, nào ngờ kiếm thuật đột nhiên đại tiến, bọn ta không có chuẩn bị, để cho y đánh không kịp đỡ, còn đả thương 17 huynh đệ. Giang Văn Thanh chính là ái nữ của đại Giang Bang chủ Giang Hải Lưu, nàng không những được hết chân truyền của Giang Hải Lưu, còn là quan môn đệ tử của Thanh Tịnh Nghi, người được coi là ba thuộc đệ nhất nhân, nàng dành cả hai nhà, võ công thật không dưới cha mình. Đại Giang Bang những năm gần đây phát triển mau lệ, nàng chiếm công lao rất lớn. đại hán đầu chọc khôi ngâu ngồi ghế thủ tịch bên phải vỗ vỗ đôi độc cước đồng nhân mỗi pho nặng hơn năm chục cân cao khoảng hai thước đeo trên lưng tứ lạnh chỉ cần tiểu thư gật đầu tôi lập tức đập nát tiến phi thành tương xem y còn bằng cái gì mà xương vương xương bá ở biên hoang thợ giang văn thanh thần sắc bình tĩnh xuất kỳ dịu giọng đối với công phu của trực lão sư bọn ta đương nhiên có lòng tin bất quá không nên coi thấp tiểu từ đó tiến phi từng cứu tống bi phong bị trọng thương thoát khỏi tay tiểu hoạt di lặc trúc bất quy và vương quốc bảo khiến cho gian mưu của tư mã đạo tử đối phó tạ an bị bại lộ dẫn tới tạ huyền mò lên minh nhật tự quyết chiến chém chết trúc bất quy chuyện này hoành động giang tả bọn trúc lão đại vẫn là lần đầu nghe được chuyện đó không khỏi dùng mình đại hán đầu chọc họ trực lộ ra nụ cười lanh khốc, tiến phi y càng nổi danh càng tốt nếu giết hạng vô danh tiểu tốt làm sao tỏ rõ được thủ đoạn của đại giang bang ta giọng nói của gã tuy lớn lại không có ai trách gã khẩu xuất của nôn. đại giang bang dưới giang hải lưu có tam đại thiên vương Theo thứ tự xếp tên là đồng nhân trực phá thiên, thiểm vân đao tịch kính và cuồng sĩ hồ khiếu thiên, trực phá thiên đứng đầu lần này theo đến, một thân công phu hoành luyện thượng thừa, thêm vào chuyên đánh một đôi đồng nhân cứng chắc, từng lập vô số công lao hãn mã cho đại giang bang. Giang văn thanh song mục bắn ra ánh sáng thông minh, mỉm cười, ta không phải sợ yến phi, mà là hình thế biên hoang tập trước mắt phức tạp, chỉ thích hợp dùng chiến lược trí hóc, không nên ra sức loạn xạ. bất kỳ khinh cử vọng động gì cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn. phụ kỳ vọng của cha đối với bọn ta. Trực Phá Thiên gật đầu không nói, biểu thị phục tùng sự điều khiển của Giang Văn Thanh. Chỉ nhìn thần thái của Gã là biết địa vị trong bang của Giang Văn Thanh, không những vì nàng là ái nữ của bang chủ, còn là vì nàng có chân tài thực học. Trúc Lão đại ngạc nhiên, biên hoang tập hiện tại hình thành cục diện bốn bang chia cắt, mấy bang khác đều không đủ sức gây họa, Văn Thanh nói hình thế phức tạp là chỉ phương diện đó sao? Giang Văn Thanh đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc bén nhọn vô bì, tỏ lộ sự can đảm hào sảng của nàng. trầm giọng trước trận chiến vì thủy người hồ thế mạnh ai ai cũng sợ biên hoang tập hiện tại hình thế lật chuyển kẻ muốn đến chia một chén đều không phải là kẻ tầm thường bọn ta gần đây thu được tin tức nhiếp thiên hoàn của lưỡng hồ bang cũng muốn đúng tay vào biên hoang tập đã phá lệnh phong tỏa của bọn ta không cho y bước ra khỏi lưỡng hồ nửa bước nghe nói y đã phái cao thủ đắc lực hách trưởng hành thống lanh tinh anh đi mấy ngày nữa sẽ đến biên hoang tập bên trúc lão đại ai ai cũng biến sắc hách trưởng hành là nhân vật danh trấn lưỡng hồ tiêu dung thiện chiến là nhân vật số 2 của lưỡng hồ bang nhiếp thiên hoàn sai hắn đến là đã quyết tâm tranh giành biên hoang tập giang văn thanh thong dong thốt biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập lúc trước bọn ta cần định mưu rồi mới động nếu không lao cò tranh nhau cuối cùng chỉ tạo tiện nghi cho kẻ khác trung niên nhân dâu dài ngồi ghế thủ tịch bên trái trúc lão đại tay cầm dao điệp phiến dáng vẻ văn sĩ thần thái an nhiên tự đắc người này tên gọi hồ bái lắm mưu nhiều kế là quân sư của hắn bang Địa vị chỉ dưới trúc lão đại và trình thường cổ quản lý độ trường. Gã nghe vậy như mày, không biết văn thanh tiểu thư có biết. Giang văn thanh ngắt lời, hồ quân sư muốn chỉ chắc là trong số người theo hiến phi từ kiến khang về đây có kỳ thiên thiên con gái nuôi của tạ an, ta nói hình thế phức tạp, chuyện này cũng là một. Đến hiện tại, bọn ta vẫn không nên quấy nhiêu tới tạ an, chúc bất quy chính là một ví dụ tốt. Thượng thượng sách là tá đao sát nhân, ở bờ bên kia xem lửa cháy. Hồ bái than. Hiện tại bọn ta đang mượn thế chỉnh đốn biên hoang tập, nếu để hiến Phi tự ý hoành hành, hán băng của bọn ta làm sao còn chỗ đứng ở biên hoang tập. Vấn đề Yến Phi tất cần phải giải quyết trước sáng ngày mai, mục tiêu của bọn ta chỉ châm chỉ vào một mình Yến Phi, đâu có rắc rối đến tạ huyền sen tay. Giang Văn Thanh hỏi, sao lại phải giải quyết Yến Phi trước khi trời sáng? Trúc Lao Đại liền giải thích chuyện mình đáp ứng với kỳ thiên thiên đem trả gỗ cho đệ nhất lâu, cuối cùng kết luận, giả như trừ khử Yến Phi thành công, để bằng nghĩa trùng kiến đệ nhất lâu thì sao không có ai dám nói bọn ta vì sợ yến phi mà khuất phục, dâng cả chỗ này cho tạ an. Trực phá thiên cảm thấy lạ, trúc lao đại sao không đốt gọn chỗ gỗ đó, lại phải tốn một phen công phu vận chuyển. Hồ bái chen vào giải thích, người của biên hoang tập đối với sát nhân có thể coi là thường, nhưng đối với phóng hỏa lại có cấm kỵ rất nặng, đều là vì đã nhiều lần chịu phải những trận hỏa hoạn thái kiếp, nếu bọn ta phóng hỏa đốt hết gỗ tất sẽ bị người ta phản đối lên án. Hơn nữa bọn bàng nghĩa rất có học vấn về cây gỗ tứ chọn đều là gỗ thượng thượng hạng, lại có tầm quét dược liệu, thiếu hết thì thật đáng tiếc. Ở biên hoang tập, phàm cái gì có thể bán lấy tiền thì không có ai chịu lãng phí. Trúc lão đại thấy Giang Văn Thanh thần tình nghĩ ngợi chiến miên, thúc, Văn Thanh hiện tại nên rõ hình thế không thể không hành động của bọn ta, bằng vào lực lượng của bọn ta, thêm vào sự trợ giúp của Văn Thanh, thật nên tốc chiến tốc quyết, nhất cử trừ khử Yến Phi, lúc đó đám còn lại vô nghĩa. Giang Văn Thanh bình tĩnh nói, nếu để Yến Phi đột vây đảo tẩu, sẽ xuất hiện cục diện gì đây? Ngày xưa bằng vào thực lực của Phù Kiên vẫn bị Yến Phi chạy thoát khỏi biên hoang tập, chuyện này truyền rộng khắp thiên hạ Trúc Thúc Thúc dám nói nắm chắc được sao. Trúc Lão Đại ngầm miệng. Giang Văn Thanh hỏi, các bang phái lớn nhỏ khác ở biên hoang tập đối với chuyện này có thái độ ra sao? chúc Lão Đại sắc mặt sa sầm, lạnh lùng đáp, hiện tại có tư cách vùng vây với bọn ta chỉ có tam đại bang hội Phi Mã Hội của Thác Bạc Tộc, Bắc Kỵ Liên của Mộ Dung Chiến và Khương Bang. Phi Mã Hội luôn luôn bất hòa với bọn ta. vẫn vì quan hệ của hiến phi với thác bạt khuê mà bảo hộ lo lắng cho bằng nghĩa khiến cho bọn ta thận trọng cố kỵ chiếu theo lý bọn chúng có thể toàn lực ủng hộ hiến phi mà đến đả kích bọn ta may là bọn ta đã sớm có đối sách lợi dụng thù hận của bắc kỵ liên đối với thác bạt tộc và hiến phi thuyết phục mộ dung chiến kèm chế phi mã hội mộ dung chiến đã tận miệng đáp ứng ta nếu hạ hầu đình gia nhập vòng chiến bọn họ sẽ không ngồi yên mà xem giang văn thanh điềm đạm hỏi còn nếu gã ngồi xem thì sao trúc lao đại mục quang hung mãnh trầm rộng, biên nhân trọng nhất là giữ miệng nếu mộ dung chiến nói mà không làm biên hoang tập đâu còn chỗ dung thân cho gã giang văn thanh dịu giọng văn thanh có chỗ không hiểu người hồ ở biên hoang tập duy chỉ có thông qua người hán bọn ta mà mua bán hàng hóa nam bắc mới có đường kiếm lợi bằng vào một điểm đó ai dám không nghe lời của chúc thúc thúc chúc Lao đại than biên hoang tập là địa phương nhận tiền không nhận người ai trở ngại giao dịch buôn bán lập tức trở thành công địch của biên hoang tập bọn ta tuy có ảnh hưởng lực đối với người hán ở biên hoang tập Nhưng có những chuyện vẫn đâu đến bọn ta đi xem tay, hán nhân ở đây có hơn vạn, mỗi ngày lai lai vãng vãng khó mà tính toán, như cái thác bạt tộc bán là chiến mã phẩm chất cao nhất phương Bắc, vận chuyển đến phương Nam có thể kiếm lời to, bọn ta nếu không cho phép bất cứ người nào mua ngựa của chúng thì hậu quả khó lường, cũng không thể cấm tuyệt, hơn nữa đầu tiên bọn ta liền phải xung đột chính diện với hạ hầu đình. Giang Văn Thanh cười nói, đây chính là nguyên nhân trà phái Văn Thanh đến. Tiếp đó mặt ngọc nghiêm lại. đôi mắt phượng thon dài lộng lẫy tương xứng với đôi mày con cong bán ra những tia sáng trí tuệ lanh tinh thốt tiến phi cửu ra khắp nơi vẫn dám ngang nhiên hiện thân ở biên hoang thập trước hết bọn huynh đệ mộ dung vĩnh đâu có chịu bỏ qua cho y hề, bọn ta cũng đâu cần phải nhọc mệt ra tay trước Trúc lão đại trầm ngâm sợ nhất là y tiên phát chế nhân đánh bọn ta một vố không kịp trở tay giang văn thanh nói tiến phi nào phải hoàn toàn không sợ kỵ y nếu đã có chủ ý dùng võ lực giải quyết đâu có để kỷ thiên thiên đến nói chuyện với chúc thúc thúc chuyện trả gấu ngày mai đâu có khó hóa giải chỉ cần chúc thúc thúc để tất cả mọi người ở biên hoang tập biết là lão nhân ra người đem tặng làm quà hoan nên kỷ thiên thiên chúc thúc thúc vẫn có thể thắng được mỹ danh phong lưu tôn trọng mỹ nhân theo ngọn gió kỷ thiên thiên mà che hết tất cả ai thắng ai bại đâu có ai thích thú gì mà chú ý đến nữa chúc lão đại bị thuyết phục phấn chấn gật đầu nói lối nhìn của văn thanh thật thấu triệt kỷ thiên thiên quả không hổ thanh danh đệ nhất danh kỹ tần hoài thanh thật mà nói cho dù không thèm lo tới sự cố kỵ của tạ an tạ huyền ta vẫn có cảm giác không có cách nào cự tuyệt nàng ta không muốn làm nàng ta thất vọng mà đi giang văn thanh đôi mắt đẹp liền sáng lên thông rong thốt bọn ta cũng không phải hoàn toàn bị động chỉ cần văn thanh có thể nắm được kỷ thiên thiên trong tay sẽ như một mũi thủy thủ đâm thẳng vào tim yến phi mọi người ai nấy đều ngạc nhiên theo bước của yến phi và cao ngạn càng đến gần đám dân hoang càng giảm bớt sự ồn ào biết thai còn có người lớn tiếng quát tháo rùm bọn họ lưa thưa truyền ra tiếng chào hỏi yến phi Đối với hoang nhân chỉ sợ cho lợi ích bản thân mình, không lý gì tới chuyện người khác mà nói, đây là tình huống hắn Hữu Yến Phi đi thẳng đến Đông Môn Đại Nhai, liền dưng bước, dân chúng tụ tập cũng đã đến trên ngàn người, tràn đầy đường lớn, hẻm nhỏ, quán xá chất đích, cách một con đường xe ngựa, hơn ngàn người vụt im lặng như tờ, chờ xem Yến Phi nói gì. Mãi cho đến bây giờ, Cao Ngạn vẫn không rõ trong hồ lâu của Yến Phi đang bán thuốc gì. Yến Phi mục quang từ từ quét qua, trên mặt hiện nụ cười thân thiết sán lạ, không cố ý lên, lên giọng. Lại tựa như truyền vọng rõ rệt vào thai mỗi một người, thông dòng thốt, tiến mộ đêm nay có một chuyện công bố, chỉ cần yến phi ta ngày nào còn mạng, các người không cần phải nộp thuế đất cho trúc lão đại, y có muốn thu thuế, y đến tìm lão tử ta mà thu. Tiếng nói vừa dứt, dân hoang lập tức gồi nhau hoan hô long trời, chấn động toàn biên hoang tập. Cao ngạn ngầm khen lợi hại, yến phi chuyến này đã đem sự tình hoang nhân hán tộc bị ép thuế thầu hết lên mình, cứ y theo quy củ của biên hoang tập, trừ phi trúc lão đại thành công tiêu diệt tiến phi. Nếu không cũng không có mặt mũi bắt hoang nhân trong phạm vi thế lực trả thuế đất nữa. Dân hoang lại yên lắng, vì Yến Phi ra giấu giữ im lặng. Yến Phi điểm đạm thốt, ta ra mặt cho các người, cũng cần các người hợp tác. Từ giờ phút này, biên hoang tập hồi phục lại thành biên hoang tập trước trận chiến phì thủy. Ngươi không cần lý gì đến ta, ta không cần lý gì đến ngươi, mọi người chỉ lo chuyện của mình. Bây giờ lập tức tản hết cho ta, ai thích về nhà, đi rong, hoặc tiếp tục làm ăn buôn bán thì cứ. tùy tiện mà làm. Nhưng đừng đến đây chen lấn xem nhiệt nào nữa, lao tử ta không quen để người ta nhìn như xem hát. Dân hoang lại hoan hô vang dậy. Tiến phi quả nhiên không nuốt lời, mấy câu nói là liền chiếm lấy lòng dân hoang. Đương nhiên, sau này còn phải xem chàng có bản lãnh đối kháng hán băng không, bất quá một khi chàng ngày nào còn sống lù lù ở biên hoang tập, dân hoang có thể hưởng thụ sự tự do không chịu bất kỳ pháp quy hạn chế nào ở biên hoang tập. Kỳ thiên thiên hưng chí tươi tắn nhìn dân hoang tụ tập trên đường từ từ tàn mát, vui vẻ nhìn Tiểu Thi nói. Ngươi xem biên hoang đệ nhất kiếm thủ của bọn ta tài nghệ làm sao kìa, vài câu nói đã thắng được tiếng hoan hô vỗ tay của tất cả mọi người. Lưu Dụ vừa đến bên hai nàng mỉm cười thốt, đó gọi là xem bệnh mà sát thuốc, bảo tiêu vương của bọn ta chịu đem mạng ra đảm bảo, hoang nhân đương nhiên không rẻ sẻn tiếc lời hoan hô, tiêu la không cần tốn quá nhiều khí lực, lại có thể tiết giận đối với chúc Lão đại. Nói xong, Lưu Dụ sinh ra cảm giác trước đây chưa từng có, cảm thấy khâm phục lối dùng thủ đoạn của Yến từ đó liên tưởng đến nhãn quang nhìn người của tạ an cũng chính như yến phi nói không có ai hiểu biết cách chơi trò chơi lề thói biên hoang tập này hơn chàng nhưng những điều đó đều không phải là nguyên nhân khiến cho gã động lòng nhất không thể phủ nhận là chuyến này đoàn người đến biên hoang tập đã vì có kỷ thiên thiên gia nhập mà triệt để cải biến đang trong binh hung chiến uy rót vào linh tính và sự ônu nàng liền như ánh dương ấm áp mát mát phá mở mây đùn bắn tan băng tuyết ngập đất dưới ánh lửa bập bùng thanh âm của bọn bàng nghĩa bảy binh bố trận không ngừng truyền lại Nàng lại càng đẹp đến mức không thể so sánh, càng làm động hồn người là sự luyến ái đối với sự sống, sự kiên trì đi theo cái thiện, sự truy cầu thể nghiệm đối với cái mới của nàng. Kỷ thiên thiên còn chưa đáp trả, tiếng chân từ đằng sau vọng đến. Lưu dụ giật mình, xoay người theo tiếng động nhìn lại, lọt vào mắt là một đôi nhãn thần sắc bén như tên. Chủ tỷ Kỷ thiên thiên cũng xoay mình nhìn mười mấy đại hán hồ tộc từ một con hẻm quẹo ra, bọn bằng nghĩa dừng tay dừng chân, sinh ý cảnh giới. Người cầm đầu là một hán tử hồ trẻ tuổi tay cầm bội đao đi đều, thể hình cứng cắp huy vũ, mặt mày thô bạo rất có tính cách và mị lực nam tính, trên mình chỉ vận một cái áo da dê hở hai tay, bước chân ổn định, hai mắt không chấp đinh đinh nhìn lưu dụ, như là những người khác hoàn toàn không tồn tại. Mười mấy chiến sĩ người hồ theo sau hắn ai cũng cầm đao mang thường, người người song mục hùng quang loang loáng, sắc khí đằng đằng, bộ dạng hung ác như muốn tìm người mà cắn xé. Ai không mù tất biết bọn chúng đến để gây chuyện. Tiểu thi run cập cầm cầm. Kỳ thiên thiên liền ôm ả lưu dụ thần sắc thâm trầm trong lòng lại ngầm tiêu khổ từ y phục hồ của đối phương gã đã đoán ra kẻ đến là ai thực lực của đối phương còn vượt xa ý liệu của gã người này khẳng định là đối thủ ngoan cường của yến phi và lưu dụ gã hán tử người hồ bước qua cửa hậu viện dã nát vẫn đinh đinh nhìn lưu dụ vừa đi vừa nói ngươi không phải là yến phi vì ngươi dụng đao cho nên ngươi là lưu dụ gì đó phải không lưu dụ lãnh đạo ngươi cũng là mộ dung chiến gì đó ha? mộ dung chiến liền đứng lại cách khoảng mười bước đợi đám thủ hạ đằng sau thủ thế tản ra thành hình cánh quạt chuẩn bị một lời không lọt thai là đao trắng chém tới đao đỏ rút ra nhưng lúc đó mục quăng của hắn rời khỏi mặt lưu dụ lạc trên gương mặt tươi cười của kỷ thiên thiên đi lần xuống dưới tiếp đó thân gấu rất thót thốt lên như tận từ đáy lòng. kỷ thiên thiên đám chiến sĩ mộ dung tiên ti tộc ai ai cũng nhìn trận mắt há mộm bị sắc đẹp của kỷ thiên thiên hớp hồn kinh tâm động phách kỷ thiên thiên cung thân thi lễ thọ thẻ dịu dàng thiên thiên xin chào mộ dung thủ lãnh không khí kiếm rút nó dương liền lập tức tan băng lở ngói kỳ thiên thiên căn bản không thể là món quà ân sủng mà biên hoang tập có thể có được khơi khơi nàng lại sống sắc sống hương hiện thân ở chỗ này đủ thứ ý nghĩ làm cho người ta sinh ra tư vị động lòng kỳ dị nàng không ăn nhập đủ mọi cách với biên hoang tập lại khơi khơi phối hợp kín khít như là áo trời không kẽ hở lưu dụ thầm than biên hoang tập quả là đã khác biệt rồi vì kỷ thiên thiên đã giá lâm mộ dung chiến thần hồn điên đảo liền khiêm tôn thốt Là mộ dung chiến thất lễ, không thỉnh an thiên thiên tiểu thư trước. Lưu dụ cười khà, mộ dung huynh thật ra đến thỉnh an chào hỏi thiên thiên tiểu thư hay là muốn thử cân lượng của tiểu đệ. Mộ dung chiến nhìn sang gã, song mục thần sắc lập tức từ ôn nhu chuyển thành hung hãn, tay xiết chặt cán đào. chương 69, tối dài vũ khí. Yến Phi thong rong tản bộ trên đường cái, nhìn cao ngạn đang rẻ rẻ giặt giặt, nhìn trái ngó phải, để phòng địch nhân xông ra đột tập mà nói, trên mình ngươi có bao nhiêu tiền. Cao ngạn cười khổ Chỉ còn bốn đính vàng, chắc đổi được một trăm thẻ đánh bạc. Yến Phi thất thanh, chỉ có bao nhiêu vậy thôi. Thật là hư hỏng. Cao ngạn than, nếu không phải đã xài hết tiền, hay không phải có thiên thiên, ta sao mà chịu theo ngươi về? Hừ, mẹ bà ngươi, ta còn có mấy đồng mà lão ca ngươi cũng muốn đi dâng cho đổ trường sao. Thật không hiểu nổi ngươi sao lại nắm chắc phần thắng như vậy. Yến Phi mỉm cười, vì ta ít ra là một nửa thần tiên. Ta nói ngươi đặt cửa nào thì ngươi đem hết ra mà đặt. Đơn giản vậy thôi, hiểu chưa? Cao ngạn dẫn chàng quẹo vào một đường hẻm, khách lai vãng càng đông, tuy người nào cũng ghé mắt nhìn bọn họ, lại không có ai dám yếu nhiễu bọn họ. Tâm linh của Yến Phi một mực bình tĩnh, sự linh mẫn của cảm quan không ngừng gia tăng, tình huống trên đường nắm chắc trong lòng bàn tay không để một chút xíu nào thoát ra. Cao ngạn lại hưng phấn lên, đến gần nói, đâu có lầm dẫn ngươi đi gặp kỷ thiên thiên chứ. Ai? Ta ghen tị muốn chết, tuy nàng đối với ai cũng đều nhiệt tình có thiện ý. Nhưng ta luôn cảm thấy nàng đối với ngươi đặc biệt hơn một chút. Yến Phi điềm đạm hỏi, ngươi không phải đã chuyển mục tiêu sang tiểu thi sao? Cao ngạn liền bẽn lẽn, thế à, có chuyện đó sao? Ta chỉ cảm thấy tiểu thi khả ái quá. Ai? À quá câu cần thủ lễ, không thích hợp mấy với khẩu vị của ta, cảm giác mới lạ, không biết sao lại cảm thấy ả khả ái như vậy. Yến Phi cho quê, đừng hòng gạt ta, có phải là vì cứ cự tuyệt tránh xa ngươi cho nên mới nổi nóng làm ngon hả? Cao ngạn vội đánh chống lãng. chỉ chỗ xa xa đằng trước đèn đuốc sáng lạ vui vẻ thốt về nhà rồi một luồng sát khí bức người buộc phát thẳng sang lưu dụ hư lạnh một tiếng hữu thủ lạc trên cán đao gã tuy không một chút sợ hãi đối với mộ dung chiến lại biết rõ mộ dung chiến là cao thủ nhất đẳng chỉ ứng phó một mình hắn là đã phải cật lực phi thường hơn nữa khó mà nắm chắc còn bên mình ngoại trừ kỷ thiên thiên có chút nghề những người khác đều không kham nổi một chiêu động thủ khẳng định bị kém biện pháp giải quyết duy nhất là dùng lời ghi mộ dung chiến Em hắn đơn đã độc đấu mà quyết định thắng bại. Mộ Dung Chiến xong mục tinh quang loang loáng, trầm giọng, dám hỏi Lưu huynh có phải đem chuyện của Yến Phi lanh hết lên mình? Lưu Dụ thản nhiên cười đáp, đó là đương nhiên. Yến Phi là huynh đệ của ta, chuyện của y là chuyện của ta. Cho dù Kỷ Thiên Thiên không rõ quy củ giang hồ hay quy củ của biên hoang tập cũng biết Lưu Dụ nói lời đó ra, Song Phương không còn có thể thân thiện bỏ qua được nữa. A, sát khí của Mộ Dung Chiến liền giảm bất quá nữa. Chuyển sang nhìn tiểu thi sợ đến mức mặt mày xanh lẻ, à không cầm được mới la lên một tiếng kinh hãi, hỏi, tiểu cô nương đây là? Kỳ thiên thiên có hơi không vui, than, nàng ta là hảo tỉ bội tiểu thi của thiên thiên, bị thần khí hung hãn của mộ dung thủ lánh hù sợ quá. Vượt ngoài ý liệu của các chiến sĩ mộ dung tiên ti tộc đã biết quá rõ về tính cách của mộ dung chiến, cả bọn bàng nghĩa lưu dụ cũng hoàn toàn không dự đoán được, mộ dung chiến hiếu chiến hung hãn hưu thủ lập tức rời khỏi cán đao, còn giang rộng hai tay. Biểu thị không có ý đồ tác chiến, có chút ý lúng túng ngượng nhịu thốt, làm cho tiểu thi cô nương sợ hãi, tội quá tội quá. Ai? Đêm nay ta lặn lội xuyên thành đến chào hỏi thiên thiên tiểu thư và tiểu thi cô nương, thỉnh an hỏi thăm. Xin hỏi thiên thiên tiểu thư chuẩn bị lưu lại ở biên hoang tập bao lâu? Đám thủ hạ đằng sau hắn cũng ngầm thở phào, đối với vị tuyệt sắc mỹ nhân có thể khuynh quốc khuynh thành kỳ thiên thiên này, duy chỉ có sợ mình có biểu hiện không tốt, đâu có hứng mà khởi động ý niệm thô tục trong đầu. Lúc này lưu dụ biến thành người bàng quan, tay nắm đao đã bung lỏng, thầm nghĩ bảo hộ kỷ thiên thiên đã không phải dễ dàng rồi, ứng phó bao tô hong bướm cho nàng lại càng làm cho người ta đau đầu. kỷ thiên thiên đôi mắt đẹp hiện ra thần sắc tán thưởng trong ngần mê hoặc, tươi tắn vui vẻ thốt, mộ dung thủ lánh quả nhiên là người thông tình đạt lý, thiên thiên trước mắt còn chưa tính tới ly khai biên hoang thở, muốn thấy đệ nhất lâu từ đóng cho tàn hồi phục lại phong quang của năm xưa là tâm nguyện lớn nhất hiện tại của Nô Gia. Mộ dung chiến mừng rỡ Thiên Thiên tiểu thư nếu chịu định cư ở đây một đoạn ngày tháng thì thật là vinh hạnh của biên hoang tập. Có gì cần mộ dung chiến ta, cứ hết lòng phân phó. Ở biên hoang tập, lời nói của ta vẫn có chút tác dụng. Lần này chính mộ dung chiến cũng hồ đồ, bắt đầu làm lẫn lộn mơ hồ hành động mình đến tìm Yến phi, bất quá hắn đâu có thời gian mà nghĩ ngợi, quan trọng nhất là không đường đột với giai nhân, quan trọng nhất là có thể giữ được lòng vui vẻ của người ngọc trước mắt. Kỳ Thiên Thiên không ngừng biến hóa, mỗi một biến hóa đều thoát ra từ đôi mắt đẹp phong thái hớp hồn đó. chúng đang để lộ thần sắc xa vời mông lung, vọng nhìn bầu trời đêm trắng lệ bên trên biên hoang tập. Bất khuất thốt, thiên thiên đối với biên hoang tập không có mong mỏi kiêu xa gì, chỉ hy vọng theo sự trùng kiến của đệ nhất lâu, tất cả hồi phục như cũ, không bị sự áp bức bóc lột của thuế mà nặng nề khuôn phép hà khắc, ai ai cũng nỗ lực làm ăn kiếm tiền, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nam bắc nào, theo đạo nghĩa và quy củ giang hồ. Mộ Dung Chiến hiện ra thần sắc nghĩ ngợi, Lưu Dụ đương nhiên biết hắn sẽ không vì mấy câu nói đó mà sửa đổi tác phong. Nhưng vì là từ bờ môi thơm của Kỷ thiên thiên phương ra, mộ dung chiến đâu thể nào không tôn trọng lắng nghe nghĩ ngợi. Mị lực của Kỷ thiên thiên tựa hồ có uy lực và bản lãnh chinh phục biên hoang tập còn hơn cả đao của gã và kiếm của yến phi cộng lại. Bọn bàng nghĩa cũng bắt đầu cảm nhận được sự cổ quái trong tình huống trước mắt, hơn nữa có ý vị rất hoang đường, khơi khơi lại là sự thật như vậy. Bên mộ dung chiến từ trên xuống dưới không có một người nào là thiện nam tín nữ, ngày thường hoành hành biên hoang, hiện tại lại ngoan ngoan quá đáng. kỷ thiên thiên mục quang quay về chỗ mộ dung chiến hàng mi chớp chớp làm cho nàng càng duyên dáng yêu kiểu có hơi nũng nịu thốt thiên thiên cùng yến phi công tử tuy là mới quen đã biết rõ y là người không thích dính vào chuyện của người khác mộ dung thủ lành anh hùng xuất chúng thiên thiên thật không muốn thấy giữa hai người xuất hiện tình huống thế bất lưỡng lợp lưu dụ trực giác cảm thấy kỷ thiên thiên đối với cao thủ tiên ti tộc uy vũ bất phàm này đã sinh ra hứng thú tiến thêm một bước biết thêm nàng không những không phải là nữ tử cao không với tới lánh xa người ta ngàn dặm mà còn đa tình phi thường chỉ là đám công tử kẹo là ở kiến khang không có ai có thể làm nàng động tâm mộ dung chiến để lộ thần tình chua chát phát từ chân tâm than cựu hận giữa ta và yến phi không phải mới bắt đầu từ hôm nay mà liên quan đến vinh dự của bộ tộc bất quá ta và yến phi là một chuyện giao tình với thiên thiên tiểu thư lại là một chuyện khác hy vọng thiên thiên tiểu thư minh bạch quy củ này của biên hoang thợ tiếp đó hít một hơi sâu không biết mộ dung chiến có phước phận được thưởng thức một khúc đàn thiên hạ vô song của thiên thiên tiểu thư không kỳ thiên thiên mỉm cười người ta còn chưa an vị mà, mấy ngày sau người đến có được không thân xác trầm trọng của mộ dung chiến liền quét sạch như không mừng rỡ bái tạ còn quay về phía bọn lưu dụ và bảng nghĩa khách khí chào hỏi rồi mới dương dương ra đi ra hoa tử là khu vực con tim của biên hoang tập giống như biên hoang tập có biên giới mà không có tưởng, vòng quanh lấy gác chung làm trung tâm khu vực ngang dọc ba con đường cái lâu phòng khu này cũng là loại hoành tráng vĩ đại nhất biên hoang tập bao gồm 18 tám tòa thanh lâu và bảy gian đổ trường Dạ hoa tử một là biên hoang trong biên hoang tập, là nơi vui chơi dẹp bỏ xung đột của các đại thế lực trong tập, các bang mỗi năm đều cử hành nghi thức dung chung một lần, lập thể không để mưa máu gió tanh lọt từ bên ngoài lọt vào trong ổ, khiến dạ hoa tử trở thành thánh địa lạc thú an toàn nhất trong tập. Trong mắt thiên hạ, hoang nhân là một đám sa đoạn, tỏ lộ hết những thói hư tật xấu của nhân tính, tâm địa của hoang nhân lại quái lạ, không ngờ lại coi vậy là vinh dự, vì chỉ có mặc tính mặc tình mới có thể hưởng thụ đời sống. Biên hoang tập vì vậy đã biến thành trường sa đọa lớn nhất trên thế gian, mà chỗ duy nhất có thể gồng gánh danh tiếng đó của biên hoang tập tất là dạ hoa tử, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó là tần hoài hà của biên hoang tập, lại không bị ước thúc như tần hoài hà, là cõi đào hoa kiêng lánh thế gian giữa vùng đất hung tàn, là nơi tị nạn lúc mưa gió bạo ngược, là tượng trưng của biên hoang tập, là thánh thổ của biên hoang tập. Ánh đèn huy hoàng sáng lạ, chiếu toàn khu vực dạ hoa tử sáng như ban ngày ngũ quang thập sắc kỳ dị. lấy gác chung làm trung tâm ngang dọc đan chéo mấy con đường lớn người qua kể lại phảng phất như giờ phút này mới là buổi tinh sương của ngày mới cao ngạn đạp chân vào dạ hoa tử toàn thân như lập tức biến đổi biến thành thần khí ngênh ngang vì hắn biết trước khi rời khỏi dạ hoa tử không có ai dám động đánh hắn trên sự thật mỗi một người tiến vào dạ hoa tử cũng sẽ lắc mình biến dạng biến thành một người khác có lẽ chỉ là trở về bản thân thật sự bên ngoài mưa to gió lớn có rất nhiều lúc phải nhẫn nhịn nuốt lời nhưng ở đây Có thể vứt bỏ mọi cố kỵ. Hoang nhân có tập quán tốt là chuyện xảy ra trong khu ăn chơi này đều không đem ra ngoài. Người đến đây là để tìm vui, không phiền não Tiếng kêu la từ trong xe ngựa chuyển ra, tiếp đó tiếng vó ngựa ồ ạt mười mấy kỵ sĩ phóng với tốc độ cao dọc đường gào thét. Cao ngạn cười nói, lại là đám thỏ đế dạ hoa tộc. Muốn nói tới dạ hoa tộc, không thể không đề cập tới người sáng lập nó biên hoang danh sĩ chắc cũng sinh. Không có ai đó có phải là cái tên thật mà cha y đặt cho y hay là tên hiệu sau khi đến biên hoang tập. Cũng đừng nghĩ y là một người điên điên dại dại, trên sự thật y từ bề ngoài cho đến lời ăn tiếng nói đều nho nhã bất phàm, chỉ là cái trong đầu nghĩ ra đều không tưởng tượng nổi, lại khơi khơi thiết thực có thể làm. Sự xuất hiện của dạ hoa tử chính là y bằng ba tấc lươi đã đi một vòng du thuyết khắp các đại thế lực mà ra đời, thật sự thư giãn hòa hoán sự đối đầu khẩn trương giữa các bang hội. Người của biên hoang tập lại thương y mà tôn y là quán trưởng. vì y cũng là người chủ trì kiêm đại lao bản của quán kể chuyện duy nhất trong thánh địa cái bán ra là cố sự bên ngoài biên hoang tập chuyện nóng hổi trước mắt đương nhiên là tất cả sự việc liên quan đến trận chiến phí thủy khiến cho chắc cùng sinh làm ăn khâm khá giá hoa tộc là một ý tưởng khác của chắc cùng sinh là sáng tạo và thủ đoạn kỳ dị khiến cho các chủng tộc ở biên hoang tập dung hòa giá hoa tộc tự xưng là hoa hữu giá hoa tộc cho phép bất cứ người nào thêm người người của các bang hội khác nhau các chủng tộc khác nhau sau khi vào tộc mỗi lần đạp chân vào thánh địa quăng bỏ hết thủ hoán bên ngoài mọi người liên kết thành đoàn đội biến thành huynh đệ tầm hoan tất lạc chỉ nói chuyện phong nguyệt không can thiệp tới chuyện khác sự tồn tại của dạ hoa tộc trở thành nền móng hòa bình của dạ hoa tử ai dám phạm quy thuộc nhân sẽ tụ lại tấn công Yến vi ngạc nhiên ngươi không phải cũng thuộc dạ hoa tộc sao Máng bọn chúng có khác gì tự mang mình mười mấy kỵ sĩ từ xa nhìn thấy hai người lập tức hú lên liên hồi thần tình hưng phấn gò cương ngựa gượng kèm chế xung thế đến bên hai người ngựa vẫn còn phun phì phì thanh niên khương tộc đi đầu cười lớn cao ngạn tiểu tử ngươi lại về đó à tiếp đó mục quang rơi trên mình yến phi mẹ bà ta có phải ta hoa mắt nhìn lầm không yến phi chưa từng đạp chân vào thánh loa, sao lại xuất hiện ở đây là ngọn gió nào thổi đến đây vậy thanh niên hán tộc bên cạnh gã không tìm được diêu mánh ngươi còn vòng vèo gì nữa còn không mau sảng khoái nói ra tâm nguyện của hơn ba ngàn bá hữu bọn ta đi cao ngạn ngạc nhiên thật ra là tâm nguyện con mẹ gì đó diêu mánh vui vẻ bên ngoài có người đồn đại là tần hoài đệ nhất tuyệt sắc kỳ thiên thiên đã theo các người đến biên hoang tập chúc lao đại còn đem đệ nhất lâu tặng cho nàng làm quà gặp mặt có phải có chuyện đó không Yến phi liền sinh ra cảm giác như lưu dụ thật sự có thể chinh phục biên hoang tập không phải là kiếm của chàng hay đao của lưu dụ mà là sự mỹ lệ của kỳ thiên thiên chàng và lưu dụ chỉ là phụ trợ bên cạnh cao ngạn ngạc nhiên tin tức của các ngươi không nở linh thông như vậy mọi người cùng hù lớn không khí càng nhiệt náo diêu mánh mừng rỡ thì ra là chuyện có thật thật là khó tin hoa chủ đã quyết định trong hoa hội đề xuất dùng nghi thức dung chung lòng trọng nhất hoan nghênh thiên thiên tiểu thư giá lâm biên hoang tập có thành ý muốn mời nàng lên lầu trung biểu diễn tài đàn hát các ngươi là những lao đại ca có tiếng ở biên hoang tập tự nhiên là cần đứng cùng lập trường của bọn ta thuyết phục thiên thiên tiểu thư hoa hội là hội nghị cử hành mỗi tháng trong dạ hoa tử tổng cộng có 8 vị chủ tịch do hoa chủ chắc cùng sinh chủ trì người được chọn làm chủ tịch đều là đầu đàn của bang hội có thế lực nhất hay nhân vật mặt mũi nắm giữ gân mạch kinh tế và có ảnh hưởng lớn nhất do các thế lực của biên hoang tập không ngừng đánh đấm biến hóa liên miên cho nên mỗi lần hội nghị đều cần quyết định xem lần này ai có tư cách ngồi ghế chủ tịch hoa hội đối với sự cân bằng của biên hoang tập có tác dụng quyết định rất nhiều chuyện hục hặc được giải quyết thẳng trong hội nghị Yến phi lập tức đầu to như cái đấu chỉ nhìn thần tình của đám trẻ lóc chóc của biên hoang tập này là biết ngay ai ai cũng sẵn sàng đánh đấm thề phải đoạt cho được mỹ nhân đem về may là ngoài lúc về hoa bọn chúng sẽ biến thành hoang dân bình thường bất quá nếu kỷ thiên thiên thật sự bước chân vào khu vực mọi người bình đẳng này có trời mới biết được sẽ xảy ra chuyện gì cao ngạn lập tức phừng phừng thần khí ngang nhiên nói lão tử còn nghĩ là chuyện gì chuyện nhỏ như vậy để cao ngạn ta lo bọn diêu mãnh đồng thanh hoan hô quất ngựa đi một cánh đồng cách biên hoang tập hai trục dặm về phía tây đại đội nhân mã đang dựng trại nghỉ ngơi một đội người chợt phóng ra khỏi doanh trại quất ngựa thẳng lên một gò đất gần đó rừng cương dõi nhìn biên hoang tập biên hoang tập giống như một viên minh châu trói lòa giữa vùng đất tối tam đen đuốc huy hoàng sáng lạ người đứng giữa toàn thân bạch đi diê khoát trường bào tay rộng màu lam lợn, hông rắc trường kiếm đặc biệt to lớn hình thức cổ xưa người biết y là đồ phụng tam đều do thanh kiếm này không những đã làm cho vô số cao thủ tự nghĩ mình đệ nhất phải huống hận mà còn lấy thủ cấp tướng địch giữ thiên quân vạn mã dễ như thò tay vào túi mình lấy đồ suốt một giải kinh châu lưỡng hổ con nít ban đêm khóc nhẹ nghe tên y là nín liền Y là thủ hạ đắc lực nhất của hoàn huyền, còn là bạn chi giao từ tấm bé của hoàn huyền, là người hoàn huyền tín nhiệm nhất. Vóc dáng của Y không khôi ngô gì lắm, bề ngoài giống như có phong thái nhiếp hồn của các danh sĩ giang tả, thân hình cao giáo, gương mặt gầy gò, khỏe miệng tựa như vĩnh viễn mang nụ cười tự phụ có vẻ khinh miệt người khác, xét nét. Bên trên cái mũi cao thẳng là một đôi mắt thần quang lấp loáng, tựa như ẩn tàng trí tuệ dùng không bao giờ cạn, màu da vàng ngời, vầng trán cao rộng. khi không nói chuyện mang một luồng sát khí lấp liệt làm cho người ta phát lãnh đại hán bên trái y chắp tay sau lưng mặt như đúc bằng sắt mắt như hai viên đồng toàn thân tản phát hơi hám âm trầm, khuôn mặt xương sầu bên trên cái cổ chắc nịch có một vết thẹo chạy dài từ giái thai đến khỏe mắt trái khiến cho hắn càng nhìn càng thấy sợ người người này là liên hoàn phủ bắc kinh lôi vốn là thủ lánh mã tặc có tiếng ở kinh châu sau vì động chạm tới nhiếp thiên hoàn của lưỡng hồ bang gợi mình dưới trướng đồ phong tam trở thành thủ hạ đắc lực nhất của y người bên phải là ác hồ âm kỳ gã được cái danh này là vì tướng tá của gã giống hồ ly là quân sư cầm đầu trấn kinh hội do đồ phụng tam sáng lập không những giảo hoạt như hồ ly hơn nữa hành sự bất chấp thủ đoạn bằng vào trí lực và tâm trường như sắt đá bằng đủ thứ phương pháp lựa gạn, thu mua bạo lực khuyết trương thế lực cho đồ phụng tam dưới cánh hoàn huyền. Võ công của gã cũng gần bằng bác kinh lôi là nhân vật ngồi ghế hạng ba của trấn kinh hội lúc này âm kỳ chỉ biên hoang tập cười âm trầm ngày mai bọn ta tiến vào biên hoang tập Chúc Thiên Vân tất sẽ đại họa lâm đầu. Bắc Kinh lôi hử lệnh, Giang Hải Lưu không ngờ dám qua mặt nam quận công, dám nuôi ý đồ thông qua trúc thiên vân mà khuyết trương thế lực ở biên hoang tập, thật là chán sống mà. Âm kỳ hung ác thốt, nếu không phải nam quận công nghĩ ý trước mắt còn có giá trị lợi dụng, muốn giết ý dễ như trở bàn tay. Đô Phụng tam điểm đạm thốt, đừng coi thường Giang Hải Lưu, người này thật có con mắt nhìn xa, biết rõ trong hình thế phương Nam hiện tại, có nguồn khắp mọi nơi mới sống dài sống lâu. Trừ phi bọn ta và Tạ An Tạ Huyền đã phân thắng bại rõ rệt, nếu không Giang Hải Lưu Tuyệt sẽ không nghiêng dựa bất cứ bên nào. Y muốn giữ chỗ đứng ở biên hoang tập, chính là muốn gia tăng giá trị bản thân, khiến bất cứ bên nào cũng không dám khinh cử vọng động đến ý, ý y. Bắc Kinh Lôi xong mục bắn ra cựu hận thâm sâu, trầm giọng, nghe nói Nhiếp Thiên Hoàn cũng để mắt tới biên hoang tập, còn phái Hắc trưởng Hành đến biên hoang tập tìm chết, tôi và hắn phải tính cho xong món nợ xưa. Đỗ Phụng Tam thông dong liếc Bắc Kinh Lôi, Vết thẹo trên mặt họ bắt chính là bị bảo kiếm thiên binh danh chấn lưỡng hồ của Hắc Trường Hành rạch, vì hôm đó bác Kinh lôi chúng mai phục của lưỡng hồ bang, cho nên không phục. Bác Kinh lôi có thể một mình thoát khỏi chúng đây, chính là hiển thị Hắc Trường Hành còn chưa đủ bản lĩnh để bắt giữ hắn. Đồ Phụng Tam mỉm cười, chuyện nhỏ không nhẫn nhịn tất làm loạn đại mưu, bọn ta lần này đến biên hoang tập không phải là để thanh toán mấy chuyện cá nhân, mà là muốn khống chế biên hoang tập tuyệt đối, giúp cho chuyện sau này của Nam Quốc Công, rõ chứ? Hai người đồng thanh vâng dạ. đối với đồ phụng tam cho dù giả hoạt như bọn chúng cũng phải khẩu phục tâm phục đều là vì không có ai giành thủ đoạn của đồ phụng tam hơn bọn chúng đồ phụng tam song mục chợt sáng lời tựa hồ biên hoang tập đã sớm thành vật trong tôi ý, ý dịu dọng, bắt đầu từ ngày mai biên hoang tập sẽ từng bước y theo kế hoạch của bọn tam mà biến đổi vĩnh viễn không thể hồi phục bộ dạng trước đây chú thích một dạ hoa tử ổ đêm chương 70, biên hoang chi dạ lưu dụ leo lên ngồi trên đống hòm chất cao Nhìn kỳ thiên thiên sai khiến bọn bảng nghĩa loay hoay vòng vòng, bận điệu răng trướng cho hai chủ tì nàng, kỳ thiên thiên lâu lâu lại kéo bảng nghĩa đến vị trí đệ nhất lâu chỉ chỉ nói nói, không cần nói cũng biết là có đề nghị mới gì đó. Kỳ thiên thiên quả là một nữ tử khả ái khó lòng tự tuyệt, lưu dụ tự mình đâu có làm được, tiến phi đâu có làm được, cao ngạn càng khỏi cần phải nói tới. Lưu dụ chợt giật mình, sự phát giác đôi mắt của mình nãy giờ không rời khỏi kỳ thiên thiên. Bất giác đã dùng hết tâm thần không bỏ qua bất kỳ một biểu tình một động tác nào của nàng, chỉ nhìn nàng thôi đã là một hưởng thụ tối cao, gã chưa từng thử chăm chú nhìn người khác phái như vậy. Giờ phút này gã không biết được đất trời không có nàng sẽ biến thành ra sao, nhưng khẳng định sẽ làm cho mọi người mất đi rất nhiều sinh thú. Kỳ thiên thiên nói xong, lại quay về bố trí màn trướng, nhìn nàng bộ dạng hứng chí bừng bừng cười yêu kiểu là biết nàng không những không một chút lo lắng tới Hán Bang hay Hồ Bang, mà còn hưởng thụ mỗi một giờ một phút trong biên hoang tập này phi thường. Người tụ tập dòm ngó tuy đã tàn đi, nhưng không ngừng có người lòng vòng xung quanh, rõ ràng là đến nhìn kỹ thiên thiên, may là ai ai cũng biết quy củ đừng hẻo lánh đụng chạm chuyện người ta của biên hoang thợ, chỉ dám đứng cách xa mà lướt nhìn. Bàng Nghĩa đến bên cạnh gã ngồi xuống, thở phào thỏa mãn, nhắm mắt lại. Lưu dụ nhịn không được hỏi, thiên thiên có ý tưởng cổ quái gì vậy? Bàng Nghĩa mơ màng đáp, nàng muốn một cái bàn riêng, muốn đặt bên cạnh cái bàn riêng của Yến Phi. Vì nàng thích hàng ngày thưởng thức sinh hoạt nhiệt náo của đông môn đại nhai với tâm tình thoải mái dưới sự bảo hộ của biên hoàng đệ nhất cao thủ. Lưu Dụ Than, nói ra có lẽ không có ai tin, nhưng tương lai thống trị biên hoang tập sẽ là thiên thiên mà không phải là bất kỳ ai khác. Trừ phi có người đem trăm vạn đại quân xuống nam như Phù Kiên, bằng không sẽ không có ai có thể bằng vào võ lực mà chinh phục biên hoang tập, lại không có mấy ai có lực lượng làm được. Cho nên ta có dự cảm thiên thiên bằng vào sự mỹ lệ. tính và làn tâm huệ chất của nàng có lẽ có thể hoàn thành bá nghiệp mà không tốn một giọt máu. Bang Nghĩa dương mắt, gật đầu, ta chưa từng thấy hồ tặc đối với nữ nhân thái độ phục tùng cung thuận, khách khí lễ độ như vậy. Mị lực của thiên thiên quả là kinh hồn, người nào độc các với nàng được thì khẳng định không phải là người, nam hay nữ cũng vậy. Lưu Du hỏi, hồi nãy ngươi có sợ không? Bang Nghĩa than, nói không sợ thì là gật ngươi. Bất quá khi thiên thiên bắt đầu nói chuyện, Ta toàn thần chăm chú nhìn mỗi một nụ cười mỗi một cái nhăn nhó của nàng, cả cha mình là ai cũng đã quên luôn, còn biết sợ gì nữa. Lưu du cười, lao ca động tâm rồi sao? Bằng nghĩa đáp, đối diện với giai nhân như vậy, ai có thể không động tâm? Nếu nghe được nàng đàn ca chắc lại càng khủng khiếp hơn nữa. Bất quá ta tự biết mình không có phận mà trông mong. Trên sự thật thiên thiên có một thứ khí chất cao quý làm cho người ta không dám mẹ bắt, chỉ đứng đằng xa mà nhìn, khiến người ta không dám sinh ra vọng niệm. Làm vậy cứ như là nham nhở khinh lợn. Lưu Dụ nói, tiểu thi cũng không tệ. Khuôn mặt hoang đàng phá trời của bàng nghĩa hừng đỏ. Nhữ mày, ngươi đang nói bậy gì đó. Lưu Dụ cười hì hì, không có gì. Chỉ là thấy Lao ca ngươi đặc biệt lo cho tiểu thi, thuận miệng nói vậy thôi. Khà khà. Bàng nghĩa cười khổ, nói gì cũng không được. Nếu ngươi phao đồn dùng bèn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiếp đó lại nói, ngày mai nếu chúc Lão đại chịu ngoan ngoan trả gỗ, ta trước tiên phải đóng một cái bàn một cái ghế. để nàng có thể ngồi xem công trình trùng kiến đệ nhất lâu lưu dụ định nói gì đó kỳ thiên thiên gót sen dịu dàng đi tới chỗ bọn họ đất trời liền như chuyển biến không gian hoang phế biến thành tiên giới nhân gian tươi đẹp tràn trề sinh thú và sát thái Kỳ thiên thiên tươi tắn thơm tho rừng chân trước mặt hai người chỉ lưu dụ chu miệng anh lại làm biếng trốn tránh rồi lưu dụ tự đáy lòng trào dâng một cảm giác điểm mật chính mình cũng không hiểu rõ hít lấy hương thơm thanh xuân nhựa sống của nàng giang tay ta lười gì chứ có gì có thể làm nẻ kỳ thiên thiên vui vẻ chuyện có thể làm nhiều lắm bàng lão bản nói cho tôi và tiểu thi bốn cái trướng hai cái dùng để ngủ và nghỉ ngơi một cái dùng để tắm rửa một cái dùng để đón khách bàng nghĩa để tỉnh và đàn hát lưu dụ lập tức sáng mắt kỳ thiên thiên hãy bàng nghĩa một cái làm cho họ bàng hồn phi phách tán ào ào nói như ra lệnh đồ đạc cần trưng bày còn rất nhiều may là biên hoang tập có chợ đêm thiên thiên cần một cái bồn tăm lớn một cái gáo nước lớn còn có Tiếp đó sổ ra một tràng đồ nhu yếu phẩm thường ngày, không thiếu thứ nào. Hai người lắng nghe đến mức á khẩu không nói gì, bốn cái lều làm sao mà để nhiều đồ như vậy. Lưu dụ cười khổ, ta làm sao có thể phân thân chứ? Bảo vệ nàng là trọng nhiệm mà Yến Lão Đại đã ra lệnh. Kỷ thiên thiên lộ nụ cười ngọt ngào rào hoạt, dịu giọng người ta và tiểu thi theo các người đi không được sao. Lưu dụ và bàng nghĩa vụt tình ngộ, Kỷ thiên thiên nói lòng vòng là muốn đi dạo chợ đêm, không cam tịch mình. tiếng vó la và tiếng bánh xe lăn lộc cộc truyền vào thai ba người lần theo tiếng động nhìn qua ba cỗ xe la từ đông môn đại nhai quẹo tới lò dò trên con hẻm đã hư phế đến mức hẻm không ra hẻm của đệ nhất lâu lưu dụ ngây người ba cỗ xe la rõ ràng là đi về phía bọn họ bất quá người đánh xe chỉ là hoang dân tầm thường không giống sát thủ thích khách của hán bang nếu dùng xe la để vận tải các chiến sĩ hán bang thì đâu có cần dường ra như vậy thật là hoang đường bang nghĩa cũng xứng sở quát lớn các ngươi đến làm gì Tiểu thi và bọn chỉnh hùng buông tay ngừng làm, Hiếu Kỳ chạy qua xem nhật báo. Tiểu tử trẻ đánh cỗ xe đầu đáp, có một đại gia tuấn tú tự xưng là Biên Hoang công tử mua sắm đống đồ dùng hàng ngày này. "Ối, bà mẹ ta, thì ra Thiên Thiên tiểu thư thật đã đến Biên Hoang tập, y không phải nói láo." Lưu Dụ bần thần, đống đồ này lẽ nào là Biên Hoang công tử con mẹ gì đó chỉ định muốn tặng cho Thiên Thiên. Tiểu tử trẻ mắt không chớp đăm đăm nhìn kỹ Thiên Thiên, rõ ràng cả cha mẹ cũng đã quên mất từ lâu. làm sao mà biết hồi đáp câu hỏi của lưu dụ ba cỗ xe la từ từ dừng lại bên cạnh ba người bàng nghĩa quát huynh đệ mở cửa ra xem thật ra là xe đẩy thích khách hay là đẩy lễ vật kỳ thiên thiên cười hát một cái bàng lao bản tâm tình thật là vui nói thú vị quá thiên thiên càng lúc càng thích biên hoang tập mỗi một giây phút đều có biến hóa thật là vui thú giống như bây giờ bỗng lại xuất hiện một đại gia tuấn tú gọi là biên hoang công tử còn tặng ba xe lễ vật trước mắt nữa tiểu tử đánh xe nghe thanh âm ngọt ngào của nàng là thấy nàng nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa nở rộ, càng ngây ngốc không có cách nào lên tiếng. Bọn trình Hùng đã mau mắn vừa lên, lanh lẹ tháo gỡ mui vải đậy hàng hóa, tiếp đó nhất tề kêu lên, như đang xem màn kịch tân kỳ, tựa hồ nguy hiểm đã rời xa quá xa bọn họ. Kỳ Thiên Thiên có thể chinh phục biên hoang tập hay không, còn quá sớm để nói. Bất quá tất cả những người từng gặp qua nàng, không có ai không tránh khỏi bị nhan sắc phong độ tuyệt thế của nàng hấp hồn. Bằng Hữu cũng vậy, địch nhân cũng vậy. Kỷ Thiên Thiên nhón gót chân. Mong nhìn cho rõ, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười yêu kiểu ngây thơ than, vị này xứng đáng là nam tử hán hiểu biết chuyện lo lắng cho nữ nhân nhất thiên hạ. Ba cỗ xe đầy các thứ đồ dùng cho phái nữ, từ bàn trang điểm, gương đồng, bồn tắm bồn rửa mặt cho đến lược, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Lưu dụ và bàng nghĩa hai đại nam nhân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ biên hoàng công tử khẳng định là dành dọn tất cả mọi chi tiết về sinh hoạt của phái nữ như chỉ bàn tay, chu đáo cẩn thận tinh vi đến mức làm cho người ta sinh nghi. Thế gian thật sự có nhân vật biết giành phái nữ như vậy sao? Tiểu thi cũng tròn mắt há mồm, lẽ lưới, đống đồ này đủ để bọn ta dùng một hai năm. Thật là tốt. Toàn là hàng thượng đẳng phương Bắc mà ở phương Nam mua không được. Kỳ Thiên Thiên vui mừng nhìn Lưu, bằng hai người, giọng điệu có vẻ thỉnh cầu hỏi, đây là lễ vật có tâm tư nhất mà Thiên Thiên từng thấy qua, Thiên Thiên nếu không nhận, thật là bất cận nhân tình. Thiên Thiên có thể nhận lễ không? Bàng Nghĩa cũng bắt đầu cảm thấy Kỳ Thiên Thiên có tính cách đa tình cùng giã, cười khổ. Phần hậu lễ như vậy, kể cả tiểu tử hiến phi, bất cứ người nào trong số bọn ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, có nghĩ ra cũng khó lòng lo cho xong cho đủ. Nhưng thiên, thiên có nghĩ tới đại lễ trước mắt là biên hoang công tử con mẹ gì đó muốn tỏ lòng yêu thương đối với tiểu thư, thiên thiên sau khi tiếp nhận, không sợ y quấy giày mới được. Kỷ thiên thiên chu miệng cười tươi, dịu giọng, không gặp y một lần, thiên thiên cũng không cam tâm. Lưu dụ biết cho dù hiến phi ở đây cũng khó cải biến được quyết định của Kỷ thiên thiên. Mỉm cười, biên hoang tập là nơi thiên hạ cao thủ tụ tập, chỗ cao thủ trao chiêu, hiện tại biên hoang công tử đã phát chiêu với thiên thiên, thiên thiên mỹ nhân của bọn ta làm sao có thể không tiếp chiêu hoàn chiêu cho được, là mất đi uy danh đệ nhất lâu của bọn ta. Kỳ thiên thiên vỗ tay, lưu Lão đại thật là anh hùng xuất chúng. Được. Xin các vị giúp đem hàng hoa xuống, sau đó rồi hãy tính tới để ở đâu. Đầu đường dạ hoa tử, nhiệt náo hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiểu quỷ chân tay loạn trọng cờ quạng. có kẻ ngồi thử thần chí lù đù lẩm bẩm thi thầm, có kẻ nằm gục trên đường, không ai thèm để ý tới. đám đông tụ tập cuồn hoang, kêu la huyên náo vang trời, phóng túng tận lực, vương bỏ hết mọi lo lắng, tận tình mà hưởng lạc thiêu đốt sinh mệnh. cao ngạn mình biết chuyện mình, tránh theo đường Đông Môn Đại Nhai đi vào Dạ Hoa Tử, vì đoạn đường Đông Môn Đại Nhai của Dạ Hoa Tử có hai tòa thanh lâu nổi danh biên hoang lâu và hoang nguyệt lâu đối diện nhau giống như tần hoài lâu và hoài nguyệt lâu đối diện hai bên bờ sông ở Kiến Khang. Chỉ bất quá Tần Hoài Hà đã biến thành đông môn đại nhai, tên của chúng cũng là bắt chước hai tòa thanh lâu chứ danh trên Tần Hoài Hà. Chỉ khổ là cao ngạn lại đi ngang thanh lâu tận hoan trường các của gái hồ khu đông nam quảng trường gác chung của Dạ Hoa tử, hắn vẫn khó tránh khỏi kiếp nạn bị các cô nương hồ tộc đứng ngoài các kéo khách, hại cả Yến Phi như con cá mắc câu, không dễ gì thoát thân khỏi trận địa son phân đó. Yến Phi có cảm giác như vừa sống sót khỏi thai kiếp, hai hùng thốt, mấy chị em của thanh lâu không phải ngoan ngoãn ở trong lâu đợi khách đến thăm sao? Sao lại ra ngoài đường chỉ kéo khách vào trong vậy? Cao ngạn vẫn đang ngồi dối, vì chị em thanh lâu như quỷ đói không có ai là không quen mặt cao ra, chứng tỏ hắn là khách quen của thanh lâu, đương nhiên không ai lý gì tới hắn có phải đã rửa lòng đổi mặt. Hắn gửi khổ nói, cạnh tranh mà. Thêm một khách thì thêm một món tiền ra thịt, cho nên ta vẫn thích tiểu lịch lịch sự sự của Tần Hoài Hà hơn, hữu tình thú vị hơn nhiều. Ở Tần Hoài Hà có thể nghe đàn hát chơi tự lệnh, thậm chí còn nói chuyện chơi một phen. Chị em ở đây kéo ngươi vô phòng là lập tức tung đao vung thường, lại muốn đi xuống tiếp khách. Ai? Đâu cần nhìn muôn bài, trên sự thật đâu có khác biệt gì với nhà thổ. Tiến Phi thầm nghĩ thiên thiên muốn cải cách chỗ này, thật là nói thì dễ làm sao. Một khi hình thành thói quen, mọi người sẽ coi đó là lẽ thưởng khó mà tiếp nhận cái khác. Nhiều nhất trong dạ hoa tử không phải là thanh lâu mà là có rượu, phòng trà và tiệm ăn. May là toàn bộ chỉ cho phép kinh doanh về đêm, nếu không tất dành hết mối của đệ nhất lâu làm ăn ban ngày. Dạ hoa tử là tiên giới của người chơi đêm, bất luận là thanh lâu đổ trường, quán rượu tiệm ăn, mỗi một kiến trúc đều treo cao đèn màu, tạo không khí say sương mộng tưởng đặc thù cho dạ hoa tử. Ẩm! Cao ngạn ngước đầu nhìn bầu trời bên trên quảng trường chỗ gác trong khu trung tâm của dạ hoa tử, một cụm pháo đông sán lạn nổ rộ giữa bầu trời đêm, hương phấn thuốc chỗ quảng trường không biết lại có trò gì mới, thấy lao ca ngươi lần đầu ghé vào, để con ngựa già quen đường ta đây dẫn ngươi đi học hỏi. Yến Phi đang hiếu kỳ nhìn tòa kiến trúc có vẻ như miếu đường gần tiệm bán tháo, bên trong cửa hơi khói nghi ngút, có không khí đền đài tôn giáo thần bí, hỏi, chỗ đó là chỗ nào vậy? Cao ngạn cười, ngươi không nhìn thấy tấm biển viết ba chữ tầm tiên trai sao? Ngươi muốn uống hàn thạch tán hay tiên dược linh đan gì đó thì bên trong có thể cung ứng số nhiều. Đan đường kiểu đó trong dạ hoa tử có ba chỗ, ta cũng từng vào thử một lần, mua tráng dương hoàn và phi tiên dược. Yến Phi nghe không biết là buồn bực hay buồn cười. không trách gì người hai miền nam bắc nghị hoang nhân sa đoạn, liền đó cảm thấy thoáng rộng thì ra đã bước vào quảng trường lầu trung, tình huống náo nhiệt chen trúc tiến phi lãnh đạm với thế sự cũng phải trợn tròn mắt không thể tin được lưu dụ nhảy khỏi đống hò ngồi dưới đất nhìn hai chủ tỷ kỷ thiên thiên đang cao hứng bày biện la liệt đồ đạc biên hoàng công tử dâng tặng đầy trong bốn cái chương dưới sự giúp đỡ của bọn bằng nghĩa cảm nhận được niềm hoan lạc của bọn họ tuy ai ai cũng nói cười huyên thuyền, thỉnh thoảng lại cười phá lên gã không để tâm đến chỉ có lúc tiếng cười như tiếng trung ngân của kỷ thiên thiên vang lên mới giống như có làn gió đưa vào thái gã gã bỗng cảm thấy sự thất lạc đầu vóc trong tập tất cả như mất đi động lực không còn mục tiêu gì có thể làm cho gã hưng phấn nữa chí hướng thống nhất nam bắc biến thành xa vời không thiết thực gã biết mỹ nữ trước mắt vĩnh viễn không thể yêu gã ý tưởng đó làm cho gã sinh ra nôi thống khổ tự ti tự thương xót nàng có lẽ sẽ yêu yến phi hay có lẽ vẫn khó quên tình xưa thậm chí có lẽ bị mộ dung chiến thô bạo kia hấp dẫn Cả bị con người tự xưng là biên hoang công tử đả động phương tâm, lại tuyệt không thể luyến ái gì lưu dụ gã. Kỳ thiên thiên có thể coi gã là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, và là đồng bạn kể vai tác chiến, nhưng lại không thể sinh ra tình cảm nam nữ đối với gã. Chỉ thấy nàng muốn tâm sự thì luôn tìm Yến Phi là biết mình không phải là nhân vật lý tưởng và chi kỷ trong lòng nàng. Ý tưởng này làm cho gã cảm thấy buồn bã, tịch mịnh. Sau khi gia nhập Bắc Phủ Minh, tuy lâu lâu có đến Thanh Lâu tìm vui, thuần tuy chỉ là theo đuổi sắp Nhưng một mua một bán sòng phẳng rõ ràng, xong thì gã không những quên đi danh tính của đối phương, cả diện mạo cũng biến thành mơ hồ không rõ. Gã chưa từng động tình với bất cứ một nữ tử nào, nhưng gã đang giờ phút này lại biết rõ mình đã động lòng đối với mỹ nữ trước mắt. Tự mình biết mình, gã tuy ở biên hoang tập, lại không gắn bó phụ thuộc vào nơi này, cứ như trước đây mỗi lần tiến vào biên hoang tập chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh được phái đi. Gã có thể hưởng thụ phương thức sinh hoạt độc đáo đặc thù tràn đầy kích thích và sinh khí của biên hoang tập. Nhưng gã vẫn là khách qua đường, cuối cùng có một ngày phải rời khỏi. Không giống như bọn Yến Phi, bà Nghĩa, Cao ngạn, Biên Hoang Tập là nhà của họ, thậm chí là chô duy nhất có thể quay về. Kỳ Thiên Thiên đang lúc thiên hạ chưa cắt loạn lạc tìm không ra một chỗ nào hấp dẫn hơn nữa, nàng sẽ lưu lại đây, bừng cháy ánh sáng và nhiệt tình của sinh mệnh Mỹ lệ của nàng. Lưu dụ gã lại là quân nhân, vì mình có trách nhiệm với sự an nguy tồn vòng của phương Nam, tất cả những cái khác cần phải đặt vào địa vị thứ yếu. Tình cảm nam nữ dây dưa gánh nặng, trước đây gã chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ này phút này gã sâu xa cảm nhận được bỏ qua Kỷ thiên thiên sẽ là sự mất mát lớn khó lòng bù đắp trong cuộc sống. Vấn đề lớn hơn là cho dù gã chịu buông bỏ tất cả, lực bất tỏng tâm hết sức theo đuổi Kỷ thiên thiên sẽ trở thành kẻ có tội phá hoại vô địch tổ hợp của bọn họ, phá hư chính sự hành thích trúc phát khánh, phụ lòng kỳ vọng của tạ huyền đối với gã. Nếu tạ ra vì vậy mà bị tổn thương, cục diện sẽ hư hoại khó lấp bồi. với tính cách thực tế của gã tuyệt không chịu để sự tình phát triển theo phương hướng như vậy hương thơm thổi sang lưu dụ bất lực nhìn kỳ thiên thiên như con bướm đầy màu sắc bay đến trong lòng không biết là tư vị gì kỳ thiên thiên hoan hỉ thốt khách trướng đã bố trí xong mời lưu lão đại tham quan xem xét ôi lưu lão đại có tâm sự gì vậy lưu dụ biết mỹ nữ ngọc ngà đã nhìn ra tâm tình mông lung qua thần sắc của gã miễn cương hét cười đè nén nỗi sầu tư mâu thuẫn và bấy lời rối ren đứng dậy cười nói Có gì khác ngoài việc nghĩ coi làm sao ứng phó sóng gió hong bướm tranh giành thiên thiên. Kỳ thiên thiên hãy gã một cái duyên dáng, nói xạo. Anh không phải đang nghĩ mấy chuyện đó. Anh chi bằng động não xem xem đêm nay có trò chơi gì chợ hứng không. Thiên thiên đêm nay không muốn ngủ. Ngày mai mới ngủ một giấc. Lưu dụ nhìn dáng dấp đa tình hấp dẫn đầy sinh khí của nàng, khỏe miệng đủ ngàn vạn kiểu cách tươi đẹp yêu kiểu, càng cảm thấy đau xót lạc lõng, thầm nghĩ chỉ mới vài ngày mà mình đã khốn khổ như vậy. những ngày tới sẽ ra làm sao đây Bỗng phát giác tay áo bị nàng kéo cứng dịp không kèm được mình đi theo tới khách trướng lưu dụ vụt nghiến răng chỉnh đốn tinh thần lòng nghĩ nếu mình cả cửa ải tư tình nam nữ này mà không qua được làm sao có thể làm một tổ địch thành công thinh linh tiếng vó ngựa rền vang lưu dụ theo tiếng động nhìn qua bảy tám thất ngựa từ đông môn đại nhai quẹo vào khoảnh đất trống của đệ nhất lâu vó ngựa đã tung cho sám bước quyện mù trời thanh thế hung dũng phi lướt tới chỗ bọn họ lưu dụ thấy vậy liền quát Thiên Thiên và Tiểu Thi vào trướng trước đi. Kỳ Thiên Thiên biết gã sợ Tiểu Thi Hoảng, liền kéo Tiểu Thi vào trong trướng. chương 71, Dạ Hoa Phong Tình Cổ Trung Trường là trung tâm dạ hoa tử, cũng là trốn náo nhiệt nhất, đó là một quần thể kiến trúc quay quanh Lầu Trung thành ra một đại quảng trường, nơi hợp điểm của bốn đường phố lớn. Tiền thân của biên hoang tập là hạng thành trước kia không có quảng trường này, là do chắc cùng sinh thuyết phục các đại bang hội dỡ bỏ xung quanh Lầu Trung hơn chục tòa nhà gác, đem lát lại bằng đá hoa cương. Cổ Trung Trường bèn trở thành trung tâm của biên hoang thợ, thành ra thánh địa của những kẻ lưu lãng thiên hạ và những hoang nhân có máu mặt ở biên hoang thợ. Đám lãng nhân kiếm sống nhờ bán nghệ, nếu chưa một lần qua cổ Trung Trường bán nghệ kiếm tiền, coi như còn chưa đủ tư cách đàm luận. Cổ Trung Trường đèn lồng treo cao, trong ánh sáng rực rỡ của hàng vạn ngọn đèn màu, chẳng ai còn thiết nhìn ánh trăng sao mờ nhạt. Hơn 10 tòa lều trướng lớn giống như những tòa núi nhỏ làm tăng thêm cảm giác mênh mông của con trường. Vô số hàng quán sắp đặt tề chỉnh. bày bán đủ thứ hàng hóa kỳ hình quái trạng lại còn các loại nghệ nhân lang thang một mình hoặc tập hợp thành nhóm nhỏ biểu diễn các trò vui người xem xúm xít chỉ trò khen ngợi hàng hóa hay trò diễn đông như nêm cối cứ như toàn thể dân chúng biên hoang tập đều đã kéo cả tới đây nhộn nhịp còn hơn tiết xuân nguyên tiêu tiến phi than nếu không chính mắt chứng kiến chắc chắn không ai tin là biên hoang tập lại sôi động đến như thế này cao ngạn lên mặt lão luyện với giọng dạy dỗ hậu bối có gì kỳ quái chứ pham đã có chỗ kiếm tiền Tất sẽ có người bù tới. Huống chi dân biên hoang lại hào sảng chịu chi nhất trong thiên hạ. Bổn nhân đây chính là loại người như thế đấy. Không đến đây thì đến đâu hơn chứ? Hai người theo làn sóng người đưa đẩy dần dần đi đến lầu trông, tiến phi như đã quen với sự náo nhiệt của cổ trung trưởng, Nhặt giọng nói, nghe nói ngươi khi không còn tiền đi thanh lâu thường đến đây bày bàn cổ tịch cổ ngoạn đưa từ phương bắc về phải không? Cao ngạn lập tức hưng phấn nói, còn ai đầu óc linh hoạt hơn ta chứ? Dân nam kiếm được tiền rồi, lại hoài niệm cuộc sống ở phương bắc. Con em danh môn vọng tộc tuy bị nghiêm cấm tới đây, nhưng có cách phát tài, tự nhiên có người cướp đoạn, vơ vét mua bán số lượng lớn văn vật ở phương Bắc, chỉ cần qua được một cửa ải biên phòng, là có thể kiếm lời gấp hàng chục lần ở phương Nam. chợ kéo Hiến Phi dừng lại trước một sạp hàng, là một nơi bày bán đèn kéo quân, chủ hàng đang giàu dĩ vì các hàng bên cạnh người xem đông nghịt, hàng mình thì chẳng ai thèm nó, chỉ có cao ngạn và yến Phi chịu dừng lại coi. Hiến Phi ngạc nhiên nói. Không phải ngươi định mua mấy cái này về để soi đường đi ra nhà xí của ngươi chứ? Cao ngạn ôm bụng cười, tên tiểu tử này, không ngờ cũng biết ăn nói thô tục như thế, đúng là làm hỏng hết cả ý vị. Tiếp đó nói với chủ hàng, nguyên tiêu thì đã qua, trung thu còn lâu mới đến, lao bảng ngươi bán mấy cái thứ này không hợp thời, chắc là muốn gỡ vốn. Chủ hàng là một gã trai trẻ hai 20 tuổi gượng cười nói, chẳng biết làm sao được, ta chỉ biết làm mỗi đèn kéo quân, còn được chút tiền phải dùng để mua vật liệu. lại phí mất 3 ngày không nghỉ làm được 18 cái đèn này, đêm nay mới bày bán lần đầu, nhưng bán không được lấy nửa cái. Nhị vị thiếu gia có thể giúp đỡ chăng? Yến phi coi kỹ lưỡng, phát giác vật liệu tuy thô sơ, nhưng thủ công đẹp đẽ, thiết kế mới lạ, dùng màu trang nhã, 18 cái đèn xoay chuyển không ngừng, sắc màu lấp lánh, đúng là một cảnh tượng huy hoàng, tùy theo hình ảnh chuyển động nhấp nhô ở các góc độ khác nhau, các con vật như rồng, phụng, ngựa linh hoạt như vật sống. Cao ngạn vui vẻ nói, coi như ngươi may mắn gặp lão tử. cả nhà cửa ta còn bốn đĩnh vàng trao ngươi một đĩnh mua cả đám đèn này ngươi mang giúp lao tử đến đám lều trại ở chỗ vốn là đệ nhất lâu ngày trước dâng lên cho kỳ thiên thiên tiểu thư chớ có dại ôm cả mà chuẩn đi đấy chủ hàng lập tức trợn ngược mắt tối đa mỗi cái đèn của hắn bán được 5 tiền một đĩnh vàng đủ mua được ít nhất 180 trăm cái đèn như thế một lúc sau mới chừng hiểu ra mừng rỡ tạ ơn cung kính nhận đĩnh vàng của cao ngạn dung giọng nói có phải là đệ nhất tần hoài tài nữ kỳ thiên Thiên? cao ngạn dung nói Ở đâu còn có một kỳ thiên thiên khắc ư? Ngươi nói để ta tới tìm. Chủ hàng vẫn không tin nổi vận may của mình, thần chí mơ hồ nói, tiểu nhân phải nói là do vị đại nhân nào sai mang đèn đến. Cao ngạn cười lớn, đương nhiên là biên hoang đệ nhất danh kiếm Yến Phi Yến công tử sai ngươi làm rồi. Chủ hàng hiển nhiên đã từng nghe đại danh Yến Phi, giật bắn mình như xét đánh năng thai. Yến Phi thất thanh, cái gì? Cao ngạn không để chàng có cơ hội cải chính, lôi chàng đi, lại cười nói, ngươi không có gan. để lão tử giúp ngươi một chút can đảm. Đừng dối ta, ngươi căn buồn không tốt hơn ta bao nhiêu, vậy mà còn dám cười ta mê say kỳ thiên thiên thần hồn điên đảo. Ba trái hỏa cầu vọt lên cách mặt đất chừng hai trượng, tiếp đó là trái thứ tư, thứ năm tùy theo thủ pháp nhuẩn nhuyễn của đại hán sử hòa đồng, tuân theo một tiết tấu nào đấy, tạo thành một vòng lửa xoay tít, người xem quay đầy xung quanh, lại có người vỗ tay trợ hứng. Hai người chen lên trên mấy hàng, hốt nhiên một cây hỏa bổng tựa như thất thủ văng xuống đất, người xem thất kinh hô hoán. đại hán múa hỏa đồng vùng cước hất một cái khéo leo hất bắn hỏa bổng lên không nhập vào trung tâm vòng lửa lập tức kích khởi tiếng hò hét vang trời không ít người ném tiền đồng vào chiếc rổ che đặt trước mặt đại hán cao ngạn lôi yến phi tiếp tục đi cười nói lão ca ngươi nếu chịu hạ trường biểu diễn bảo đảm còn nhiều người xem hơn ui không ta nghĩ ra rồi giá như thiên thiên chịu giúp ta bày hàng bán cổng ngoạn chắc chắn sẽ kiếm được vô khối tiền yến phi nhữ mày nói đừng nói luân quanh ta phải tính sổ với ngươi Nếu thiên thiên hiểu lầm ta có tình ý với nàng, há chẳng rắc rối lắm sao. Thế ngươi thôi không theo đuổi kỳ thiên thiên nữa ư. Cao ngạn nói, nói thực nhé, ta cũng tự biết mình, ánh mắt thiên thiên nhìn ngươi và ta không giống nhau, vì thủy không chạy qua đất của kẻ khác, lợi cho huynh đệ mình tốt hơn là cho ngoại nhân. nếu để cho con mẹ nó cái gì yêu hầu từ đạo phúc đắc thủ, ta sẽ tức hộp máu mà chết. Yến Phi còn chưa hết oán giận, nhưng trước tiên phải được ta đồng ý, chuyện tình cảm nam nữ đâu có thể làm loạn lên mà chơi. Nếu thiên thiên biết căn bản không phải là ta đưa lại, chưa chừng còn cho ta một đao, Cao ngạn lại không ân hận tí nào, cười hề hề, ta còn chưa đủ tư cách để thiên thiên không giết ta không cam tâm. Ai? Tiểu phi của ta ơi, đối phó với nữ nhi, ngươi còn kém lắm, lao tử sợ ngươi còn non mặt, lại phạm đại kỵ là không đủ lớn mật, vì vậy mới giúp ngươi khua chiêng dòng trống. Thiên thiên đã tỏ ra có cảm tình với ngươi, sao còn không mau nắm lấy cơ hội? Tiến phi dầu dị nói, lần này ngươi hại ta thê thảm rồi. lại còn nói chuyện hoang đường gì thế. Ngươi chẳng lẽ chưa hiểu sao, ta đã từng bị thương tổn vì chuyện tình cảm nam nữ, vì vậy tránh xa được là hơn, ngươi lại hại ta thành bất nghĩa. Cao ngạn bật cười, ngươi còn làm cho nữa, từ lúc thiên thiên không biết nói với ngươi mấy câu gì, suốt đêm ngươi thần hồn điên đảo, chỉ có kẻ mù mới không biết ngươi yêu kỷ thiên thiên rồi. Hảo! Thảo luận đến đây là dừng. Đại ca, đại ca! Có người từ xa gọi to, cố chết lách qua dòng người. Rồi dừng lại thở hổn hển nhìn bọn họ. Cao ngạn vỗ vai hiến Phi nói, là một tiểu lâu la của ta, để ta coi xem gã có tin tức mới gì không. Gặp lại ở phía đông lầu chuông. Nói xong liền đi về phía gã tiểu tử vừa kêu hắn đại ca. hiến Phi không biết phải làm gì, chả lẽ rút kiếm chém hắn sao. Đối với kỳ thiên thiên nếu nói không thích thì chắc chắn là tự dối mình, tuy nhiên chàng còn kềm chế được, nghĩ rằng không có chuyện vẫn hơn. Chàng quen sống cô độc, đối với bất kỳ gánh nặng tình cảm nào đều có ngại ngùng. Từ khi mẫu thân mất, cơ hồ mỗi ngày đều bất chi bất giác trôi qua, nhưng mấy ngày vừa qua, thời gian trôi đi nhanh gấp bội, đó có phải là cảm giác gái tình hay không? Tệ hại nhất là tiểu tử cao ngạn lại đổ dầu vào lửa, cứ như là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mình có nên lập tức quay về tìm gã bán đèn, cải chính là do mình và cao ngạn cùng nhau dâng lễ vật không? Yến Phi liền mau lẹ chuyển thân, dân chúng phía sau rút chân không kịp, ngã bổ vào chàng. Yến Phi nhanh như chớp né qua. Tiếp đó như cá lội nước xuyên qua khe trống trong đám đông mà lướt đi, không ai đụng được vào chéo áo chàng, kỳ diệu nhất là không một ai có cảm giác chàng vừa lướt nhanh qua đám đông. Chàng nhớ lại hôm trước gặp Tôn Ân ở quảng trường bên ngoài Minh tự, lão cũng dùng phương pháp du tẩu tương tự, giống như một con cá lướt đi trong một bầy cá. Chen chúc bơi giữa biển lớn mà không hề chạm phải đồng bọn, khi đó chàng có cảm giác vô cùng quái dị, hiện tại rốt cuộc chàng cũng làm được như thế, mới hay Tôn Ân quả thật cao minh. Lúc này chàng đã tiến tới trước một tòa trướng đồng lớn, bên trong vọng ra tiếng nhạc và giọng ca nữ nhân, hai hán tử coi cửa không ngừng gõ đồng la, hô to, mỹ nữ xương mềm biểu diễn ca vũ để chiêu khách, bên ngoài trướng có chừng hơn chục người chờ đến lượt biểu diễn sau. Tâm linh Yến Phi tiến nhập vào cảnh giới hết sức khinh linh, trong khuôn viên xung quanh vài trượng, chàng cảm nhận được từng biến hóa của mỗi cá nhân, nếu chàng muốn là có thể với thân pháp như quỷ mị qua lại đám đông này như chô không người. Cũng chính lúc ấy. Chàng nhìn thấy bóng sau lưng một nữ tử rất quen thuộc, lập tức trong đầu hiện lên khuôn mặt như hoa như ngọc của yêu hậu nhậm thanh thị. Bằng trực giác chàng biết nhậm thanh thị muốn ám sát mình, nhưng đột nhiên vì mình đổi hướng đi, không làm gì được đành phải tìm đường tránh né. À chỉ ở cách chàng trưng bảy tám trượng, bất quá với thân thủ của chàng, nếu ả vẫn giữ nguyên tốc độ này, muốn theo kịp chỉ cần công phu trong vài trước mắt. Nghĩ đến điều này, liền đuổi theo nhậm thanh thị, tuy vậy mối hận xưa vẫn tràn ngập trong lòng nay đã biến thành hết sức đạm bạc. đuổi theo à không phải để báo cựu rửa hận chỉ muốn biết rõ yêu nữ giả hoạt này tới biên hoang tập có mục đích gì nhân tiện để cảnh cáo ả. chớp mắt chàng đã lướt qua hai trượng hình bóng mỹ lệ kia cũng mau chóng tăng tốc hẳn đã biết mình trở thành mục tiêu truy đuổi của yến phi khiến yến phi càng khẳng định ả vì mình mà tới hiện tại gian miu đã bại lộ đương nhiên phải kiếm đường đào tẩu trong một thoáng yến phi đã rút ngắn cự ly gần lại một trượng yến phi linh đài trong sáng kim đan đại pháp thi triển tối đa khiến chàng tùy ý thay đổi phương hướng vị trí tốc độ trở ngại không còn là trở ngại giống như tự do lướt nhanh trong một khu rừng rậm rạp cây cối chuyển động không ngừng trang thậm chí nắm chắc có thể toàn lực thi triển điệp luyến hoa giết chết nhậm thanh thị trong rừng người huyên náo hoạt động đủ kiểu này mà vẫn không làm tổn hại một sợi tóc của người bên cạnh phía trước nhậm thanh thị đang toàn lực chạy trốn bị luồng chân khí của chàng phong tỏa thân hình khẽ run lúc này à chỉ có một lựa chọn đó là hồi thân ứng chiến chính tại thời khắc khẩn trương như vậy một bóng người từ bên cạnh vọt ra cách chàng tuy đến cả trượng nhưng vừa khớp để chặn đường chàng cắt đứt luồng khí cơ cảm ứng đối với nhậm thanh thị tiến phi giật mình e ngại lập tức dừng lại cùng người kia chừng chừng nhìn nhau lưu dụ nên ngang đứng trước cửa lều nhìn bảy người cưỡi ngựa từ từ đi tới dừng ngựa lại cách đấy chừng một trượng đám người này đều mặc trang phục vũ sĩ lưng mang vũ khí các loại nghiên kỷ đều chừng ngoài 20, ai nấy ánh mắt hung hãn hồ hán hô tạp nhìn qua là biết đều là những kẻ dạn dày chinh chiến bảy cặp mắt đều lóe sáng như điện chớp nhìn xoáy vào lưu dụ bàng nghĩa ngang nhiên đến bên lưu dụ nói to các ngươi tới vì chuyện gì đám thiếu niên hồ hán kinh dị ngắm nhìn tám căn lều dựng trong hậu viện thiếu niên người hán cầm đầu hét to không liên quan đến bàng nghĩa ngươi mau kêu cao ngạn ra đây chịu chết lưu dụ hừ lạnh một tiếng ga xuất thân quân nhân quen lấy cứng trọi cứng trên chiến trường có sợ gì hay trầm giọng nói có chuyện gì Tìm lưu dụ ta cũng như vậy thôi một tên khác trỏ tay hét Nguyên là chó săn của Tạ Huyền, lập tức cút đi cho Biên Hoang thất công tử chúng ta coi. Nếu không ngắt chết không toàn thây, Biên Hoang tập không hoan nên người. Lưu Dụ nhớ người một chút, cười ha hả nói, người ta là kiến khang thất công tử, các ngươi lại học đòi là Biên Hoang thất công tử, thật là tức cười. Trong tiếng quát tháo liên tiếp, ba người trong đám nhảy vào xuống, đoàn kích, ma đao, trường kiếm ba thứ binh khí lăng không công tới. Lưu Dụ thung dung tiến lên, hậu bối đao xuất vỏ, vạch nên một luồng đao quang, địch nhân ba người đều bị quát trúng. nội kinh bộc phát tất cả ba văng ngược trở lại lưng ngựa biên hoang thất công tử đều lộ vẻ ngạc nhiên không ngờ lưu dụ cao minh đến thế bàng nghĩa càng thêm tin tưởng vào lưu dụ ngang nhiên nói cao ngạn vừa tới đổ trường các ngươi muốn tìm hắn trả hận mời rời bước tới đó bất quá hắn cùng đi với yến phi nếu các ngươi quỳ xuống đất cầu xin không chừng lao yến chịu tụ thủ bảng quan cùng lắm chỉ hỏi về ân đoán giữa các ngươi với cao ngạn thôi một tiếng cười thanh tao từ trong trướng chuyên gia rõ ràng là kỷ thiên, thiên thấy bàng nghĩa nói móc quá ác nhịn không được. Biên hoang thất công tử chỉ biết có lưu dụ, cao ngạ đâu biết phương giá kỷ thiên thiên cũng ở tại đó, lập tức ngỡ ra. Lưu dụ cười nói, còn không mau cuốn xéo đi. Hay là muốn bồi tiếp ta thêm vài chiều coi chơi. Tên cầm đầu già trái non hạt giận dữ nói bây giờ không giống ngày trước, không đến lửa tiến phi dương ai rượu võ, để xem các ngươi đắc chí đến bao giờ. Bọn ta đi tìm cao ngạ. Nói xong dẫn sáu công tử kia đi luôn. Kỷ thiên thiên vèn trướng bước ra, vui vẻ nói. biên hoang tập thế ra cũng có một đám thất công tử thật là hứng thú bàng nghĩa nói bang hội này bang hội nọ kéo bè kết đảng ngoài bang hội thì cũng lập thành đảng phái là xác thái đặc biệt lấy số thay lượng của biên hoang tập kiếp nạn phù kiên khiến cho rất nhiều người tâm tư biến đổi hy vọng thừa nước đục thả câu trong cái trật tự mới tranh thủ mở mang lợi ích đám thất công tử này công việc chính là làm môi giới tự nhiên là trên lợi ích có xung đột với cao ngạ tiểu thi cũng đã tử trong trướng bước ra thẹn thò nói với bàng nghĩa Ông còn cho rằng Cao Công Tử cùng với người ta ghen ăn tức ở, cùng với đám người này ba ngày không hợp liền động đao động kiếm, nguyên lai là tranh chấp về làm ăn. Bàng Nghĩa hốt nhiên thần tình không tự nhiên, túi đầu nói, đích xác chỉ là phân chia mối lái làm ăn, cao ngạn chơi bởi hay làm ăn đều rất phân minh, nếu không làm sao ngồi yên được ở trên cái ghế phong môi đệ nhất. Tiểu thi không phát hiện được thần sắc dị dạng của bàng Nghĩa, lo lắng nói, bọn họ đi kiếm Cao Công Tử, Cao Công Tử không sợ có chuyện sao. Kỳ thiên thiên thu hồi mục quang đang nhìn chằm chằm vào bàng nghĩa, cười nói, có yến lao đại làm bảo tiêu, cao công tử còn sợ có chuyện sao. Tiếp đó nói với Lưu Dụ, bọn ta có nên đủng đỉnh đi chơi chợ đêm không, ở đây cũng chẳng còn chuyện gì để làm. Lưu Dụ kéo bàng nghĩa qua một bên, cười nói, chờ ta cùng bàng lao đại thương lượng chút đã. Cùng bàng nghĩa đi ra ngoài, đến bên giếng nước, hỏi, có phải ngươi nói láo về cao ngạn không? Bàng nghĩa gượng cười. Chẳng lẽ nói với thiên thiên và tiểu thi là cao ngạn là vì cùng đám người nọ tranh đoạt nha đầu tiểu lệ của hoang nguyệt lâu mà kết toán hay sao? Cao tiểu tử đã chịu sửa mặt sửa mũi, ta đương nhiên không thể chỉ ra vết sẹo cũ của hắn được. Bất quá đám người nọ đích sắc là có liên can đến chuyện môi giới mua bán, còn về chuyện chúng là nhãn tuyến của phe nào, ta lại không rõ. Lưu dụ như mày, chuyện này phi thường cổ quái, công phu của bọn chúng tuy không tệ, nhưng dù là hiến phi của di vãng, bọn chúng vẫn còn lâu mới đủ tư cách để chơi vào. hiện tại lại tỏ ra không sợ gì đến tìm Yến Phi sinh sự, lại càng phi lý. Bàng Nghĩa ngạc nhiên nói, quả nhiên là rất kỳ quái. Lưu Dụ nói, coi thần thái bọn chúng, lại không phải là dọa dâm xuông, coi như vậy, bọn họ phải biết thế lực nào đó muốn đối phó bọn ta, mà bọn chúng rất tin tưởng là bọn ta đối phó không lại, vì vậy mới không nhẫn mại được cấp thời cơ đến tỏ hủy phong. Bàng Nghĩa gật đầu nói, bọn chúng biết rõ lai lịch xuất thân của ngươi, hiển nhiên là sự không bình thường, chuyện này không phải hạng phong môi bình thường có thể biết được. Lưu Dụ gượng cười nói, ta có cảm giác đang nhằm vào bọn ta, hoàn toàn không phải là bang hội nào của biên hoang tập, mà là một thế lực mới từ bên ngoài vào. Ai? Tình thế biên hoang tập càng ngày càng hỗn loạn. Bằng nghĩa than, địch tối ta sáng, mảnh đất này của bọn ta lại là nơi bốn bề thụ địch, đành phải binh đến tướng ngăn, lũ về đắp đất vậy. Lưu Dụ cười nói, hiện tại ta lại không lo, quá lắm thì đốt cháy mấy cái lều trướng này đi, ngại nhất là lại thiêu luôn cả đệ nhất lâu người xây lại rồi, lại phải làm lại từ đầu. Lúc ấy mới mệt. Bàng Nghĩa nói, ta sẽ quét dầu chống cháy toàn bộ đệ nhất lâu, ngươi dễ đốt cháy được sao? Cái đó kêu là tiền sự bất vong, hậu sự chi sư một. Ha! Bọn ta có nên cùng đưa thiên thiên đi chợ đêm không? Lưu Dụ không biết làm sao, nói, thiên thiên có lệnh, ai dám không tuân, chắc kiến lao đại cũng không trách chúng ta. Chú thích. Một không quên chuyện trước, là bập thầy trong chuyện sau. mươi 72, Biến hóa hoành sinh. Nếu là bất cứ người nào khác chặn đường, Hiến Phi sẽ xuất thủ, ít nhất cũng đánh bật đối phương sang một bên, lấy đường đuổi theo nhậm thanh thị. Chỉ tiếc trước mặt lại là người tuyệt đối không thể đụng đến, vì rằng đó là lãnh tụ tinh thần của dạ hoa tử, viên hoang danh sĩ chắc cùng sinh. Người này tuổi chưa quá 40, gầy như một cây sào trúc, thân hình quá cao khiến cho những đặc điểm khác không lộ ra, duy chỉ có cái cằm dài vêu vào khiến hắn có vẻ rất hoa kề, tuy nhiên toàn bộ cảm giác vẫn là phong độ danh sĩ. Chắc cùng sinh vươn cánh tay dài ngoằng đặt lên vai Yến Phi, cười hì hì nói Yến Phi của chúng ta lại trở lại rồi. Chỉ cần mỗi lần đi qua đệ nhất lâu thầy Yến Phi có mặt ở đó, ngồi uống tuyết giản hương, biên hoang tập vẫn được xem là trốn an toàn. Ha! Sao lại gặp Lao Huynh ngươi ở chỗ này vậy? Ánh mắt sắc bén của Yến Phi không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của đối phương, hy vọng có thể phát hiện sơ hở gì đấy, nhằm phán đoán thật ra hắn là cố ý trợ giúp nhậm thanh thị đào tẩu, hay là thực sự do tấu xảo mà vô ý phá hoại hảo sự của chàng. Chắc cùng sinh chốc chớp mắt, ngạc nhiên nói. vì sao nhìn ta chằm chằm như thế? vẫn còn ở mức là thân pháp ta nhanh hơn, có thể trộm được ngươi như thế sao? tiến phi ngầm thở một hơi, chắc cùng sinh nếu trong lòng không có điều quỷ quái, thì cũng là định dở trò gian xảo gì đây. nhưng hiện tại chàng lại không tìm được điểm nào sơ hở, ven bực bội nói, ta không rảnh chuyện phiếm với ngươi. chắc cùng sinh bá vai Yến phi kéo chàng về phía lầu trông, gượng cười nói, kiên nhẫn một chút được không? ta có chuyện trọng yếu cần nói với ngươi, ta vừa triệu tập hội nghị lầu trùng có tám người thì 7 người giơ tay tán thành trùng kiến đệ nhất lâu còn một người không có ý kiến Yến phi ngươi lại có thể tiếp tục uống tuyết giản hương rồi Yến phi ngơ ngác không chịu tán thành hay phản đối đó phải chăng là chúc lão đại chắc cùng sinh nói không ý thì còn ai nói ra sợ ngươi không tin mộ dung chiến là người đầu tiên giơ tay tán thành những người còn lại thì đều muốn giảm vì phong Trúc lão đại vì vậy nếu Trúc lão đại dám cùng ngươi đối địch lập tức sẽ trở thành công địch của biên hoang tập hiến phi rất ngạc nhiên nói lại có chuyện này sao chắc cùng sinh vui vẻ nói đương nhiên là có chuyện này nhân vì mộ dung chiến vừa bái phỏng kỷ thiên thiên đó gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan huống chi đấy lại là kỷ thiên thiên diễm tuyệt tần hoài bọn ta cũng đồng thời nhất trí quyết định mời thiên thiên tiểu thư đêm mai tới lầu trung biểu diễn nghệ thuật ca hát ngươi ở đây chờ một chút ta lập tức đi chuẩn bị một phong thư nhờ ngươi mang về để thiên thiên tiểu thư quá mục minh bạch chưa chuyện ngươi với trúc lão đại ta đã tận lực hiện giờ đến lượt ngươi vì ta làm cho xong chuyện này chớ để hương thân phụ lão huynh đệ thuốc bá biên hoang tập thất vọng nói xong liền đi lên lầu Yến phi ngước nhìn cái chuông đồng lớn treo cao mười trượng dưới ánh đèn chiếu tới lấp lánh ánh vàng tựa như đã chìm vào bầu trời đêm hóa thành tiên vật không còn thuộc về nhân thế tất cả đều là cảm giác ngọc ảo mộ dung chiến sao lại vì kỷ thiên thiên mà chấp nhận chàng thật là khó tin cũng có khả năng hắn thấy trúc lao đại không được lòng người lại sợ đại giang bang thông qua bang chủ hắn bang khống chế biên hoang tập vì vậy mới bỏ qua cựu hận lưu mình lại để chế hành trúc lao đại. Những người còn lại trừ hạ hầu đình, chỉ sợ không mấy người có hảo cảm với Yến Phi. Chỉ là vì hiểu rõ trong tình cảnh hiện nay, trang rất có giá trị để lợi dụng Nói ngươi tới bên kia chờ ta, vì sao lại ở đây ngơ ngẩn ngắm quả chung đồng thế? Yến Phi gượng cười nói với Cao Ngạn đã đến bên cạnh, ta đang chờ lao điên chắc cùng sinh. Cao Ngạn lộ thần sắc tha thứ và đồng tình, hạ thấp giọng nói, ta có hai tin quan trọng, cả hai đều tuyệt vời. Yến Phi trông thấy hắn, Nhớ đến chuyện đèn kéo quân chắc đã thành định cục, Âu Sầu nói, nói đi cho rồi. Cao ngạn cười, không việc gì mà phải làm bộ thê thảm như người bị hại thế. Ngươi không ngưỡng mộ tấm lòng lão tử nhân ái sao? Có thiên thiên ở một bên, có làm gì cũng thấy phấn khởi. Yến Phi bực dọc, nói mau đi. Lầu Chung là nơi vắng vẻ nhất trong khu chợ đêm, vì trong khuôn viên ba trượng, không cho bày hàng, vì vậy cũng là nơi tốt nhất để ước hẹn. Cao ngạn nói, thì ra số gỗ của bàng nghĩa bị trúc lão đại giấu trên một chiếc thuyền. Hiện tại đang xếp lên bến, coi tình hình ý sẽ thực hành lời hứa với thiên thiên, nếu không sẽ không cần vẽ vời làm gì. Đừng một chút lại nói, lại còn cho người bắn tin là chúc Lão Đại vì thể diện của thiên thiên mới nối tay cho bọn ta, chứ không phải vì sợ Yến Phi ngươi. Yến Phi không hiểu nói, thật không hiểu được, vì sao Trúc Lão Đại lại đầu voi đuôi chuột như vậy. Cao Ngạn nói, theo ta y bị ngươi dọa khiếp mà trở nên ngoan ngoãn, kẻ ngốc cũng biết hiện Trúc Lão Đại đã thành cái đích mà mọi mũi tên đều nhằm vào, nếu quyết liệt với chúng ta. Rồi lại bị bôi cho chát chấu vào mặt, chúc lao đại làm sao còn có thể lộ diện ở biên hoang tập nữa chứ? Tiến phi im lặng trầm ngâm, lát sau mới hỏi, tin tức kia là sao? Cao ngạn nói, nghe nói mộ dung thủy cũng đã nổi cảm hứng với biên hoang tập, hiện tại hắn đã vững chân ở phương Bắc, nên muốn đến đây chia một chén canh. Vì lực lượng của hắn ở Bắc phương hùng hậu nhất, nên không thể coi thường được. Tiến phi càng thấy đau đầu, mộ dung thủy lao mưu thầm toán, đích sắc không dễ đối phó. đồng thời lại nghĩ đến Thác Bạt Khuê đưa Hạ Hầu Đình ra mặt chủ trì phi mã hội ở biên hoang tập, thực là một biện pháp cao minh, nhân vì Hạ Hầu Đình thuộc về chi bên của tiên ti tộc, Thác Bạt Khuê có thể dễ dàng một công đôi việc, như vậy Hạ Hầu Đình có thể không cần khuất phục mộ dung thủy mà y cũng không thể trách gì được. Chắc cùng sinh đã quay trở lại, trông thấy cao ngạn cười ha ha nói, cao ngạn ngươi khi nào tới làm khách khanh ở thuyết thư quán của ta, nếu ngươi kể chuyện phi thủy, nói một bài thù lao từ 50 tiền tăng lên 70 tiền, Tiếp đó lại quay sang Yến Phi, nói, nếu ngươi Yến Phi chịu khai kim khẩu, mỗi lần có thể kiếm được 100 tiền. Yến Phi tiếp lấy thư mời của hắn, bực bội nói, bọn ta hiện tại đi phát đại tài, đừng có cản trở. Rồi cùng cao ngạn nên ngang bỏ đi. Bàng nghĩa và lưu dụ ngồi trong khách trướng của kỳ thiên thiên, uống trà thơm do tiểu thị dâng lên. Khách trướng được bài trí tương tự với Vũ Bình Đài, tất cả đồ vật đều do biên hoàng công tử dâng tạo. Trong trướng răng kín bằng thảm gia dê thượng hạng mang từ tây vực về Trên chiếc kỷ đặt trong góc, một lò hương tỏa ra làn khói thơm không biết là hương liệu gì, xung quanh xếp đầy gối mềm êm ái để ngồi, so với bên ngoài đầy ngói tan gạch vỡ, trong này quả thực là một thế giới khác. Lưu Dụ nghi ngờ nói, đây toàn là đồ dùng mang từ khắp nơi đến, cho dù ở biên hoang tập cố siêu tập cũng có thể được, nhưng không phải dễ. Vì vậy gã biên hoang công tử này chẳng những thần thông quang đại, mà còn phải chuẩn bị ngay từ khi thiên thiên rời kiến khang, thật không hề đơn giản. Bang Nghĩa gượng cười Ngươi càng nói càng khiến thiên thiên thêm hiếu kỳ về Y kỷ thiên thiên trúng chín cười, binh đến tướng ngăn mà. Bàng lão bản việc gì mà lo. Sao còn chưa mời các huynh đệ vào uống trà, cả ngày hôm nay mọi người vất vả rồi. Bàng nghĩa cười nói, của cải của thiên thiên đều đang ở ngoài, đương nhiên phải có người canh. Tiểu thi ngồi bên kỳ thiên thiên trong một chướng lớn hình vung so với những cái khác lớn hơn nhiều, bốn người cùng ngồi vẫn còn giữ chỗ. Kỳ thiên thiên tung tăng hớn hở nói. Ta và tiểu thi tắm gội thay háo xong sẽ cùng các vị đi chơi chợ đêm, mới nghĩ đến đã thấy tâm hồn lai láng. Bàng Nghĩa vui vẻ nói, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, hy vọng chợ đêm không làm thiên thiên và tiểu thi thất vọng. Kỳ thiên thiên quay nhìn tiểu thi, cười tươi nói, vui vẻ thì đi ra ngoài là đúng rồi. Tranh thủ có thời gian, Nô Gia muốn hiểu biết thêm biên hoang tập một chút. Lưu Dụ cười, trước khi ta đến biên hoang tập lần đầu tiên, có bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm nói với ta, nếu ở biên hoang tập ngươi đụng đầu với 10 người. thì trong đó ít nhất có một kẻ sát nhân không gấm tay một kẻ trộm chó bắt gà một kẻ thì bị chính quyền nào đó truy nã một kẻ nữa chuyên lửa bịp trên giang hồ một kẻ khác là thám tử của bên nào đấy còn lại đều là những kẻ đầu cơ trục lợi tiểu thi a lên một tiếng sợ hay nói chẳng lẽ không có lấy một người tốt sao kỳ thiên thiên cười khanh khách lưu lão đại nói quá rồi ít nhất có bảng lão bản cùng với bảy huynh đệ đều là hảo nhân cả Bàng nghĩa than hảo nhân chân chính đâu dám đến biên hoang tập Ta thì là vì giết chết nhi tử ác bá của tham quan địa phương, không thể không trốn đến biên hoang. Thiên thiên cứ đi hỏi đám trình hùng, nếu bọn họ chịu nói ra, mỗi người đều có một chuyện xưa không dễ thổ lộ với người ngoài. Tiểu thi lẩm bẩm trong miệng, vậy là nhiều kẻ ác ôn cùng tụ tập vui. Lưu Dụ nói, về mặt này không cần lo lắng, biên hoang tập tuy không tuân vương pháp, nhưng lại có quy củ giang hồ. Bất kỳ ai hành sự không theo quy củ giang hồ là sẽ trở thành công địch của biên hoang tập, trăm người đánh một, ai mà chịu nổi. Vì vậy dù là kẻ giết người như ngóe, kẻ cường đồ thập thác bất xá, đến nơi này cũng phải trở thành hiền như kiểu, an phận giữ mình hành sự theo quy củ của biên hoang tập. Kỳ thiên thiên hân hoan nói, biên hoang tập rốt cuộc thì có quy củ gì, chẳng lẽ không có người dương phụng âm vì một ngấm ngầm cậy mạnh hành hung, nếu lại khéo che giấu có phải là không ổn không? Bàng nghĩa nói, miếng võ đó ở địa phương khác thì được, còn ở biên hoang tập mà dở ra là tự tìm đường chết, lấy kiến khang làm ví dụ, minh là tư mã hoàng triều. ám thì lại do các bang hội địa phương bàn nhau, câu kết với quân lại, mới có tình hình dương phụng âm vi. Dân chúng dám giận không dám nói, bị ngược đáy bóc lột. Nhưng mà ở biên hoang tập minh chính là các thế lực bang hội lớn bé, ám cũng chính là các đại tiểu hắc bang đang thao túng, bất luận là ai, chỉ cần đặt chân vào biên hoang tập, đều phải tùy theo chủng tộc hay quan hệ dựa vào các bang hội, các bang hội để bảo vệ lợi ích của mình, cũng không thể để bất kỳ cá nhân nào làm loạn trật tự sẵn có, trong tình huống này, ai dám không tuân theo quý cũ Lưu dụ giải thích rõ hơn, biên hoang tập còn là địa phương có tiền mua tiên cũng được, nếu ngươi có tài lực dồi dào, có thể thỉnh bất cứ người nào làm việc cho ngươi, cứ chi đủ tiền là xong, muốn sát thủ có sát thủ, muốn thích khách có thích khách. Bất luận ai, đến biên hoang tập cũng chỉ có mục đích duy nhất là phát tài lớn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ta cũng là một ngoại lệ, nhưng chỉ là số rất ít. Trịnh hùng từ ngoài trường tê ở có nước sôi rồi. Kỳ thiên thiên nhìn tiểu thi, thị túi đầu nói, tối nay tỷ tử không cần rửa ráy. kỳ thiên thiên cười đẩy thị một cái mau đi đi có ngần này tráng đinh che chở cho ngươi sẽ không có chuyện gì đâu ngươi còn phải thay nam trang nữa đấy tiểu thi không biết làm sao đành đứng lên đi ra kỳ thiên thiên cười tiểu thi nhà ta có lá gan rất bé được rồi nếu ai ai cũng mong kiếm tiền hoa khí sinh tài vì sao còn thù hận đấu tranh chẳng ngày nào không thế bà nghĩa nói vấn đề là do ăn chia không đều giống như tại dạ hoa tử mở ra thanh lâu hay đổ trường Đều phải qua một lần các bang hội lớn nhỏ kịch liệt tranh chấp, sau đó là đến quyền quản hạt bốn đường phố lớn, kinh doanh ở ngoài phố đều phải nộp phí bảo kê. Chớ cho rằng bang chung các bang vô tư trung thành với bang hội, kỳ thực là phải trả tiền mới được, bằng không thì ai chịu thay người liều mạng. Vì vậy ở biên hoang tập không có tiền không được. Lưu Dụ nói, chúc lao đại thu địa tô cả khu đông, theo đầu người mà thu, gọi là nhân đầu thuế, không giống cách làm trước đây, lại còn gia tăng phần đóng góp, vì vậy làm cho dân chúng phẫn nộ. Một khi sự cân bằng giữa các thế lực bị phá vỡ, biên hoang tập sẽ bị cuốn vào một trận mưa máu gió tanh, không ai có thể đứng ngoài. Dù là Dạ Hoa Tử cũng vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn, chỉ có giữ được cục diện cân bằng, biên hoang tập mới có thể khôi phục lại bình thường, giống như không từng phát sinh chuyện gì. Bất quá có thể khẳng định có một số người sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Kỳ Thiên Thiên chép miệng, thật là kích thích. Tiểu Thi ở bên ngoài nói, thiểu Thư, đến lượt tỷ. Ba người nhìn nhau, sao nhanh thế? Hoàng Kim Hoa nằm ở góc Tây Bắc Dạ Hoa Tử, là một trong hai đại đổ trường chính của Hán Bang. Vì chính quyền Nam Bắc đều cấm đánh bạc, nên các con bạc đổ cả về biên hoang tập, ở đây không cần phải giấu giấu giếm, dếm, có thể chơi thả giản, vì vậy khí thế các đổ trường ở biên hoang tập hương thịnh thế nào không cần phải nói. Dạ Hoa Tử có bảy đổ trường, đều do các đại thế lực chủ trì, trước phi thủy, chỉ có duy nhất một gian đổ trường do Hán Bang trực tiếp kinh doanh, hiện tại từ một gian biến thành. 2. có thể thấy thế lực Hán Bang đang bành trướng, khiến các bang hội còn lại càng đấu kỹ hơn. Mộ Dung Chiến và Thác Bạt nghi đều là những thế lực mới quan khởi, cũng có dạ tâm, đương nhiên không muốn thấy Hán Bang cường mạnh. Dù là không có Yến Phi trở về, cũng khó lòng tránh khỏi một trường át đấu. Cùng với đổ trường hưng vượng, Tiền Trang Áp Điếm 2 cũng cực kỳ phát triển, đều là những sinh ý kiếm bộ tiền, ai ai cũng muốn dây máu ăn phần. Còn về chuyện ai có thể chiếm được phần hơn, rõ ràng phải xem thực lực. Ngoài các bang hội, các đại thương gia cũng không thể coi nhẹ. Có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ, có tiền là có thế, chỉ cần chịu kiếm tiền, tổ chức cả một đội quân cũng không phải là khó. tiến Phi và Cao Ngạn bước vào cửa lớn của Hoàng Kim Loa, lập tức bị chú ý, người của Hán Bang phụ trách đội trưởng cố nhiên để cao cảnh giác. Khách chơi bạc nhận ra Yến Phi, đều biết tất sẽ có nhiệt áo. Cao Ngạn ghé sát tiến Phi nói, ta chỉ còn ba nén Hoàng Kim, có thể đổi được lấy 100 cái chù ma ba, ngươi có chắc hay không, nếu thua mất cả tài sản của ta, ngày mai chúng ta chỉ còn cách uống gió Tây Bắc. Yến Phi cười nói, thua thì sao chứ? Ngươi quên kỷ thiên thiên của chúng ta tiền bạc phong phú, có thể chi viện vô hạn lượng cho chúng ta sao? Cao ngạn than thở, nói thì như thế, nhưng mà truyền ngôn ra ngoài chúng ta phải ăn nhờ nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa? Há chẳng phải chúng ta đều biến thành một lũ mặt trắng sao? Con bà nó, nếu không nắm chắc thì đừng bắt ta mang hết tiền bạc ra cúng cho người khác, xưa nay ta vẫn không gặp may trên chiếu bạc. Yến Vi cười, ta chỉ thuận theo khẩu khí của ngươi mà nói thế thôi. Mau đem đổi lấy thẻ cho ta. Còn bà đó nếu ta không nằm chắc cả mười phần, có quỷ mới mò đến cái chỗ bát nháo này. Kỷ thiên thiên mặc nam trang trông mới thật là không chê vào đâu được, mi mục như vẽ, đẹp đẽ hoài vệ, thiên hạ lại có đức lang quân tuấn tú như vậy sao? Tiểu thi mặc nam trang vốn đã khiến bọn họ sáng mắt lên, so với kỷ thiên thiên lập tức thấy có sự thua sút. Kỷ thiên thiên nói, có thể lên đường được chưa? Ui! Người ta cần mang tiền đi mua đồ. lưu dụ và Bàng nghĩa đành chờ ở bên ngoài lưu dụ nói ở đây có nhiều đồ quý của thiên thiên các huynh đệ của ngươi có coi được không Bàng nghĩa nhẹ nhàng nói bọn họ cũng không phải người lành bọn trộm vặt sao qua được bọn họ huống hồ đây là lãnh địa của biên hoang đệ nhất kiếm thủ ai dám gan to mắt sáng đến đây liều mạng ta bảo đảm nói chưa dứt lời trong chướng có tiếng kêu thảng thốt của kỷ thiên thiên. lưu dụ và Bàng nghĩa giật mình kinh hãi chạy bổ vào trong trên giường ngủ của kỷ thiên thiên là chiếc hòm đã mở toang Kỷ thiên thiên mặt đầy giận dỗi ngồi bên cạnh, nhìn hai người, vừa bực bội vừa tức cười nói, toàn bộ vàng bạc không cánh mà bay rồi. Hai người đồng thời thất thanh, cái gì? Kỳ thiên thiên nói, hơn ngàn lượng hoàng kim để hết trong cái dương sắt này, lại còn khóa kỹ, vậy mà vừa rồi ta mở khóa mở dương, phát giác không còn lấy nửa lạng, thật tức chết mất. Lưu dụ không thể tin được, làm sao có thể thế được? Bàng Nghĩa dẫn đến mức sát cơ trên song mục đại thịnh, giận dữ nói, là kẻ nào dám động thổ trên đầu thái thuế. Sao lại biết được trong giường có vàng? Lưu Dụ ngồi phải xuống dưới thảm, trở lại bình tĩnh nói, muốn biết trong giường có vàng thì khó gì, chỉ cần ở bên quan sát, thấy chúng ta chỉ mang mỗi chiếc giường này vào trong trướng, là có thể suy ra bên trong có đồ quý. Bàng Nghĩa đang nghiên cứu ổ khóa, nghe lời gật đầu nói, tên này hẳn là một tên trộm hẳn nhất, muốn mở được ổ khóa kiên cố như thế này, nếu không có nghề thì không làm được đâu. Tiếp đó nhìn Lưu Dụ, tiếp tục, điều ngạc nhiên là chúng ta không hề rời khỏi doanh trướng. Đối phương làm sao có thể im hơi lặng tiếng mang ngần ấy vàng đi mà không bị phát giác. Lưu dụ vô đùi nói, mẹ nó. Biên hoang thất công tử. Hai người liền tình ngộ, biên hoang thất công tử tới gây chuyện náo nhiệt là có mục đích khác. Bọn chúng chẳng những biết cao ngạn và Yến phi vắng mặt, mà còn biết rõ kỳ thiên thiên phương giá tại đây. Đích thị là vì muốn dẫn dụ chú ý của bọn họ, tạo thuận lợi cho thiết tặc hạ thủ. Chiêu này không thể nói là không tuyệt được. được. kỳ thiên thiên rốt cuộc cũng nổi giận, nếu mày nói, oan có đầu, nợ có chủ. Đã biết biên hoang thất công tử có liên quan tới việc này, sao có thể để bọn chúng đứng ngoài chuyện này được? Bằng nghĩa cười khổ, tệ là chúng ta ở biên hoang tập chứ không phải là địa phương khác, muốn tìm bọn chúng tính sổ, tất phải có bằng có cớ, mới hợp quy củ giang hồ. Lưu Dụ cười nói, tiền tài là vật ngoại thân, chuyện này có thể từ từ thương lượng, dù sao đi nữa liên phi chắc có thể kiếm được một khoản kha khá ở chỗ trúc lão đại, chúng ta tạm thời vẫn chưa đến nỗi khốn khổ về chuyện tài chính. Phải thế không? Chú thích. Một bề ngoài làm bộ tuân theo, bên trong không chịu Hai áp điếm, tiệm cầm đồ Ba chủ mã, thẻ để đánh bạc thay tiền mươi 73, thiên kim tán tận Cao ngạn trông giống hệt một tên chạy bàn ôm một bao chủ mã theo Hiến Phi đi hết từ bàn này qua bàn nọ trong đồ trường Hiến Phi thì qua lại như không trong đám đông Cao ngạn theo chàng đi xem xét hơn chục bàn đánh bạc xong Cực nhọc thở không ra hơi Cuối cùng chịu không được đánh kéo Hiến Phi lại nói Lao ca ngươi coi rồi Đám con bạc nam nữ này đến đổ trường đều cố sức kiếm tiền, đâu có như ngươi đi du sơn ngoạn thủy, ngươi còn muốn đi đến lúc nào mới chịu dừng lại. Tiễn Phi mỉm cười nói, ta hiện đang còn luyện công, luyện công pháp khiếu đổ công, tiền bạc của ngươi sẽ là hòn đá thử vàng của ta. Tiểu tử nhà ngươi đêm nào cũng đi thanh lâu thì không kêu khổ, sao mà đi khỏe thế? Bây giờ đi có mấy bước mà như là sắp chết đến nơi. Cao ngạn phản bác ngay, đâu có giống nhau chứ. Đến thanh lâu kêu cô nương xong rồi thì ngồi ngay ở đấy. Phạm vi hoạt động chỉ có mỗi cái giường, đổ trường thì đến bảy tám tòa đại sảnh, tệ nhất là không biết mình đến đây để làm gì. Tiến phi hân hoan nói, chỉ cần ngươi nghĩ đến bạc trắng xóa, mang sức lực tiêu phí ở trên giường biến thành năng lượng chạy quanh đổ trường, chạy cật lực thêm một giờ nữa, bảo đảm ngươi vẫn còn như sinh long hỏa hổ, đi nào. Coi cái bộ dạng đáng thương của ngươi, ta sẽ chơi con mẹ nó một ván cho rồi. Cao ngạn tươi ngay nét mặt, kéo chàng tới một bàn gần đó, lách qua đám con bạc đang xuống đông xuống đỏ, cười nói. yếu quyết của đánh bạc là không sợ thua không sợ thua mới thắng được canh bạc này quan hệ đến danh dự của hiến lao đại ngươi trong đổ giới cho dù nếu thua nặng quá ta biến thành một tên khố rách áo ôm cũng không vấn đề gì chúng ta còn có thiên thiên tài lực hùng mạnh hậu thuẫn dựa vào bản lĩnh kiếm tiền của lão tử nhiều nhất làm thêm 10 ngày là đủ để nghỉ ngơi thoải mái rồi Yến phi chăm chú quan sát động tác lắc chung điềm đạm nói đến đổ trường mới thấy người biên hoang giàu có nếu để mất thu nhập ở đổ trường hán bang chắc sẽ sụp đổ cao ngạn chợt ghé vào thai chàng nói nhỏ đổ tiên đến đó tiến phi thung dung nhìn sang thấy mấy cao thủ hán bang hộ vệ một trung niên nho sinh để nằm tròm dâu dài đang sải bước nhẹ nhàng đi đến vì đã có người khai lộ nên đám đông chen chúc cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cho dù có ai không nhận ra hắn cũng biết hắn là nhân vật quan trọng tiến phi là lần đầu tiên gặp con người nổi danh ở dạ hoa tử này người này thân hình tầm thước có chút hơi hướng tiên phong đạo cốt chân tay linh hoạt cặp mắt sắc bén Là người thay mặt Trúc Lao Đại phụ trách những hoạt động đáng tiền nhất ở độ trường. Gặp phải con bạc cao thủ đánh lớn, nhất luật đều do hắn ra mặt ứng phó. Cho đến ngày hôm nay, những kẻ dám tới tỉ thí đổ thuật đều hao binh tổn tướng, vước khiên bỏ giáp mà chạy, những kẻ muốn đến giờ cho gian xảo lại càng khó tránh khỏi được pháp nhãn của hắn. Trúc Lao Đại có được ngày hôm nay, công lao của đổ tiên trình thương cổ rất lớn. Lần này hắn bang xuất động trình thương cổ tới đối phó Yến Phi. Có thể thấy Trúc Lao Đại đối với Hiến Phi tuy là lính mới trong độ giới, vẫn không dám coi thường, bố trận đàng hoàng trở sẵn. Chăng! Miệng Trung đập xuống mặt bàn, trong tiếng hối thúc của nhà cái, khách chơi đua nhau đặt thẻ. Trình thương cổ tới bên nhà cái, đám hảo thủ hán bang tản khai thành một hình rẻ quạt đằng sau lưng hắn càng hiện lộ tình hình không tầm thường, khiến chúng nhân xung quanh xuống lại coi nhiệt áo. Vào lúc mở chung, theo quy củ, mọi người đều phải bỏ tay ra khỏi bàn, bầu không khí chợt khẩn trương. Chúng nhân nín thở chờ đợi kết quả, sự kích thích ở thời điểm quyết định thắng phụ thực sự có tư vị mê hoặc lòng người. Tiến phi không ra chỉ thị, cao ngạn đương nhiên không dám tự chủ trương. Đối với cao ngạn mà nói ba nén vàng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cho hắn viếng thanh lâu mấy lần, mỗi lần đều có thể tỏ ra tương đối hào phóng. Trình thương cổ vui vẻ cười nói, tiến huynh và ngạn thiếu gia không chơi ván này sao? Tiến phi mỉm cười đắp trả, nói, trình huynh đã khai kim khẩu, huynh đệ sao dám không phục bồi? Bọn ta mua 18 điểm ở cửa này. Cao ngạn trong bụng phập phòng lo sợ, liều chết mang cả bao thẻ đặt vào cửa 18 điểm. Trình thương cổ hướng về nhà cái gật đầu thị ý, người này vội mở chung, để lộ ra điểm số trên 6 con xúc sắc, hợp lại vừa đúng là 18 điểm. Mọi người lập tức hò hét tấm ý, mua điểm số là một ăn 24, đương nhiên khiến mọi người hết sức hâm mộ. Cao ngạn nghi ngờ nhìn 6 con xúc sắc, hắn biết rõ hơn ai hết là Yến Phi không hề chơi giang dối, mà thuần vào chân công phu nghe ra điểm số. Đây lại là lần đầu chàng tới đồ trường, làm sao có thể thần kỳ như vậy được. Đồ trương ở biên hoang tập quen dùng 6 con xúc sắc thay cho ba con, chính là để đề phòng cao thủ nghe được, ngờ đâu biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng với Yến Phi. Trình thương cổ nét mặt vẫn tươi tỉnh, khen ngợi, nguyên lai like Yến Huynh chẳng những biết uống rượu, mà còn là đổ lầm cao thủ, khiến lao trình ta cũng phải ngớ ngáy tay chân, chúng ta sao không đánh với nhau một ván, lấy một cuộc định thắng thua nhỉ. Yến Phi vui vẻ nói, xin Trình Huynh chỉ điểm Kỷ Thiên Thiên ngồi bó gối trên nắp chiếc dương sắt, và môi không nói. Bàng Nghĩa thì đang ngồi bệnh bên cạnh Lưu Dụ, gượng cười, ấn tượng của Thiên Thiên đối với Biên Hoang Tập hẳn đã biến đổi thật tệ hại. Từ chỗ Lưu Dụ nhìn lại, vị tuyệt sắc mỹ nhân này biến thành cao cao tại thượng, trong đám màn che chướng rủ càng nổi bật thân hình tha thướt, nhất thời nhìn đến ngơ ngẩn. Kỳ Thiên Thiên tựa hồ không nghe thấy Bàng Nghĩa nói gì, miệng lẩm bẩm, từ khi nghĩa phụ tỏ ý ly khai Kiến Khang, Thiên Thiên đã đem bán hết châu bảo ngọc thạch để đổi thành hoàng kim thông dụng. thiên thiên chưa hề đụng đến tài sản to lớn này. Bằng nghĩa và lưu dụ đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu cảm giác thấy tên thiết tặc độc gác thô bị này không những đã lấy đi tất cả tài sản của mỹ nhân, mà còn khiến cho bao nhiêu công sức của nàng nhiều năm qua chuẩn bị để ly khai kiến khang, toàn bộ tâm cơ nỗ lực nhất thiết đổ hết xuống sông xuống biển. Kẻ nào độc gác làm hại nàng như vậy? Kỳ thiên thiên ngước nhìn lên trên, ánh mắt mơ màng, buồn bã nói, thiên thiên từ nhỏ đã phải gửi thân sống nhờ, bữa no bữa đói. Cho đến khi cha mẹ nuôi mang thiên thiên bán cho ân sư, thiên thiên mới tự mình làm chủ được vận mệnh, hiểu được đạo sinh tồn. Minh bạch thiên hạ chỉ có cường quyền mà không có công lý. Trong thời đại loạn, chỉ có người bản lĩnh mới có thể tồn tại được. Bàng Nghĩa đau lòng nói, thiên thiên bất tất vì thế mà thương tâm, tất cả đều có thể làm lại từ đầu mà. Kỳ thiên thiên trừng mắt nhìn hắn, hơi giận dỗi nói, thiên thiên còn chưa nói xong mà. Bàng Nghĩa tỏ vẻ lúng túng không biết phải làm sao. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói. Ân sư trước khi lâm trùng, lệnh cho Thiên Thiên tới nương tựa trầm thúc thúc ở Tần Hoài lâu. Lời dặn dò trước khi người mất Thiên Thiên không dám quên, lão nhân ra người nói ngàn vạn lần không được ỷ lại người khác, không cần dựa vào trang sức và kẻ quyền quý, bằng tài nghệ của bản thân mà xông vào đời, làm những chuyện bản thân mình thích làm, thà chết không hối hận. Lưu dụ bằng trực giác cảm thấy ân sư của nàng là nữ nhân, chân thành nói, lệnh sư quả là người phi thường. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ nói, không có ân sư thì không có Kỷ Thiên Thiên hôm nay. ân sư thường giáo huấn thiên thiên cần phải đổi mới từng ngày mỗi một ngày đều phải là ngày đầu tiên trên đời mình làm bất kỳ chuyện gì cũng phải đầy hiếu kỳ giống như làm lần đầu tiên nếu gặp phải dông bão cột ngã lập tức phải đứng ngay dậy ứng phó với dông bão thiên kim tán tận hoàn phục lai một biến thành một kẻ khốn cùng vô danh chẳng ai biết đến thì có làm sao huống hổ còn có cơ hội bắt đầu từ đầu bàng nghĩa và lưu dụ nghe vậy đều thở phào một hơi đấu trí của kỷ thiên thiên hoàn toàn không tan vỡ vì mất đi tài sản Tuy rằng ngân khố của đệ nhất lâu vì thế mà khánh kiệt, nhưng chỉ cần người còn đấy, vẫn có thể tận dụng vô khối cơ hội ở biên hoang tập mà phân đấu. Kỳ thiên thiên hiểu điệu nhảy xuống đất, xoay một vòng, cười rất xinh, đây là phương pháp xoay chuyển vận mệnh của thiên thiên, xoay người một cái là đổi vận một lần. Bất quá thiên thiên vẫn ấm ức, nếu không tóm cổ được tên trộm hèn mạt ấy thì ông trời còn có mắt sao. Lưu dụ vươn mình đứng dậy, sắt cơ bừng lên trong mắt, nói, lần này ta đúng là mèo già bị vặn dâu Còn chưa biết ta nói thế nào với hiến lao đại đây. Thiên thiên yên lòng đi, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, tiểu tắc trộm vàng nhất định sẽ bị trừng phạt. Bàng nghĩa cũng vùng dậy, đang định nói gì, tiểu thi ở bên ngoài ngạc nhiên và vui mừng nói to, tiểu thư mau tới coi, lại có người mang quả biểu đến. Tiến huynh xin mời đặt tiền. Dân chúng xung quanh im phang phát nhìn vào mặt tiến phi, chờ coi quyết định của chàng. Cao ngạn thì lòng bàn tay đã mồ hôi, bao thẻ lớn trong lòng thắng được không dễ, tuy nói là kỷ thiên thiên có tài lực làm hậu thuẫn Một ván mà thua sạch quả là vô cùng oan uổng. Không phải hắn không tin vào Yến Phi, mà vì đối phương là đổ quốc tung hoành bất bại, đổ tiên trình thương cổ, Yến Phi lại là tên lính mới to the, rất ít kinh nghiệm, ngừa quẹ càng trước chẳng có gì là lạ. Ánh mắt Yến Phi tiếp xúc với nhãn thần trình thương cổ, người này là một phát hiện mới của chàng bên cạnh chắc cùng sinh, cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ như lao trác. Trình thương cổ rõ ràng võ công không dưới trúc lao đại. Ở các cửa khác trên bàn, không còn người nào chơi gì nữa. Cuộc chơi này đã là Trình Thương Cổ và Yến Phi giao phong, ai dám chen tay vào nữa? Xúc sắc trong trung vang lên tiếng đinh đang không dứt, cả sáu con giống như một lũ trẻ tinh lịch không ngừng quậy phá, cứ nhảy nhót xô đẩy lẫn nhau, thể hiện kỹ thuật lắc chung kỳ tuyệt của Trình Thương Cổ. Yến Phi bề ngoài thung dung, bên trong ngầm để khởi linh rắc lên đến cực điểm, tạo thành cảm giác thần thông quang đại, không gì bỏ sót, không gì không hay. Động lực đặt vào xúc sắc từ mạnh thành yếu, rồi mau chóng chậm lại, trong niềm mong đợi của mọi người, rốt cuộc cũng dừng lại. Xuất sắc đảo lộn, lập thành mê cung, ai có thể phá giải điểm số, lập tức trở thành người thắng cuộc. Yến Phi có cảm giác lạ, ngấm ngầm nhận thấy có một con xuất sắc có vấn đề, nhưng cũng không có cách nào lôi nó ra, đánh kêu lớn, 21 điểm. Cao ngạn như phụng vương mệnh, lập tức bê tất cả đám thẻ đặt vào cửa 21 điểm, hắn ngược lại lại có cảm giác chút được một gánh nặng, dù gì thì thắng thua cũng đã định. Trình thương cổ sướng to, mở chung, hai tay nhanh như chớp đặt lên chung. cảm giác không thỏa đáng của Yến Phi càng thêm mãnh liệt, Hưu Thủ trình thương cổ ám tàng chân kình, viên xúc sắc có vấn đề bị song thủ của hắn lôi kéo từ bên ngoài đầu nghiêng đi làm thay đổi điểm số ban đầu. Yến Phi thầm kêu bất diệu, nhưng đã không kịp làm gì để cải biến hiện thực tàn khốc của canh bạc này. Trung mở, chúng nhân đồng thanh hét lớn, cao ngạn thì kêu thất thanh, mẹ tôi ơi. Trình Thương cổ với thái độ kẻ thắng nhìn chằm chằm vào Yến Phi, mỉm cười nói, là 25 điểm, đa tạ Yến Huynh cho. Yến Phi thầm than. nhưng cũng không thể không bội phục thủ pháp cao minh của Trình Thương Cổ, chàng đã cảm ứng được viên xúc sắc đó có điều cổ quái, là vì dư lực vẫn còn, ám tàng âm kình, tuy là còn rất ít, nhưng bị Dương kình từ tay Trình Thương cổ tác động, âm dương hút lẫn nhau, vừa đủ lực làm xúc sắc đổ nghiêng, hại chàng thua mất ván quyết định này. Nhược bằng đánh thêm ván nữa, chàng khẳng định tất thắng, nhân vì chàng có thể ngăn cản dị biến phát sinh lúc tối hậu, đáng tiếc lại không còn đồng vốn nào để tiếp tục. tiến Phi ung dung cười nói, "Trình huynh cao minh" đêm mai tiểu đệ lại tới lãnh giáo thêm một phen Trình thương cổ cười lớn yến huynh nguyên lai cũng có bản sắc con bạc tệ trường luôn luôn hoan nghênh mọi người đều nghe ra hắn ngầm chế rêu yến phi thua không chịu nhận lại trở nên yên lặng coi yến phi phản ứng ra sao yến phi cười ha hả kéo cao ngạn đi ra kỷ thiên thiên mở to mắt nhìn 18 chiếc đèn kéo quân quay thành một vòng tròn lớn trên khu đất chống trước lều trướng vừa được đốt lên ngọn lửa dần dần tạo thành động lực nàng đang ngắm đèn tiểu tử bán đèn thì đang ngắm nàng ánh sáng rực rỡ chập trần biến hóa dọi xuống thân hình mọi người và đám liều trướng hình bóng lay động như mộng như ảo tiểu thi phấn khởi đến bên kỷ thiên thiên nói thật là quá đẹp mắt lưu dụ và bàng nghĩa theo kỷ thiên thiên ra ngoài người nọ nhìn người kia thủ pháp của những kẻ theo đuổi kỷ thiên thiên quả là vô cùng phong phú không biết đến khi nào mới ngưng bàng nghĩa nói to không phải là cái gì đấy biên hoang công tử sai ngươi mang tới chứ tiểu tử bán đèn không biết là bàng nghĩa hỏi gã vẫn ngơ ngẩn nhìn kỷ thiên thiên Tuy nàng đã cải nam trang nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỷ thiên thiên tựa hồ quên hết mọi sự, hớn hở nói, ngươi không nghe thấy bảng lão bản nói hay sao? Rốt cuộc là ai nhờ tiểu ca mang đèn lại đây? Gã bán đèn giật mình nói, tiểu nhân là cha trọng tín, tiểu thư kêu tiểu cha là được rồi. 18 cây đèn này do tiểu nhân tự mình chế tác, là do vị hảo hán tài giỏi nhất biên hoang tập hiến phi sai tiểu nhân đưa tới. Chúng nhân nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, gã hiến phi xưa nay luôn coi nhẹ thế tình. Đạm bạc mọi sự, sao cuối cùng cũng rơi vào cái khuôn sáo này. Tiểu thi nhảy tương tương nói, thì ra là Yến công tử. Thân hình mảnh rẻ của Kỷ thiên thiên trợn run lên, khuôn mặt tiểu diễm lộ thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui sướng không giấu được, khẽ hô lên một tiếng A. Lưu dụ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, nếu như có người chinh phục được kỷ thiên thiên, người mà gã chịu nhất chỉ có Yến phi, vì Yến phi vừa là chiến hữu tốt nhất của gã, vừa là chi giao của gã. nhưng cũng ngấm ngầm phát hiện lần này cách làm vui lòng kỳ thiên thiên không hợp với tính cách của yến phi không giống với tác phong xưa nay của chàng Bàng nghĩa nghe đến tên yến phi tinh thần cũng chấn động yến phi chịu cùng tranh đoạt kỳ thiên thiên với đám biên hoang công tử mộ dung chiến đối với ý tự nhiên là tin mừng rất lớn bèn nói lớn các anh em giúp ta mang đèn treo khắp các liều trướng mọi người lập tức gieo họ ý lời tiến hành kỳ thiên thiên tựa như miễn cưỡng tình ngộng vui vẻ nói tiểu thi còn không mau thưởng cho tiểu cha rồi kéo tiểu thi lại bàng nghĩa và lưu dụ đương nhiên minh bạch kỷ thiên thiên lời nói ra khỏi miệng mới nhớ mình đã biến thành kẻ không quẫn chỉ hận bọn họ cũng là kẻ cùng quẫn không cách nào giúp được may sao cha trọng tín vội vã lắc đầu xua tay nói tiểu thư chớ làm tiểu nhân phải tổn thọ thù lao bán hàng đã hết sức trọng hậu rồi tiểu nhân xin cáo lui cha trọng tín đi rồi kỷ thiên thiên vẫn ngẩn ngơ đứng ngoài trướng hai mắt sáng rực lưu dụ ho khan một tiếng nói bây giờ chúng ta lên đường đi dạo chợ đêm có nên chăng Kỳ thiên thiên nhắm mắt, hít một hơi thở sâu nói, đêm nay không cần làm phiền các vị vất vả, thiên thiên muốn đợi Yến Phi trở về để y đưa Nô ra đi coi nơi hấp dẫn nhất của biên hoang thập. Yến Phi và Cao Ngạn rời khỏi dạ hoa tử, theo đường phố đông trở về. Đường về vắng vẻ, trời mát lạnh, các hàng quán đèn lửa mập mờ. Tình trạng này là bình thường, ban ngày thuộc về ngoài hoa, đêm tối dành cho trong hoa, trời vừa tối dân phố đã kéo hết tới dạ hoa tử. Yến Phi thấy Cao Ngạn không hề đoán thán chàng chút nào, liền hỏi. Ta thua mất hết cả tiền bạc của ngươi, vì sao không thấy ngươi bực tức gì với ta vậy? Cao ngạn vui vẻ nói, mọi người là huynh đệ mà. huống hồ ngươi đâu có làm sai chuyện gì, thực chất là có thính lực thần kỳ, chỉ vì còn quá non nên mới đấu không lại lao quái. Ha! Có vay có trả là chuyện bình thường, ta phải lập tức mượn Kỷ thiên thiên mới lượng hoàng kim, nếu không mạng lưới tình báo của ta vỡ mất, sao còn làm thủ tịch phong Môi được nữa? Lại nói, ngươi nói ngày mai lại đến chơi một ván nữa với trình lao quái. Rốt cuộc là vì sĩ diện hay là đã có tính toán rồi. Tiến phi điềm đạm nói, trước mặt ngần ấy người mà có thể nói chơi được sao. Thiên thiên có bao nhiêu ta sẽ mượn nàng bấy nhiêu, bằng một canh bạc sẽ đánh cho hoàng kim và Trọng bốn vó lên trời, đóng cửa cho sớm. Cao ngạn kinh hãi, đừng làm ta sợ. Hiện tại bọn ta đều ăn nhờ cơm thiên thiên, trung kiến đệ nhất lâu bao nhiêu kinh phí cũng trông vào nàng, xa điếm của lão bảng đều là mua chịu, hiện giờ trả lãi trả gốc còn chưa xong, nếu ngươi thua nốt trận này. Bọn ta chẳng phải đều uống gió trừ bữa sao? Yến Phi mỉm cười, yên tâm. Ta vừa học hết bài thầy. Ngày mai sẽ khiến trình lao quái bài danh đổ giới, không thể khác được. Cao ngạn cười khổ, không phải là ngươi bị lời nguyền của trình lao quái, biến thành con bạc suốt ngày mơ đến chuyện gỡ gạc chứ. Ai? Thật đáng lo lắng. Yến Phi thở dài, ta hiện lo lắng nhất là làm sao giải thích chuyện đèn kéo quân với thiên thiên đây. Nói đến chuyện này lập tức lại thấy đau đầu. Chú thích. Một ngàn vàng mất hết rồi lại có. Chương 74, gia Nhân hữu Đức. Tiểu Thi nói, Yến Công Tử và Cao Công Tử về tới rồi. kỳ Thiên Thiên giống như một bé gái ngây thơ nhảy tung tăng nói, quả nhiên là họ, hai vị anh hùng khải hoàn trở về. Bàng Nghĩa rất biết tính cách cao ngạn, Dầu dĩ nói, ta đang sợ nhà rột lại gặp mưa đêm, cao ngạn không thấy há họng kể công với kỳ Thiên Thiên, là một triệu chứng hết sức bất lợi. Lưu Dụ đồng ý nói, lần này bọn ta đích xác là mấy kẻ cùng đinh rồi. Đến mấy bữa ăn ngày mai cũng thành vấn đề. Đám trịnh hùng đều hiểu sự không lên tiếng. Ở biên hoang tập sợ nhất là biến thành công địch, sợ thứ nhì là không có tiền. Kỳ thiên thiên mỉm cười, hay là cao công tử giả bộ thua để trêu bọn ta, sau đó mới làm bọn ta thật là vui. Yến phi và cao ngạn Chung quy rồi cũng bước vào đến trong trướng. Yến phi chăm chú nhìn những chiếc đèn kéo quân treo đầy khu lều trướng, trong khi cao ngạn gượng cười nói, ta bây giờ có cảm giác rất giống con dâu xấu rốt cuộc cũng phải ra mắt bố chồng. Yến Phi là huynh đệ tốt nhất của ta, ta với hắn vinh nhục cùng hưởng, ai? Bọn ta thua sạch cả rồi. Hê! Hey. Vì sao sắc mặt các người khó coi thế? Kỷ thiên thiên mở to mắt đẹp nhìn hắn, nét mặt nghiêm chỉnh ít thấy nói, nói với thiên thiên đi, là người đang nói đùa. Bằng nghĩa cười thảm, hắn ta không đùa đâu. Yến Phi bất lực đã thất thủ rồi, bọn họ vận mệnh tương đồng với chúng ta, bọn họ thua sạch bách, bọn ta thì mất sạch bách, con bà nó ngày mai còn làm người được thế nào đây? Yến Phi giật nảy mình quay sang nhìn Lưu Dụ, thầm nghĩ là với sự tinh minh láo luyện của gã, sao lại có thể sơ hốt như vậy được. Lưu Dụ bước lên một bước, lộ vẻ rất kiên quyết, trầm giọng nói, ta bảo chứng với các vị, trước khi trời sáng, sẽ mang Hoàng Kim về bỏ lại trong hòm cho Thiên Thiên. Nói xong ngang nhiên xoay người đi. Kỳ Thiên Thiên vội nói, Yến Phi anh chả lẽ để gã đi mạo hiểm một mình sao. Yến Phi mỉm cười, nếu ta không để hắn đơn độc hoàn thành chuyện này, ta sẽ không phải là chi kỷ của gã. Nếu lưu dụ cần dựa vào sự bảo hộ của ta mới có thể sinh tồn được ở biên hoang thở, gã cũng không thể làm người thừa kế của tạ huyền được. Kỳ thiên thiên nhìn bóng sau lưng lưu dụ biến mất, hoan hỉ nói, thiên thiên hiểu rồi. Tiếp đó quay về phía Yến Phi hết sức hớn hở nói, còn chưa cảm tạ anh về những chiếc hoa đăng này. Thiên thiên thật không nghĩ con người người cũng biết cách làm cho nữ nhi sung sướng, thiên thiên cảm thấy rất bất ngờ. Đoạn mỉm cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào mắt chẳng nói, người ta thật sự rất cảm động. bàng nghĩa và cao ngạn mấy người chẳng ai không mắt hoa đầu váng, kỳ thiên thiên trong giây phút này cực kỳ quyến rũ. Nếu có ai không cảm thấy tình cảm của nàng đối với Yến Phi, kẻ đó nhất định là một tên đại nốc. Yến Phi thì như ngậm phải bồ hòn, bài thuyết từ chàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước để giải thích ngọn ngành câu chuyện chưa nói ra được nửa lời, đã đành phải ngấm ngầm nuốt ngược vào bụng. Chàng làm sao có thể nhẫn tâm làm đau lòng thiên thiên? Làm sao phá đi ấn tượng đẹp đẽ của đêm đầu tiên ở biên hoang tập hà huống chàng căn bản không có cách nào kháng cự nổi ma lực kinh người của nàng trên đời còn có nữ nhân nào quyến rũ hơn nàng ngọn sóng ái tình che phủ cả đất trời đang ập đến chàng lại không có đường chạy trốn chỉ còn cách đối diện với nó kỳ thiên thiên nói người ta vốn muốn xin anh đưa đi dạ du biên hoang tập cùng nhau hân hoan thưởng ngoạn cảnh đẹp ban đêm tiện thể có lễ vật hồi đáp anh tuy nhiên lưu lão đại đã ly khai đi lo chính sự nơi này đương nhiên nên do anh tỏa trấn cao ngạn nghiêm mặt nói ngày lành cảnh đẹp Ước hẹn của người đẹp cùng Yến lao đại của chúng ta ha có thể bỏ qua. Thiên thiên yên tâm mà đi chơi, không ai dám đụng vào chúng ta đâu, hơn nữa chúng ta còn gì để mà mất, có gì mà không yên lòng chứ. Bàng Nghĩa cũng tham gia, tuyệt đối đồng ý, bọn ta cũng không phải là ngày đầu tiên ở cái biên hoang tập hôn luận này. Kỳ thiên thiên những mày, tiểu thi thì làm sao? Yến phi nói, cô ấy có thể đồng hành với chúng ta. Tiểu thi lập tức hai má đỏ như giáng chiều, lắc đầu nói, tiểu thi ở lại đây. có bảng đại ca và cao công tử tiểu thi không sợ tiếp đó đưa mắt cho yến phi cười trung chím, nếu bọn chúng không sợ yến lão đại việc gì phải dùng đến thủ đoạn ăn trộm vật như thế cao ngạn nói nói rất hay dựa vào thanh danh của yến lão đại kẻ nào dám không ngẩng mặt đôi chút kỳ thiên thiên hân hoan nói thực có thể đi sao yến phi ngấm ngầm thở dài xem ra đành phải dối nàng đến cùng vậy may mà kẻ duy nhất biết chân tướng là cao ngạn tuyệt không khi nào vác đá ghẻ chân mình chìa tay nói thiên thiên công tử xin mời khởi hành kỳ thiên thiên mỉm cười say đám giơ tay chào đám tiểu thi bước chân nhẹ nhàng dứt khoát hướng về phía con đường lớn phía đông cao ngạn lập tức phát ra một chàng cười quái dị thúc Yến phi đuổi theo Yến phi tuy hận không thể đá cho hắn mấy cái vào mông khổ nỗi không làm gì được chỉ còn cách đuổi theo hình bóng mê người của kỳ thiên thiên phía trước lưu dụ tuyệt không phải là người chỉ biết nói xuông mà cầm chắc là tìm được vàng trở về chính vì gã là một thám tử giỏi nhất trong bắc Phủ binh gã không làm được người khác cũng không làm được kẻ trộm vàng hoặc giả không nghĩ rằng bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện việc mất trộm số vàng đó rất nhiều khả năng vẫn còn ở đâu đó trong tập chưa kịp tẩu tán đêm nay biên hoang tập các bang hội lớn nhỏ đều khẩn trương tuất kiếm dương cung toàn bộ các đường thủy lục xuất nhập đều bị giám thị chặt chẽ vì vậy không phải là thời cơ tốt để mang vàng tẩu tán hơn ngàn lượng vàng là một tài sản khổng lồ đủ để một bang hội lớn như hán bang hoạt động ít nhất trong một năm trọng lượng đạt đến hơn tám cân Bất luận kẻ trộm, vàng mang sách bằng tay không, hay là dùng công cụ vận chuyển, đều sẽ lưu lại vết tích, khó mà che mắt một người từng được thụ giáo một cách bài bản về kỹ thuật truy tìm tung tích như lưu dụ. Gã trước tiên từ bên ngoài căn lều xảy ra vụ trộm bật hỏa tập tìm kiếm cẩn thận, mau chóng tìm ra vết tích tên trộm, đối phương cũng rất cao minh, luôn đặt bước chân ở những chỗ không lưu lại dấu vết như trên đám cỏ rậm hoặc đa khối, nhưng có thể vì thân mang vật nặng nên vẫn để lại dấu tích mờ nhạt. lưu dụ theo vết tích tìm thấy truy thẳng ra bên ngoài hậu viện khu vực này cảnh tượng hoang vu đường đi lối lại khó khăn vườn tược bị bỏ hoang cỏ dại ung tùn tiền thân của biên hoang tập là hạng thành là một thành trấn hạng trung cư dân vốn có tới hơn 20 vạn hiện tại dân chúng các tộc còn lại không quá năm vạn người cộng thêm nhân khẩu lưu động cũng chỉ khoảng sáu bảy vạn vì vậy đều tập trung quanh bốn đường phố lớn và quanh bến thuyền những khu vực còn lại đều yên tĩnh như quỷ vực tạo thành một điểm đặc sắc nữa của biên hoang tập tới con đường sụt lở ở hậu viện Lưu Dụ lại phát hiện dấu vết mới ở cách đó chăm bước về phía bên phải, đó là vệt bánh xe và dấu chân ngựa còn chưa bị gió bụi che lấp, rõ ràng trước đó đã có xe ngựa xuất phát từ đây. Lưu Dụ thầm kêu rào hoạt, một tên trộm tinh minh lão luyện tuyệt đối không phạm sai sót lớn như vậy, rõ ràng đây là thủ pháp che mắt được nhân. Gã lập tức lấy nơi đó làm trung tâm, kiểm tra kỹ càng trong khuôn viên chăm bộ, cuối cùng lại phát hiện dấu tích mới ở một tòa nhà hoang cách đó không xa, đến lúc này tên trộm không cần che giấu gì nữa. cứ thế từ phía sau nhà mà đi. Lưu Dụ giữ bình tĩnh, nín thở truy theo. Thầm nghĩ nếu bắt được tên này, dù có là Thiên Vương Lão Tử cũng phải chém hắn thành từng khúc mới hạ tước. Trên đường phố ánh đèn lửa tối thui, lặng lẽ không người. xa xa khu chợ đêm thì ánh sáng rực rỡ hắt lên bầu trời, hình thành hai vùng minh ám rất kỳ thú. Kỳ Thiên Thiên gót sen luyện chuyển sóng vai Yến Phi cùng đi, đôi lúc tựa như vô ý đụng vai thơm vào Yến Phi, cảm giác ngọt ngào êm ái khiến tâm tình yên tĩnh của Yến Phi không khỏi có đôi chút gợn sóng. Cảm thụ làn hương thơm ngát mê người từ thân thể nàng, Biên Hoang Tập đã không còn là Biên Hoang Tập, mà là xứ sở say lòng người nhất trong thiên hạ, tràn đầy viễn tưởng vị lai hy vọng và sinh cơ. Kỳ Thiên Thiên dịu rằng nói, "Người ta rất muốn cùng anh tâm sự, anh có nguyện ý nghe không?" Ý tưởng cuối cùng muốn giải thích sự thật về những chiếc hoa đăng của hiến Phi dưới uy lực của giọng nói êm đềm ấm áp của nàng cuối cùng đã tan biến, Yến Phi nói, "Thiên Thiên có tâm sự gì?" Kỳ Thiên Thiên vui mừng liếc nhìn chàng, nhẹ nhàng tốt, "Thiên Thiên thật may mắn." Trước đây ở kiến Khang có nghĩa phụ là chi kỷ, đến biên hoang tập người người đều sợ hãi, lại có yến lao đại, ông trời quả không bạc đái thiên thiên. Yến Phi rất muốn hỏi còn người đã khiến nàng trung tình thì thế nào, đương nhiên hiểu rõ đấy là một câu nói ngu ngốc sẽ làm hỏng hết phong cảnh. Trang Tứ rất lâu không có sự tiếp xúc thân mật như thế này với phái nữ, nói đúng ra vẫn hoàn toàn không quen và không hòa nhập, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Kỳ thiên thiên tiếp tục nói, thiên thiên thường tưởng tượng ở thời khắc rời khỏi nhân thế. Sự việc khiến mình hối hận không phải là việc thiên thiên đã từng làm, mà là việc muốn làm nhưng lại không làm được. Anh Minh Bạch ý tứ của thiên thiên chứ? Tâm thần Yến Phi rung động, mấy lời này của Kỷ thiên thiên biểu lộ rất rõ ràng tính cách dám nghĩ dám làm của nàng. Lần này đến biên hoang tập là một minh chứng cụ thể, nhẹ thở dài nói, coi vậy thì ta trước khi lâm tử sẽ phải hối hận đến chết. Bởi vì ta là một tên đại lười, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn sống hết sức đơn giản, không muốn vai mang gánh nặng sống nốt những ngày còn lại. Kỳ Thiên Thiên nói liên thoáng, Thiên Thiên thật cảm thấy vinh hạnh, Yến Phi vốn luôn trễ lại không thích làm gì, vậy mà lại tặng Thiên Thiên 18 cây đèn kéo quần, làm cho đêm đầu tiên của Thiên Thiên ở biên hoang tập tràn đầy sức sống và dạng dỡ ánh đèn. Người ta phải tạ anh thế nào đây? Yến Phi thầm hứa, vĩnh viễn không để Kỳ Thiên Thiên biết chân tướng sự việc, mỉm cười nói, nàng chịu công khai ước hẹn với một kẻ thấp kém ngớ ngẩn như ta đã là một lễ tạ lớn nhất rồi. Qua bên này. Nói rồi dẫn nàng qua con đường ngang. Kỳ thiên thiên ngoan ngoan theo chẳng đi, dần dần rời xa vùng sáng từ dạ hoa tử chiếu tới. Tiến Phi ngạc nhiên nói, không phải thiên thiên muốn đến dạ hoa tử sao? Vì sao không phản đối gì? Kỳ thiên thiên khẽ nhún vai, tươi tỉnh nói, ước hẹn là do người ta đề xuất, đến chỗ đó đương nhiên do huynh làm chủ. Tiến Phi đưa thiên thiên đến chỗ nào thì đấy là nơi hấp dẫn nhất ở biên hoang thợ. Tiến Phi cảm thấy trái tim như tan chạy, thiện ý của nàng đủ khiến cho bất kỳ người nào bên cạnh nàng đều cảm thấy mê say như cây cỏ đùa do xuân, nói. Ta trước nay không đến dạ hoa tử, vì ngại trốn náo nhiệt chen chúc. Ở những đô thành danh tiếng khác, các danh sĩ si phong nhã đều thích đặt Mỹ danh gì đấy cho bảy tám cảnh đẹp. Biên hoang tập của chúng ta cũng có biên hoang tứ cảnh, hiện tại ta với nàng sẽ tới một trong số đó, bình tiểu nguy lợ. Kỳ thiên thiên hớn hở nói, cái danh sưng này thật mới lạ, trong đó chữ nguy hết sức có hồn, rất hợp với tình thế hung hiểm của biên hoang tập. Tiến phi cảm khái nói, đối với người khác, biên hoang tập chính xác là địa phương nguy hiểm nhất. Mỗi ngày đều sống trong cảnh nguy hiểm trực trở. Nhưng đối với kỷ thiên thiên lại là chuyện khác, vì rằng không ai đủ ác độc nhẫn tâm làm hại nàng. Kỷ thiên thiên chợt lộ thần sắc cảm đạm, túi đầu buồn bã nói, người ta vừa bị mất trộm hết sạch tài sản, lại còn nói không ai làm hại thiên thiên. Tiến phi thì sao? Anh chẳng tiếc gì làm người ta đau lòng đúng không? Một nôi đắng cay như hồng thủy cuộn dâng trong trái tim chàng. kỷ thiên thiên đề cập đến chuyện mất trộm chỉ để che giấu tâm sự nàng khó quên nổi tình cũ. thần sắc thê lương trong mắt nàng hiện tại cùng với ngày nọ trên thuyền không khác gì nhau kỳ thiên thiên đến biên hoang tập là để quên đi câu chuyện từng phát sinh ở kiến khang xa rời nơi đã khiến nàng thần đoạn hồn tiêu cùng chàng dạ du biên hoang tập cũng là muốn mượn sự có mặt của chàng để quên đi kẻ đã khiến nàng tổn thương không phải thực đã phát sinh tình cảm với chàng bằng không đã chẳng phải vì nhớ đến người đó mà vô phương khống chế tình cảm những suy tưởng này khiến chàng có cảm giác mọi điều mong ước đều xám xịt tư vị ái tình suốt đời vô vọng tràn ngập trái tim trong chuyện tình cảm nam nữ chàng đã từng lãnh đủ lần này tuy không muốn nhưng cũng không tránh khỏi chịu thêm một đả kích nữa cảnh tượng xung quanh ngảm đạm nguyên là họ đã đi vào một ngõ nhỏ hai bên có tường cao che chắn chỉ trừ lại trên đầu những vì sao sáng rực cảm giác thật kỳ dị cơ hồ khó thấy trong trần gian kỳ thiên thiên kéo tay đến phi dịu dàng hỏi vì sao không trả lời người ta cái ngõ nhỏ này thật là đẹp ngón tay nàng tựa như ôn hương nhuyễn ngọc nắm cánh tay chàng cảm giác này thật là kỳ diệu mê hoặc Nhưng mà Yến Phi lại biết rõ Kỳ Thiên Thiên hiểu rằng mình đã nhìn thấy tâm sự của nàng, cho nên mới làm vậy để đền bù, an ủi chàng. Trang bất giác theo cảm tính định đẩy tay nàng ra, nhưng làm sao có thể nhận tâm làm nàng tổn thương. Đành Ngượng cười nói, sự thực ta đã dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng rồi. Kỳ Thiên Thiên lại một lần nữa túi đầu không nói. Xuyên qua ngõ hẹp, tầm mắt bỗng nhiên mở ra mênh mang, xuất hiện một cái hồ nhỏ, mặt nước đầy những cánh bèo đồng bền, những trang viên xung quanh bờ hồ không phải bị bỏ phế. mà chính là đã phải trải qua hỏa kiếp nhân hỏa mới thành ra cảnh tượng siêu ngói đổ cỏ hoang ung tùn một cây cầu tàn phế thương tích đầy mình vươn ra trên mặt hồ dáng vẻ sập sệ của nó khiến người ta nghi ngờ liệu nó có thể có thể để ai lên đó được không ở cái góc xa xôi ánh đèn lửa từ dạ hoa tử không chiếu tới này chỉ có bầu trời đầy sao không gian hoang vu ám dụ tử vong và hủy diệt những bông sen trắng nổi bật trên nền xanh biếc của những cánh bèo, dưới ánh sao đêm lấp lánh tràn ngập sức sống đối nghịch với cảnh tượng thê lương xung quanh Giới hạn giữa cuộc sống và cái chết thật mơ hồ khó phân. Cây cầu tàn phế giống như chết đi sống lại rồi lại chết đi, tạo thành phương tiện duy nhất thông sang bờ bên kia xa vời vợi. Kỷ Thiên Thiên a lên một tiếng, buông tay đến phi, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ thuần khiết, cặp mắt mở trừng trừng không tin nổi dị cảnh trước mắt. Từ ngõ hẹp tối tăm đi ra, chợt thấy mở ra bầu trời sao đẹp đẽ mênh mang, quả thực khiến người ta phải bật kêu lên. Thời khắc ngọc thủ của Kỷ Thiên Thiên rời khỏi cánh tay mình, Tiễn phi bất giác có cảm giác mất mát. đành ngầm tự nguyện rủa mình thật chẳng ra sao lại đi sinh ra bất thức không đâu trong lòng nổn ngang trăm mối không cần đợi chàng đưa đường kỷ thiên thiên đi thẳng lên cây cầu gãy tựa như quên hết những chuyện vừa rồi rối rích nói chúng ta lên trên cầu ngồi có được không chắc chắn cảm giác sẽ rất dễ chịu lưu dụ núp dưới mái một tòa phế trạch nằm ở góc tây bắc biên hoang tập quan sát tòa nhà hoang khác bên cạnh tòa nhà này gồm có ba lớp hai bên có hai cái giếng lớn đèn lửa tối thui không một bóng người Lưu Dụ có thể khẳng định kẻ trộm đã mang vàng giấu vào trong, bởi vì sau khi đối phương vào trong rồi đi ra, các vết tích đã biến thành mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy nữa, nếu không phải là vết chân trên mặt đất lộ ra sơ hở, gã lại không sắn định kiến, khi đó nhất định không phát giác được. Với tính cách trầm ổn của Lưu Dụ cũng phải rất lấy làm tự hào. Có thể truy tung đến chỗ này, coi thì dễ, sự thực đó là thành quả của việc rèn luyện trăm ngàn gian khó mới có. Đối phương không phải chỉ có một mình, mà là hành động có tổ chức. ít nhất ngoài tên chồng ra còn có người đánh xe ngựa thực hiện việc dương đông kích tây để đánh lạc hướng người đuổi theo. Nơi này hoặc giả chỉ có tác dụng giấu giếm tăng vật, còn có thể là xào huyệt tạm thời của đối phương. Bất luận là tình huống nào, địch nhân cũng có thể tùy lúc trở lại, cho nên gạ cần phải tìm ngay được số vàng. Đến lúc đó muốn đánh muốn chạy là tùy tình hình. Lưu dụ vọt mình bay lên, lao vào tòa nhà hoang nọ. Tiễn phi ngơ ngẩn ngắm những cánh bèo man mát trôi dưới cầu, trong lòng hoang mang đối với thế giới hư ảo mà không thực. dường như một cảm giác ngậu ảo rất rõ ràng lại xuất hiện lan tỏa ra từ trong ký ức nỗi nhớ mẫu thân hối ức về cuộc sống thở thiếu thời giao kết với nhau thành quá khứ không thể nào quên của chàng đã giống như xa không thể tới lại tựa hồ gần ngay trước mắt như đây như đó khiến người ta sinh ra cảm giác đau đớn bâng khuân mà bất lực Kỳ thiên thiên ngồi rất thoải mái trên mép cây cầu gãy, hai chân buông phóng tâm hồn hoàn toàn hòa nhập vào cảnh hoang tàn lạnh lẽo mà mỹ lệ từ khu vực đổ nát văng vẳng tiếng ve sầu kêu than Nàng cũng có cảm nhận như Yến Phi, toàn bộ quá khứ tựa như ở ngay trước mắt, nhưng không khác nào ở xa ngàn dặm. Ta sẽ không hối hận những chuyện đã làm, chỉ hối hận những chuyện muốn làm mà không làm. Câu nói của Kỷ Thiên Thiên vẫn vang bên hai, lúc này đối với Kỷ Thiên Thiên tâm tình trạng đã trở nên đạm bạc, những đốm lửa tình vừa ngốn cháy đã ngập trong nước lạnh, nhưng một ngày nào đó liệu chẳng có hối hận đã không tận lực tranh đoạt trái tim nàng hay không? Thanh âm ngọt ngào của Kỷ Thiên Thiên lại vang lên, đừng đứng đó như một tên ngốc nữa có được không tới ngồi cạnh người ta đi nàng càng quyến du hơn Tiến phi càng cảm nhận rõ nỗi đau đớn mất mát chàng đối với chuyện ái tình nam nữ vốn như chim sợ làn cây cong dù rằng không có tình yêu đất trời hôn ám không còn sinh thú chí ít cũng khiến chàng cảm thấy an toàn hơn cho cuộc sống bình dị của mình kỳ thiên thiên chợt nhảy dậy nắm lấy cánh tay chàng kéo chàng ngồi xuống giận nói tiểu quỷ đáng chết này anh làm người ta giận đấy Tiến phi quay sang nhìn nàng cảm thấy tư vị mê người chuyển qua bàn tay kỳ thiên, thiên. nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ đa đoan của nàng, cười khổ, Thiên Thiên à, tình cảm của nàng với người đó đã bắt dễ sâu đậm, không dễ gì dứt bỏ, nàng không quên được ý Lệ. Kỷ Thiên Thiên buông tay chàng, không, ta không quên ý chỉ vì ta hận Y Lệ. Tiễn Vi cảm thấy cay đắng trong lòng, chàng đã nhìn thấy ánh lệ trong mắt kỳ Thiên Thiên khi nàng túi lầu xuống, nàng vi đặt tình cảm sai lầm, ái tình càng sâu đậm, dứt bỏ nó càng thêm đau khổ. kỳ Thiên Thiên ghé sát hai chàng nói, Tiễn Vi. anh cũng làm thiên thiên đau lòng giống như y sao tiến phi giật nảy mình trời ơi đối mặt với giai nhân này chàng biết làm sao mới phải đây chỉ cần một câu nói quyết tuyệt chàng có thể kết thúc mối quan hệ nam nữ chỉ vừa mới bắt đầu với nàng nhưng chàng có đủ nhận tâm làm tổn thương nàng như vậy không chương 75, động thiên phúc địa công phu chừng vài hơi thở lưu dụ đã lướt qua ba dãy phòng xá hai dãy trong và giữa đã được quét dọn sạch khác hẳn với phòng ngoài bụi bặm và mạng nhện trăng đầy Hiển nhiên địch nhân chẳng những chuẩn bị làm nơi tá túc, bản thân còn có thói quen sạch sẽ, không thì cũng chỉ cần dọn dẹp qua loa là đủ. Lúc này gã đã có ấn tượng rõ ràng về toàn thể tòa phế trạch này, bên trong các phòng còn lại một ít đồ dùng đã hư hỏng, theo thói quen của hoang nhân, đồ gia dụng còn dùng được đều mang theo để sử dụng. Xem ra nơi có thể giấu ngàn lượng vàng trừ phi trôn xuống đất hoặc mật khố trong tường, tuy nhiên cũng phải có thời gian mới làm được. Theo phân tích của gã, Hành động trộm vàng chỉ là do trợ động linh cơ mà phát sinh, là vì khi tiến vào phòng ngủ của Thiên Thiên biết có tài vật giấu trong giường, trong lúc thảng thốt vội vã bố trí, thành ra mới để lộ sơ hở, vì vậy gần như không có khả năng giữ mưu từ trước. Lưu dụ nhìn ra mảnh vườn hoang bên ngoài song cửa, mấy cây cổ thụ chưa bị đốt cháy vươn mình lên trời cao, dưới bóng cây cỏ dại dây leo mọc chẳng chịt, muốn lấy lại vàng không phải chuyện khó, nhưng nếu muốn tìm ra vàng thì lại ắt phải tốn một phen công phu. Gã không còn lựa chọn nào, đang khi định hành động Trận trong lòng máy động, từ tòa nhà khi nãy chuyển tới tiếng mũi chân nhẹ điểm trên mái ngói. Rõ ràng người tới hết sức cao minh, ít nhất là về phương diện thân pháp, nếu đổi là lưu dụ trước phỉ thủy, chắc sẽ không phát giác được. Vì đối phương từ chỗ cao tới nên có thể quan sát toàn cục, gã sợ không kịp di chuyển, trong khi khẩn cấp liền nhảy vọt lên, hạ mình xuống xà nhà chính. Cảnh vật trước mắt khiến ga hoan hỉ như điên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Tiễn Vi nhìn về phía Kỷ Thiên Thiên, từng hàng lệ châu lóng lánh lăn dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Thở dài, ai? Sao mà phải khổ thế này? Kỷ thiên thiên lắc đầu nói, huynh không hiểu đâu, y là người thứ nhất khiến ta động tâm, tiến phi là người thứ hai. Nói rồi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng. Tiến phi lại một lần nữa không ngăn nổi thương cảm, đang muốn lấy tay áo lau cho nàng những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Kỷ thiên thiên nhẹ nhàng đưa tay vào bọc lấy ra chiếc khăn tay nhét vào tay chàng, rồi tựa như ánh dương quang xuyên qua vầng mây sáng bật lên tiếng cười rên ráng. sau đó lại thẹn thùng túi đầu tránh ánh mắt chàng đang nhìn nàng ngơ ngác tiến phi cầm chiếc khăn thơm tâm thần ngây ngất mất một lát mới tỉnh mộng, nhẹ nhàng lao đi những dấu lệ trên khuôn mặt mỹ miều ánh mắt kỳ thiên thiên chợt lộ một nét cười nhẹ nhàng nói huynh biết không từ lúc về đến biên hoang tập toàn bộ con người huynh đều thay đổi dường như trên đời này không có chuyện gì làm khó nổi huynh gặp chuyện khốn khổ gì vẫn toát nên khí phách tự nhiên trên đời không ai sánh nổi làm cho thiên thiên bắt đầu tin vào nhận định của lưu dụ không những là biên hoang tập đệ nhất cao thủ, mà còn khả năng là kiếm thủ đệ nhất thiên hạ. Tiến phi công phu hoàn thành việc chùi nước mắt cho nàng, đang cầm chiếc khăn tay không biết nên vật hoàn nguyên chùi hay giữ làm của mình, nghe nói vậy điểm đạm nói, chỉ vì ta thuộc về nơi này, cho nên nàng mới có cảm giác ấy. Giống như cao ngạ, ở kiến khang đi đến đâu cũng đập đầu vào tường, chịu đủ mọi kỳ thị, về đến đây giống như mánh hổ về rừng, chỉ ở biên hoang tập hắn mới có thể trở thành người được tôn trọng. Tại kiến khang quen tôn sùng cao môn hắn kiểu gì cũng không hòa nhập được, thì ở đây hắn như cá gặp nước. Tình cảnh ta cũng không khác gì, nếu mà rời khỏi biên hoang tập, ta quá lắm là trở thành được một kiếm khách hay sát thủ loại khác khá. lực lượng bản thân căn bản không đáng nói. Kỳ thiên thiên dịu rằng nói, cất chiếc khăn đi. Coi như đó là vật định tình thiên thiên trao đổi với mình. Đồng ý không? Yến Phi cầm chiếc khăn thơm mang dấu lệ, chứa đựng cả một câu chuyện đau thương của nàng, thất thanh, vật định tình. Kỳ thiên thiên tựa như đã trở lại bình thường, ưỡn ngực nói như chuyện đương nhiên, ai kêu huynh mang tặng người ta 18 cây đèn kéo quân. Thiên thiên cũng đang hận huynh đây. Suốt cả chặng đường Bắc thượng làm vẻ lãnh đạm không thèm để ý đến ai, đồng nhiên ra tay một cú ngoạn mục như thế, làm người ta lập tức mất hết kèm chế của nữ nhân. Hoa đăng chẳng phải là biểu thị tình cảm thì là biểu thị cái gì đây. Hiện giờ thiên thiên quyết vứt bỏ tất cả để tiếp thụ tâm ý huynh rồi, hoa đăng nếu chẳng phải vật định tình thì tính để làm gì. tiến phi lập tức sinh ra ý tưởng quay về cho cao ngạn một trận chỉ hận lúc này đành ngậm bồ hòn là ngọt trang vốn không nguyện ý bước chân vào tình trường huống hồ còn bị cuốn vào quan hệ nam nữ dây dưa không dứt với kỳ thiên thiên kỳ thiên Thiên nói như ra lệnh còn chưa thâu nó lại tiến phi không còn cách nào cầm khăn thơm bỏ và bọc đang định nói gì đó kênh điệp luyến hoa kêu lên một tiếng cảnh báo một bao vải bố dài dài nặng trịch nằm im lìm trên cây xà nhà được cố định bằng hai cây trùy thủ ở hai đầu Lưu Dụ vươn tay mọi thử, quả nhiên là một cái ruột tượng chứa đầy vàng, có thể cuốn thành mấy vòng quanh hông. Ước tính sơ sơ, số vàng bên trong không quá 600 lượng, vậy thì vẫn phải còn một túi khác, rất nhiều khả năng để trên xà nhà nhà giữa. Cách giấu vàng như thể quả là khôn khéo, chính vì xà ngang quá lộ liễu nên lại dễ bị bỏ qua. Cũng nghĩ đến đây chỉ là biện pháp tạm thời để dễ mang đi. Lưu Dụ vừa kịp giấu mình xong trên xà nhà, người nọ đã xuyên qua cửa sổ nhảy vào, dịch đến phía dưới cây xà. Hương thơm sọc tới, lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc, khiến gã kinh hãi không dám nhìn trộm, gã đã nhận ra mỹ nhân phía dưới là tiêu giao đế hậu nhậm thanh thị. Có tiếng quất gió, có người lướt nhanh quanh nhà, hiển nhiên là đồng đạo với nhậm thanh thị, từ hướng khác vòng lại, chính là thủ pháp của người giang hồ đề phòng có người mai phủ. Chỉ cần nghe tốc độ, cũng biết thân thủ người này không dưới nhậm thanh thị. Trong đầu lưu dụ vụ hiện lên cái tên tiêu giao đế quân, bất giác thầm tiêu khổ, nếu bọn họ tới để thâu vàng giấu trên sáng ngang. Bản thân mình phá vây chạy thoát được cũng khó ngang lên trời, chưa nói đến chuyện mang vàng trở về. Một giọng nam vang lên ở cửa, đúng là nhà này, bên ngoài còn có ám ký vạch trên đá. Thanh âm êm ái quen thuộc của nhậm thanh thị vang lên, còn cách thời gian ước định một khắc. Ai? Mội vừa gặp Tiến Phi, hắn không những chẳng việc gì, mà công phu còn đại tiến, mội trung quy cũng không qua được mắt hắn, suýt nữa thì bị hắn chặn mất đường lui. Ai? Mội quả có hơi sợ hắn. Kẻ có vẻ là nhậm giao bực bội nói. Đúng là khó hiểu, ta đánh hắn một đòn chí mệnh, hắn sống được đã là kỳ tích, sao còn trở nên lợi hại hơn. Lưu dụ nằm trên xà ngang ngầm thở phào, may sao đôi nam nữ yêu quái này lại không phải là kẻ trộm vàng, bằng không hẳn mình sẽ gặp khó. Bất quá nguy cơ vẫn còn, nếu người bọn chúng hẹn gặp chính là tên trộm, gã vẫn rất nhiều khả năng bị bắt gặp. Hy vọng tên trộm mật đàm với nhậm giao xong, chờ hai người rời khỏi mới lên trên xà nhà lấy vàng, khi ấy mình sẽ thừa cơ cho y một đao chí mệnh làm lễ kiến diện. để chút hết bất khí trong lòng. Nhậm Thanh thị thở dài, không trả lời, Lưu dụ có cảm giác kỳ dị, nội tâm Nhậm Thanh thị tựa như không giống hành vi độc địa bề ngoài muốn đẩy Yến phi vào tử địa mới cam lòng. Ngày hôm nay lại giống như hết sức bất đắc dĩ, có vẻ tâm tình hỗn loạn, Lục Thần vô chủ. Nhậm giao như không phát giác tâm sự hậu phi của y, có lẽ còn đang phẫn nộ vì Yến phi vẫn còn sống, trầm giọng nói, Nhiếp Thiên Hoàn rất không đơn giản, hùng tài đại lược, là một kẻ có thể làm việc lớn. Nếu chẳng phải có hoàn gia luôn đỡ lưng cho Giang Hải Lưu, ý đã sớm thôn tính Đại Giang Bang. Chúng ta phen này hợp tác với ý, ý cần phải thận trọng từng bước, nếu không kẻ thiệt thòi sẽ là bọn ta đó. Nhậm Thanh Thị Hư lệnh nói, dù Nhiếp thiên hoàn trí cao hơn trời, nhưng cũng không sao tưởng tượng được đại kế thống nhất cẩn mật chu toàn của chúng ta, cuối cùng sẽ chỉ là vật trang điểm cho chúng ta mà thôi. Nhậm Giao nói, chúng ta đang lợi dụng ý ý, ý, ý cũng lợi dụng chúng ta. Hát Trường Hanh là một nhân tài khó kiếm. Nếu thanh thị có thể dùng mị sắc lung lạc hắn, thu phục để ta dùng, không chừng có thể biến lưỡng hồ bang thành cơ sở của chúng ta, khi đó thiên hạ của tư mã tặc sẽ là thiên hạ của chúng ta. Lưu dụ nghe thấy vậy giật mình, không ngờ nhậm giao và nhiếp thiên hoàn hai kẻ nam bắc bá chủ mỗi phương xưa nay không quan hệ, lại phá lệ hợp tác với nhau, mục tiêu chắc chắn là muốn tiến chiếm biên hoang thợ. Nhiếp thiên hoàn danh Trấn phương nam, hơn 10 năm tung hoành ngang dọc, là một nhân vật tiêu hùng không ai dám dây. Hát trường hành cũng là một cao thủ bất thế hoành hành trên hai giải lưỡng hồ, tay chân thân tín của nhiếp thiên hoàn, lần này đường xa tới đây, đương nhiên không phải để du sơn ngoan thủy. Hơn nữa hắn nhiều khả năng là kẻ trồng vàng, nếu không phải với thân thủ của hắn, cho dù bản thân bị cái gì biên hoang thất công tử con mẹ nó nhiễu loạn, kẻ khác cũng khó lòng tránh được thai mắt của gã. Có điều khó hiểu là tiêu giao giáo thật ra có kế hoạch gì lật đổ tư mã hoàng triều. Bất quá bây giờ không rảnh nghĩ đến những vấn đề khác, nếu để ba đại cao thủ phát hiện hành tung. Dù có cao minh như Yến Phi cũng khó tránh được kiếp nạn, Hà hướng gã biết mình không bằng được Yến Phi. liền vội suy tính tìm phương đào cẩu. Nhậm giao lại nói, hát trường hành giao cho ngươi xử lý. Ai? Nếu không phải lúc này không nên đối phó Yến Phi, ta sẽ đi lấy cẩu mạng của hắn ngay bây giờ. Nhậm thanh thị nhẹ nhàng nói, nếu muốn làm ngư ông đắc lợi, đúng là không nên đối phó hắn. Được rồi. Đế quân phải chăng đã coi qua Thái Bình động cấp kinh. Nhậm giao trầm ngâm, kỳ lạ. Dù có địa đồ hai tên tiểu tử vẽ lại cho, vẫn chẳng hơn gì. Nếu ta đoán không sai, cần phải hợp nhất tam bội mới có thể khám phá huyền hư, từ động cấp kinh tìm ra động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Lưu Dụ rất ngạc nhiên, theo lời Nhậm Giao, Thái Bình động cấp kinh không phải là đạo tàng kinh điển gì hết, mà là địa đồ để tìm một địa phương nào đó. Nhậm Giao lại nói, ta không nên lưu lại chỗ này, để mọi thi hành thủ đoạn với Hắc Trường Hành. Chẳng thể không để tâm phòng người, tốt nhất sau khi đã xác định hắn đơn thân phó hội, mới được hiện thân. Có tiếng gió động, Lưu Dụ thò đầu nhìn, bên dưới nhà không còn ai, thầm nghĩ lúc này không chuẩn thì còn chờ đến lúc nào, liền nổ truy thủ, mang bao vàng cuốn chặt quanh hông. Lúc này từ xa xa phía đông nam truyền lại tiếng y phục phất động. Lưu Dụ thở phào một hơi, biết thời gian không cho phép hắn lấy nốt một nửa số vàng còn lại, thẩm nghĩ món nợ này hãy tạm gửi lại hát trường hành, mau chóng bỏ đi. Đây là lần thứ hai điệp luyến hoa lên tiếng cảnh báo. Lần thứ nhất là trên thủy lộ tới tần hoài hà bái phòng kỳ thiên thiên lư tuần từ dưới nước vọt lên tập kích, khi đó âm thần dương thần còn chưa hợp nhất thành kim đan đại pháp, dương thần thần thông quảng đại chỉ đành cảnh báo cho âm thần hành sự, thấu qua điệp luyến hoa lên tiếng cảnh giới, Miễn cưỡng giải thích, âm thần hoặc giả có thể gọi là cái tôi hậu thiên, còn dương thần thì là cái tôi tiên thiên, là phần thần bí nhất và nguyên bổn nhất của sinh mệnh. Lần này điệp luyến hoa lại biểu thị cảnh giới, khiến Yến Phi đột nhiên ngộ ra, âm thần dương thần chỉ là hợp tác mà không phải là kết hợp, không phải là dung hợp mà không thể phân khai. cho nên vì kỷ thiên thiên mà chịu ảnh hưởng âm dương phân ly kim đan đại pháp cũng không phải là không có kẽ hở Kỳ thiên thiên tuy nghe cao ngạn nói bảo kiếm của yến phi khi có nguy hiểm sẽ có cảnh báo cho chủ nhưng vì cao ngạn luôn luôn thích khoa trường, cho nên cũng nghe vậy thôi mà không tin mấy hiện giờ chính thay nghe thấy nhất thời lại không biết nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào bất giác mở to đôi mỹ mục nhìn vào điệp luyến hoa trên lưng yến phi lại lo điệp luyến hoa bỗng nhiên biến thành rồng thành phượng bay mất Chăng. điệp luyến hoa đã ra khỏi vỏ. Theo tiếng bật dây cung, âm thanh chói thai rít lên từ xa xa đâu đó kích tới với tốc độ kinh hồn, trước mắt đã tới nơi, nhanh hơn cả ý nghĩ, khiến người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể tránh khỏi, đành ngồi yên chờ chết. Yến Phi thì hiểu là vì điệp luyến hoa lên tiếng cảnh báo nên mới làm nhiễu loạn tâm thần đối phương, kinh lực và khí thế suốt giảm nhiều, không phát huy được trạng thái tốt nhất. Đổi lại là Yến Phi trước đây, biện pháp bảo mệnh duy nhất là lao xuống hồ, lúc đó chỉ cần đối phương giữ ở trên cầu. bằng vào công lực và tiễn thuật của y ỉa tiến phi khó lòng tránh được cái chết đinh điệp luyến hoa kích trúng đầu mũi tên không chệch nửa ly kinh khí nổ tung mũi tên lợi hại bị đụng mạnh bật ngang rơi xuống động tác hết sức gọn ghẽ không chút hàng hồ Kỳ thiên thiên coi rất rõ Yến phi đầu không ngoảnh lại cũng không thèm liếc mắt nhìn tùy tiện phản thủ một kiếm đánh chúng đi tiễn động tác tiêu sái đẹp mắt như hành vân lưu thủy một giọng nam cố ý thay đổi trở thành ồm ồm từ một tòa phế trạch bên bờ hồ vọng tới giao yến huynh tam minh cái đầu rất có giá của các hạ xin tạm gửi lại ít ngày. Kỳ thiên thiên quay đầu nhìn lại, ở phía thanh âm chuyển đến một vùng tối đen, không một bóng người, không một tiếng động lạ. tiến phi điềm đạm nói, thích khách đi rồi. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên, y y muốn giết huynh, vì sao huynh vẫn ung dung như thế? tiến phi mỉm cười, tiến phi ta cửu nhân khắp nơi khắp trốn, kể thêm những kẻ muốn tới lấy đầu ta để lĩnh thưởng thì đếm không hết, khẩn trương cũng như không khẩn trương thôi, đúng không? Kỳ thiên thiên trừng mắt nhìn chàng, giọng trách móc, coi huynh kìa. Chuyện gì cũng dừng dưng. Nếu mỗi người tới ám sát huynh đều cao minh như tiện thủ đó, huynh không phải rất phiền não sao. Tiến phi vẫn ung dung. trời đất tuy rộng lớn, nhưng có thể xạ xuất một mũi tên như vậy cũng chỉ có vài người. Nghe nói mộ dung thủy tiễn thuật hết sức xuất sắc, huynh đệ thác bạt khuê của ta cũng là nhất tuyệt. Tuy nhiên nếu đã là kẻ săn đầu người lãnh thưởng, tiện pháp lại cao minh đến thế thì rất nhiều khả năng là kẻ hoành hành một giải hoàng hà kêu là tiểu hậu nghệ tông chính lương. nếu không tin có thể lặn xuống hồ tìm lại mũi tên kiểm tra trên thân mũi tên ắt có ba vạch ngang làm ký hiệu kỳ thiên thiên kinh hãi hóa ra là người này thiên thiên đã nghe danh y ỉa huynh không lo lắng sao nghe nói một khi y đã xác định mục tiêu quyết không chịu bỏ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà trước nay y chưa thất bại lần nào tiến phi đột nhiên đứng lên thở sâu một hơi nói lên núi dễ gặp hổ mấy người chỉ thắng không thua công phu của y nông sâu thế nào ta đã biết hết biểu bối điệp luyến hoa của ta lại khiến thủ đoạn đánh trộm của y vô phương thi triển hy vọng y biết gìm ngựa bờ vực thảm hoặc giả thay đổi tâm tính mở hàng bán rượu khi đó ta lại còn có thể tương trợ y nữa nếu không ý chỉ tự tìm tử lộ thôi kỳ thiên thiên nghe nói vậy phi cười lại giận dỗi nói nói chuyện đủ lắm rồi thì ra ngồi đây thật dễ chịu đến lúc đi chưa yến phi cúi đầu nhìn nàng song mục ánh lên nét lịch ngợm giọng dịu dàng Trương hoa giới nguyệt trong cảnh hoang dã mỹ lệ này ta sợ không kềm chế nổi bản thân Liều lĩnh hôn vào đôi môi thắm của nàng, lại e khi ấy làm được rồi nhưng vẫn không hiểu được trái tim hỗn loạn của kỳ thiên thiên đang thuộc về ai, như vậy thì thật là tội lỗi. Kỳ thiên thiên A lên một tiếng, bất ngờ không thể tin, túi đầu xuống, hai thai đỏ bừng, giận dỗi nói ly nhí như môi kêu, tiến phi A. Huynh Thế Gia cũng biết nói những lời khinh bạc như thế à? Tiến phi cười ha hà nói, chỉ cần là nam nhân là biết nói những lời đó. Nói cho cùng phải đa tạ tông chính lương ban cho một mũi tên, làm ta giật mình thất tỉnh. Tiến phi trước đây đã chết rồi, hiện tại ta phải sống cách khác, đường hoàng nên tiếp mọi khiêu chiến, bao gồm cả thiên thiên trong đó. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói, người ta cũng là khiêu chiến hay sao? Tiến Vi thản nhiên, khiêu chiến trên phương diện tình cảm, mà lại là khó đối phó nhất. Đối thủ của ta không chỉ là kẻ đã khiến nàng trung tình, mà còn là bất kỳ ai tự cho là đủ tư cách ở bên hoang tập, không phải là khiêu chiến thì là gì. Thiên thiên vẫn không chịu ngừng lên, lườm trang một cái, nhìn những bông sen trên mặt hồ, hoan hỉ nói. Mội thích nghe huynh nói với người ta như thế, đầy khí khái nam nhi, thiên thiên coi như đầu hàng được chưa? Yến phi mỉm cười, không chân tâm quy hàng, chính là cái họa tâm phúc, hướng hồ hai bên cùng hoan hỉ, sao lại có chuyện đầu hàng? Nghiêm túc phải nói là ta đã khuất phục mị lực của thiên thiên, chờ đến khi nàng thực sự quên người đó, chúng ta sẽ coi xem có thể bắt đầu từ đầu được không? Hiện giờ hoặc giả thiên thiên yêu là yêu cái cảm giác mới mẹ biên hoàng tập mang đến cho nàng, chứ không phải Yến phi ta. Nói ra được những lời này, tựa như yến phi xả được hết vất khí trong lòng, cả người cảm thấy nhẹ đống. kỳ thiên thiên lắc đầu nói, không như huynh tưởng vậy. Từ lúc nhận được những cây đen ấy, trong lòng người ta chỉ muốn gặp huynh, ngoài ra đều quên hết. yến phi nói, cũng mới chỉ một thời gian ngắn, đúng không? kỳ thiên thiên thoáng buồn, quay về phía chàng im lặng chìa cánh tay ngọc. yến phi không còn lựa chọn, càng không nỡ cự tuyệt. kỳ thiên thiên hiểu điệu duyên dáng đứng trước mặt chàng, ánh mắt khác lạ, nhìn sâu vào mắt chàng, nhu tình như nước nói. Người ta thật sự thích nghe Huynh nói chuyện thân mật, lời nói ngọt ngào lại càng tốt, cũng không sợ Huynh hành động gì, ai, Huynh thật làng ốc. Nói xong đi trước xuống cầu. Tiễn Phi thầm nghĩ, câu cuối cùng không biết có phải là trách mình không lập tức chiếm đoạt đôi môi nàng hay không. Lập tức hồn siêu phết lạc, vào thời khắc này, chẳng biết mình đích xác đã nảy sinh tình yêu đối với nàng, khác nào cây cầu này bao lâu không phải chịu sóng gió, rốt cuộc cũng dâng lên từng đợt từng đợt sóng, không ngừng lan tỏa những gợn nhỏ lan tan. Chương 76. công khai khiêu chiến, kỷ thiên thiên trong trướng truyền ra tiếng kêu mừng rỡ yêu kiểu, thật đã tìm lại được rồi, một nửa cũng tốt, lưu lão đại của bọn ta thật tài tình. tiếp đó nói gì dầm với tiểu thi, bằng nghĩa thương lượng cất giấu vàng làm sao? cao ngạn vén trướng đi ra, đến bên yến phi thấp giọng hỏi, hôn môi nàng chưa? yến phi liền tâm trạng rối bời, hơi nhận ra ý vị của cái câu sẽ hối hận những chuyện muốn làm mà không làm của kỷ thiên thiên, mình tự biết mình, trang đối với tình cảm nam nữ vẫn còn kinh sợ sâu sắc. Lưu dụ bên kia cũng lộ thần sắc chú ý chẳng than, tên quỷ hiếu sắc ngươi tính nết không chừa mà, đầu hóc đầy ý nghĩ bẩn thỉu, toàn là huynh đệ ở đây, cũng không giấu gì ngươi, ta và nàng còn chưa bắt đầu. Không biết sao trực giác của chàng cảm thấy có vẻ như cao ngạn và lưu dụ đồng thời thở phào, thật cổ quái. Cao ngạn hung hăng, tên tiểu tử không biết ôn nhu. Hiện tại quốc khố của bọn ta chống không, đổ ước ngày mai của ngươi thủ tiêu cho rồi. Ta không để ngươi thua hết tài sản còn lại của thiên Thiên đâu. nói xong lại chạy về trướng sen vào nhiệt áo. Yến Phi cười khổ lắc đầu. Lưu Dụ nói: bọn ta đến bên đống hòm kia nói chuyện đi. Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên vừa về tới trại, Kỷ Thiên Thiên liền kéo Tiểu Thi vào trong trướng dành làm chỗ ngủ. đến bây giờ chàng còn chưa rõ làm gì. chàng theo Lưu Dụ đi qua lối hẹp đủ lọt một người đến đống hòm, ngồi xuống bên bậc đá lối vào hầm rượu. Lưu Dụ ngồi cao hơn chàng một bậc, nói: kẻ trộm vàng cho dù không phải là Hát Trường Hành của Lưỡng Hồ Bang thì cũng có quan hệ với hắn. Tiến phi ngạc nhiên. Hắc Trường Hành là cao thủ hữu danh hiển hách phương nam, nghe đồn phong lưu lối lạc, đa tài đa nghệ, là nhân vật ngồi ghế hạng nhì dưới nhếp Thiên Hoàng trong lưỡng hồ. Bang, người này có tài giao tế, nhân duyên trên giang hồ không tệ, rất nhiều chuyện giao cho hắn làm đều dễ dàng giải quyết mà không cần dùng tới võ lực. Lưu Dụ đem cuộc đối thoại của Nhậm Giao và Nhậm Thanh Thị kể lại, phân tích Hắc Trường Hành thần không biết quỷ không hay đến biên hoang tập, mục đích đương nhiên không chỉ là tranh đấu với Giang Hải Lưu. mà còn gồm luôn khống chế biên hoang thợ, ít ra là muốn nắm lấy Hà Bang, nếu không đâu có cần dây dưa quan hệ với Nhậm Giao. Còn âm mưu lật đổ Tư Mã Hoàng triều của Nhậm Giao càng làm cho người ta lo lắng, không tưởng được kết quả thắng lợi mà trận chiến phì thủy mang đến sẽ tạo cục diện như vậy. Tiến Phi trầm ngâm, hiện tại bọn ta chỉ có thể lấy bất biến mà ứng và biến, bọn Nhậm Giao đã muốn ngồi xem bọn ta và chúc lao đại đánh đấm lưỡng bại câu thường, bọn ta càng không thể cho ý được như sở nguyện. Lưu Dụ lắc đầu, bọn ta không thể biến thành quá bị động. cần phải tranh trước, dắt mũi toàn biên hoang tập mà đi. Chính như thiên thiên nói, bọn ta phải chinh phục biên hoang tập, không phải để nó chinh phục bọn ta. Ngưng một chút lại nói, hiện tại trúc lao đại rõ ràng đã chịu tạm thời thoái nhượng, hiển thị là y cũng không phải hạng lưu dũng vô ưu. Bọn ta nhất định phải mượn thiên thiên làm làn sóng lôi kéo biên hoang tập, trước hết xác lập hình tượng ngươi là biên hoang đệ nhất cao thủ, lo gì bọn mộ dung chiến, nhậm dao, nhậm yêu nữ, hắc trưởng hanh tra chú gì gì đó. Biên hoang tập luôn nói duy có họ yến là kiếm thủ độc tôn. không ai dám có nửa câu dị nghị Yến phi cười khổ ngươi có biết đầu lâu của ta hiện giờ rất đáng giá không hồi nay có gã tông chính lương gì đó bắn tặng một mũi rồi đó sau khi biết rõ câu chuyện lưu dụ cười nói biên hoang tập là nơi long xà hữu tạp thế lực các phương đang toàn lực tranh đoạt quyền không chế kẻ tự nghĩ có bản lĩnh tất phải đến trộm cơ hội đối với ta mà nói còn là cục gạch đặt chân thống nhất thiên hạ kỳ tài nữ của bọn ta còn nghĩ là địa phương vui chơi tốt nhất Yến phi than ta lại thân bất do kỷ Từ người nhàn nhã biến thành đích nhắm của mọi người. Nói đến tính toán mưu lược, đương nhiên phải trông cậy vào lao ca ngươi, ngươi có pháp bảo gì không? Lưu dụ đáp, biên hoang tập không có tiền không được. Bọn ta hiện tại trên tay có hơn 500 lượng vàng, đủ để dựng năm tòa đệ nhất lâu. Cho nên chỉ cần bỏ 100 lượng là kinh phí trùng kiến đệ nhất lâu không thành vấn đề nữa. Thêm 100 lượng cho tiểu tử cao ngạ, têu hắn kiến lập một mạng lưới tình báo hoàn thiện hơn trước, giám sát. Tất cả động tĩnh bản địa và Nam Bắc. 300 còn lại đem một nửa ra cho ngươi đi liều một phen với đồ tiên gì đó, số còn lại cho thiên thiên để dành, nàng muốn mua một tòa kỹ viện hay kiếm đất xây một tòa ở dạ hoa tử thì cứ theo ý của nàng. Yến Phi như mày, vậy phải động dụng số vàng của thiên thiên có hay không? Ta vốn có ý muốn thắng bạc của đổ trường để làm kinh phí, chỉ là chuyện không như nguyện. Lưu Dụ nói, thiên thiên là nữ trung hào kiệt, không lo đâu. Yến Phi lắc đầu, thiên thiên không lo, ta lại lo phi thường. Con mẹ nó. Chỉ cần bọn ta có thể bức hát trường hanh lòi phân nửa số vàng kia ra, là có thể đem số tiền đó vào đánh trong đổ trường, không những có thể làm cho đổ trường đóng cửa sát nghiệp, còn có thể thị uy với chúc lao đại. Lưu Dụ nói, bọn ta làm sao có thể trước đêm ngày mai thu lại số vàng từ tay hát trường hành chứ? Lao hát đã mất đi một nửa tăng vật, khẳng định đã để cao cảnh giác, không dễ dàng để bọn ta tìm thấy hắn đâu. tiến Phi mỉm cười, nếu ngươi là hát trường hành, có chịu bỏ qua đêm mai thiên thiên biểu diễn đàn hát ở cổ trung trường không Lưu dụ như mày, đương nhiên không chịu bỏ qua, bất quá nếu toàn bộ người của biên hoang tập đều tụ đến dạ hoa tử, ngươi làm sao tìm ra trong mấy vạn người. Bọn ta căn bản đâu có biết hát trưởng hành hắn tướng tá ra sao. Yến Phi mỉm cười nhìn gã một hồi, cười hì hì, nếu ta biết được ai trộm vàng mà vẫn không có cách ghép hắn luôn ra, Yến Phi ta còn có thể sinh sống ở biên hoang tập sao. Trước hết biên hoang thất công tử không thoát khỏi quan hệ, một khi bọn ta gây áp lực thích đáng đối với bọn chúng, sao bọn chúng không chịu khuất phục cho được? Lưu Dụ nói, bọn chúng cũng có thể đẩy đưa một sạch hai sẽ, trừ phi ngươi không lý gì tới quy củ giang hồ bất thành văn của biên hoang tập, động võ với bọn chúng, dùng đại hình phân xử. Tiến phi mục quang quay lên bậc cấp, mỉm cười, trên sự thật biên nhân lại càng giữ quy củ hơn là bất cứ một hai ngoài biên hoang tập, lao tử đây quy quy củ củ đi chơi một phen với bọn chúng, tuyên bố với bên ngoài nếu không thể đem đồ về trả cho nguyên chủ, kỷ thiên thiên đêm mai sẽ cự tuyệt đi giả hoa tử. Lưu Dụ bắt đầu cảm thấy được huyết thống cuồng giã của hồ nhân trong người họ Yến, làm cho Yến Phi trừ vẻ ôn văn nho nhã của Hán tộc ra, còn có một mặt hào hùng phong túng. Nếu dùng tính cách đa biến hai chiều đó mà đi theo đuổi Kỷ Thiên Thiên, hợp tác bắt tay hán hổ, khẳng định có thể làm Kỷ Thiên Thiên mê chết. Lưu Dụ rất là không rõ tại sao mình lại đi liên tưởng đến Kỷ Thiên Thiên, nhưng trong đầu gã quả thật chừng như có hơi hụt hẫng. Gã thất vọng thốt, vậy không phải toàn tập đều biết Yến Phi ngươi bất lực không bảo hộ được Thiên Thiên, lật thuyền trong cống rãnh sao? Yến Phi thản nhiên nhún vai, không ai biết được, vì ta chỉ là là mượn đó mà hù bảy tên tiểu tử khờ bị người ta lợi dụng. Dạ hoa tử là do mấy kẻ điên khùng hợp thành, một khi thu được chút phong thanh có liên quan đến bảy tên khờ, làm liên lụy bọn họ không được thưởng thức tiếng đàn lời ca tuyệt thế vô song của thiên thiên, biên hoang thất công tử của bọn ta còn có thể làm người được sao? Yên tâm đi! Chuyện này để ta đơn độc xử lý, ngươi chỉ cần chấn thủ đại bản doanh, trước khi trời sáng ta sẽ tìm về nửa phần vàng kia. Bàng Nghĩa lúc này vừa đi vào tới đống hỏm, cười nói, bàn cái gì mà trụm đầu trụm cổ vậy, thiên thiên kêu ta đến mời tiểu phi ngươi vào trướng cùng qua đêm xuân kìa. Lưu Dụ nghe chọc cười đến mức gần chảy nước mắt, Yến Phi cười khổ, ngươi cũng đến chọc ta à. Bàng Nghĩa ngồi xuống bên cạnh Lưu Dụ, nhìn Yến Phi ngồi khoanh gối trên bậc dưới hư khan, không cần lừa người đâu. Tiểu quỷ đến cửa hầm rượu mà vẫn không đi nốc rượu, chỉ có một giải thích, là vì có một món khác còn ngon lành hơn. đã sớm làm ngươi say sưa đến mức quên đi tuyết giản hương của lão tử ta trưng cất rồi lưu dụ giải vây, bàng lão bản đến thật đúng lúc quân đoàn trinh biên vô địch của bọn ta có công việc giao cho ngươi đây là làm tổng quản tùy thân của thiên thiên phụ trách tất cả mọi sự vụ trong ngoài cho thiên thiên giúp thiên thiên có thể tận tình phát huy tài nghệ ngoại giao của nàng tiến phi báo thủ tổng quản nghĩa là cái gì cũng để cho ngươi lo ngươi lo tới biên giới bốn con đường lớn tiến vào dạ hoa tử dựng bốn bức chiến thư của ta nhắm nhầm giao nếu ta có thể mần y dì, có thể dùng sự thật chứng minh cho mọi người thấy ai mới là biên hoàng tập đệ nhất kiếm thủ lưu dụ vô đùi khen tuyệt hay cực kỳ nhậm giao nếu không dám ứng chiến sẽ trở thành trò cười của biên hoàng tập còn mặt mũi đâu mà đi lại ở đây y không thể không ứng chiến bàng nghĩa nói tiếp huống hồ y căn bản không tin mình có thể thua yến lao đại càng không biết được yến lao đại đã luyện thành kim đan đại pháp cả điệp luyến hoa cũng biết sướng ca chuyện yến lao đại phân phó tiểu nhân bàng nghĩa đương nhiên sẽ làm thỏa thỏa đáng đáng Ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lớn hăng hái, tràn trề tình cảm kề vai tắc chiến, sinh tử cùng cộng. Yến phi vén màn tiến vào trong trướng của Kỷ Thiên Thiên, mới phát giác bọn lưu dụ, tiểu thi, Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đều ở ngoài trướng, liền sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Kỷ Thiên Thiên đã thay nữ phục một màu trắng mướt, ngồi trên ghế dựa đệm mềm kề bên hồng sắt, bội kiếm đặt trên mặt hòm, như thần thủ hộ vàng vòng. Mái tóc dài đen nhánh của nàng bông xoa sau vai, tương phản với da thịt băng ngọc của nàng đến mức nhiếp hồn và phách. Trong mắt như bảo thạch lấp loáng ngời ngời, như sao sáng trên bầu trời đêm ngưng thị nhìn chàng, một hồi sau mới rơi xuống vò rượu chàng ôm bên tà thủ, nở nụ hàm tiếu, trước khi đi ngủ còn muốn uống rượu sao. tiến Phi khoanh chân ngồi xuống ở một góc khác, đặt vò rượu bên mình, dưới ánh đèn dầu treo trên đỉnh trướng, nơi đây phảng phất là một đất trời khác, ấm áp mà cách ly, hơn nữa xuân sắc vô biên. kỳ thiên thiên quả là ân sủng mà nam nhân mộng cầu, có được nàng như có sự vật tốt đẹp nhất. Bất quá tính cách đa tình và tràn đầy dã tính của nàng lại làm cho người ta cảm thấy đắn đo bất định, khó nắm lường được. Giống như hiện giờ, nàng tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì với Yến Phi, cứ như lần tương ngộ đầu tiên ở Vũ Bình Đài. Trong lòng nàng thật ra xem Yến Phi chàng ra sao. Yến Phi mỉm cười, trên đường đến biên hoang tập ta đã ngủ cả ngày, cho nên quyết định đêm nay không ngủ. Không biết tiểu thư triệu đến vì chuyện gì. Kỷ thiên thiên chấp chớp đôi mắt to tròn mỹ lệ, quan sát chàng một cách rất hứng thú. phải có chuyện mới có thể triệu anh đến sao. Người ta chỉ muốn gặp anh không được sao. Yến Phi lưu tâm bên ngoài trướng, nghe được bọn bàng nghĩa đã rời qua bên trướng đón khách, đang động thủ viết chiến thư chàng khiêu chiến nhầm giao, lời nói của chàng và kỷ thiên thiên không sợ bị người ta nghe được, trong lòng không khỏi cảm thấy thành thơi, dịu rộng, đương nhiên là có thể. Chỉ tiếc ta còn có chuyện cần đi làm, sáng ngày mai về sẽ dẫn nàng đi Bắc đại Nhai ăn điểm tâm được không. Chỗ đó có một quán ăn tên là Bắc Phương Quán Tử, nổi tiếng phi thường. Ở kiến khang tuyệt không thể nào tìm được trà sữa dê khéo tay điều chế như vậy. Kỳ thiên thiên đôi mày khẽ nhướng, ngày mai anh đương nhiên phải theo người ta. Nhưng còn đêm nay? Đang đêm như vậy, anh còn phải đi đâu? Tiến phi thản nhiên đáp, nàng nghĩ bọn ta đến biên hoang tập chỉ là đi chơi thôi sao? Huống hồ nhận tiền tài của người ta, tự nhiên là phải tiêu trừ thai kiếp cho người ta, ta làm nghề gì, thiên thiên nên, nên rõ. Kỳ thiên thiên yêu kiểu cười hắc ra tiếng, hãy chàng một cái, túi đầu nhẹ nhàng thốt, anh thật hấp dẫn. Người ta đặc biệt thích xem bộ dạng giả khờ nói nguyên thuyên hoàng tiểu của anh. Yến Phi ngẹn ngẹn, thất thanh, lời nói của ta là nói thật, sao lại mang tội danh nói nguyên thuyên? Kỳ thiên thiên ngồi thẳng dậy, hai tay ôm hai đầu gối co lại, đùa cận, anh muốn bỏ rơi thiên thiên đi chơi phải không? Vậy không được đâu. Tôi muốn anh theo người ta. Yến Phi nhớ tới lời nói cùng qua đêm xuân của bà Nghĩa, trong lòng quấy động, đương nhiên giới hạn chỉ dung chuyển trong đầu, than, tiểu thư nàng cần nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không ngày mai không có tinh thần ứng phó người của toàn biên hoang thập Biên nhân nổi tiếng cùng giã phong túng, không ngoan ngoãn như đệ tử cao môn đại tộc kiến khang. Kỳ thiên thiên nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, lần này có thể tha cho anh một phen, lần sau không dễ như vậy đâu. Được rồi. Anh trước hết phải du người ta ngủ, thiên thiên ngủ rồi anh mới có thể được phóng thích rời khỏi đây. Bất quá lúc sáng sớm tỉnh dậy, anh phải ở bên cạnh người ta, nếu không anh không xong với tôi đâu. Rột. Rột. Uống liền mấy ngụm rượu đầy, Tiến Phi bước ra khỏi vùng doanh trại, một tay ôm vào rượu, nhắm hướng Dạ Hoa Tử đi tới, trong lòng vẫn chất chứa cảm giác động lòng nhìn kỳ Thiên Thiên tươi tắn ngủ say. Hiện tại sợ đã qua canh hai, nhưng chàng lại tràn trề tinh thần hơn bất kỳ giờ phút nào, hơi say lan man tuyết giản hương đem đến làm cho chàng càng cảm thấy được sức sống và máu thịt càng về đêm càng thịnh vượng của biên hoang tập. Từ sau khi giết chết Mộ Dung Văn, chàng luôn luôn phải để mắt ở bất cứ mọi nơi, không còn sức đi làm bất cứ chuyện gì. nhưng hình thế trước mắt lại triệt để cải biến xoay chuyển trời đất chuyện trang đáp ứng tạ ra đương nhiên cần lo cho xong sứ mệnh trọng yếu hơn là giúp kỳ thiên thiên khoái lạc hưởng thụ đoạn đời của nàng ở biên hoang tập hiện tại nơi có khả năng tìm được biên hoang thất công tử nhất khẳng định là dạ hoa tử bọn chúng tuy quen hoành hành ở biên hoang tập lại không thể không lo sợ đối với chàng chỉ có trốn ở dạ hoa tử mới an toàn trang đã từ chỗ cao ngạn biết được mấy gian thanh lâu quán ăn và tiệm rượu mà bọn chúng ngứa lang thang nhất chắc có thể dễ dàng tìm ra bọn chúng tiến hành kế hoạch của chàng. Nghĩ tới đó, hoàn toàn không đề phòng gì, tâm chàng lại nổi dậy đôi mắt to vừa mỹ lệ vừa thần bí của An Ngọc Tình, trong lòng không khỏi dùng mình. Từ sai khi gặp phải Kỷ Thiên Thiên, suốt dọc đường trên thuyền lên phương Bắc, chàng luôn luôn ngập đầu với tham đồng khế, sau đó lại để Kỷ Thiên Thiên chiếm cư tâm thần, mỹ nữ An Ngọc Tình đặc biệt đặc thù phản phất đã tới chân trời góc biển, cách rời chàng qua xa, tựa như không còn một chút xíu quan hệ với chàng. Không biết tại sao? Khơi khơi vào giờ phút này lại nghĩ tới nàng ta. Có phải trái tim đã sơm chết đi của mình vừa được kỷ thiên thiên cứu sống lại? Như vậy thật ra là thai kiếp hay là phước lộc Đối với vị lai chàng không nắm chắc một chút xíu nào. Dạ hoa tử ánh màu huy hoàng sáng lạn chiếu ngời con đường trường, chàng từ góc tối đi vào vùng quan minh, sâu sắc cảm thấy được biến hóa của sinh mệnh. Lúc trốn khỏi biên hoang tập, chàng chưa từng nghĩ qua sẽ lại đạp chân vào biên hoang tập trở lại, mình có thể trên mặt kiếm thuật và tâm tình biến thành một phi khác tự mình biết mình tính cách khinh suất có chút cuồng giãm mà thâm tâm của chàng một mực đẻ nén đã bị kỷ thiên thiên hơi nóng dẫn dụ vung xuống hết mọi câu thuốc ức chế phóng túng theo tâm tình mà làm hưởng thụ tất cả mọi an bài thiện ý hay ác ý của lao trời già đối với chàng lưu dụ ngồi trên đỉnh đống hòm chất cao ngửa nhìn bầu trời đêm đôi mắt không chớp hiện ra thần thái chăm chú nghĩ ngợi sâu xa cao ngạn nhảy lên ngồi bên cạnh gã cười nói có ngươi canh gác mọi người có thể an tâm ngủ ngon lại nói Bàng Nghĩa và huynh đệ của Y đã đi lập chiến thư cho Yến Phi. Ai? Không tưởng được Yến Phi biến thành bộ dạng đó, Yến Phi trước đây cả ngày ngồi không, tốt nhất là đừng đi làm phiền hắn. Lưu Dụ nói, con người có thể biến đổi, cũng có lẽ cần thích đứng với hình thế mới mà biến đổi, giống như họ cao ngươi đã sửa đổi khác trước, không còn đến thanh lâu lạng còn nữa, ta có lẽ không có tài như ngươi. Cao ngạn cười khổ, nói thì hay lắm, ngày tháng không có thanh lâu làm sao mà qua. Chỉ cần qua mắt được thiên thiên là xong. nhọc kiếm tiền, kiếm được tiền lại không có chỗ tiêu, ta đã không cáo hứng, bọn chị em càng không khoái lạc, ta làm sao có thể làm thứ chuyện hại người mà không có lợi cho mình được chứ. Lưu dụ thất thanh, thì ra ngươi miệng vậy mà tâm không phải vậy, để ta đi mét thiên thiên. Cao ngạn cười, tất cả các huynh đệ còn muốn cầu ta, ngươi không phải cũng vậy sao. Sau khi vào sinh ra tử lại chui vào trong hoa chăn gối nồng nản với gái tơ, là chuyện hiệp ý nhất đời người. Lưu dụ nói, phương pháp khác là cưới được mỹ nhân như hoa. không phải cũng có thể toại tâm nguyện của ngươi trên phương diện đó sao? Cao ngạn than, đó chỉ là mộng tưởng. Ta làm nghề này, đã định ta không có cách nào an phận thủ kỷ, càng không thể có gánh nặng ra thất đùng đề. Ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi dám cưới vợ sinh con? Ngươi có thể bảo đảm với vợ là đêm mai ngươi có thể sống sót về nhà sao? Lưu Dụ không muốn nói mấy chuyện đó, liền đổi đề tài, biên hoang thất công tử mẹ bà gì đó thật ra là thần thánh phương nào? Tại sao biết rõ ngươi và Yến Phi cùng về mà vẫn đủ can đảm tới cửa tìm ngươi lãnh họa Cao ngạn tức tối, thất công tử cái gì chứ? Bất quá là bảy tên côn đồ nghĩ mình có chút bản lãnh, muốn dương cờ bên ngoài các bang phái. Bọn chúng vốn sợ Yến Phi muốn chết, mấy lần đều đâu có dám giành gái với ta. Hiện tại chỉ là nghĩ có chút tiện nghi có thể chiếm, tính sai hình thế, mới dám ngông nên như vậy. Lưu Dụ nói, sự tình có khi không đơn giản như ngươi tưởng tượng, bất quá vô luận là sao? Động phải Yến Phi đã biến thành cực kỳ chủ động, coi như bọn chúng gặp xui. Cao ngạn đoán giận, nếu Yến Tiểu Tử sớm biến thành bộ dạng hiện tại một chút, ta đã phát đạt ở đây rồi. Lưu Dụ cười, ngươi còn trẻ, còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp chờ đợi ngươi. Cao ngạn nói, đêm nay ta ngủ không được, ngươi ở lại canh kỹ, ta phải đến dạ hoa tử đánh một trận. Lưu Dụ như mày, một đêm cũng đợi không được. Cao ngạn làm ra vẻ nạn nhân, đi con mẹ ngươi. Ta muốn đi gặp bọn băng đảng của ta. Sau đó lại đến tiệm cầm đồ xem có hàng hóa mới từ phương Bắc đến không, mua vào một đống là bán lời khẳng. Quả thật không có tiền là hồn thân không thể tự tại, bất quá phải lo chuyện chính. Nói xong bỏ đi. mươi 77, Đại địa Phi Ưng Đệ nhất lâu là tiệm ăn ngon nhất biên hoang tập, chính đông cư là đệ nhất thắng địa của dạ hoa tử. Hàng quán của người hồ phương Bắc mở tuy đặc sắc đủ kiểu, nhưng tài nghệ thủ công nấu ăn so với người nam đủ dáng đủ vẻ thủy chung phải thua một bậc. Tân thất nam độ số đông đầu bếp nổi danh hoặc là theo đám cao môn xuống trời nam hoặc là theo dân chạy nạn trốn về nam tự lập môn hộ ở các thành trấn lớn lão bản của chính đông cư phạm thừa ân nguyên là đầu bếp khéo tay có tiếng ở lạc dương lúc chạy về biên hoang cư ngụ trong biên hoang tập thấy biên hoang tập có triển vọng cho nên gieo mầm nảy dễ ở đây xây chính đông cư trong dạ hoa tử y nghề nấu nướng quả là siêu quần lại có thể hòa đồng với đủ mọi tầng lớp quá dành cách hầu cận giới quyền quý dùng cùng một thủ đoạn ở biên hoang tập mà vẫn như cá gặp nước, cho nên có thể chiếm một ghế chủ tịch trong dạ hoa tử. Dạ hoa tử sau canh hai người đi đường đã giảm đi phân nửa, cổ trung trường không còn đông đúc như hồi nãy, lại tới phiên quảng rượu, tiệm đồ ăn, thanh lâu và đổ trường hương vượng. Chính đông cư chật ních không còn chỗ ngồi, tòa kiến trúc hai tầng làm bằng đá và gỗ này thật hoành tráng quy mô, đại đường dưới lầu bảy ba chục cái bàn trò lớn, tầng trên chia gian, bên hướng về cổ trung trường là tám gian phòng. người không có mặt mũi đường hỏng nghĩ tới có thể vào sương phòng thưởng thức bóng đêm của cổ trung trưởng, nửa bên kia bảy mười mấy cái bàn nhã tọa chỉ chào đón khách quen nếu biên hoang tập có phân chia giai cấp chính đông cư chính là bằng chứng rõ rệt nhất một đặc sắc khác của chính đông cư chạy bàn tầng dưới toàn là nam tầng trên lại toàn là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung hấp dẫn bọn họ không có lương toàn là trông dựa vào tiền thưởng của quý khách nhưng thủ lao bọn họ kiếm được ở biên hoang tập hàng tháng lại hậu hơn hết so với những kẻ cùng nghề Cho nên có thể thấy biên nhân rộng rãi và phí tiền ra sao, mức phục vụ của bọn họ đương nhiên cũng quán tuyệt thiên hạ. thành tựu của biên hoang tập là thành quả nỗ lực của những người có sáng kiến, tất cả đều không tuân theo quy ước thông thường. Những người như bọn chắc cùng sinh, phạm, thưa ân, bà nghĩa, cao ngạ, tới bất cứ chỗ nào bên ngoài biên hoang tập đều sẽ bị đuổi xua vì đi ngược lại đường lối kinh điển. Chỉ có ở biên hoang tập độc nhất vô nhị này, tinh thần sáng chế của bọn họ mới có thể khai hoa kết quả, nở rộ màu sắc kỳ lạ. Bất luận mình là người Hồ hay người Hán, bất luận mình là đại đạo đào phạm hay giết người như nguệ, ngày chui đầu vào xứ sở kỳ dị đầy sức lây nhiễm này sẽ sớm bị đồng hóa, vấn đề là thời gian dài ngắn mà thôi. Yến Phi bước vào chính đông cư, người nhìn thấy chàng liền im lặng, không bao lâu sau đã hấp dẫn mục quăng của tất cả mọi người, đại đường vốn ồn ào huyên náo lập tức biến thành lặng lẽ không một tiếng động. Yến Phi biết mình đã thành nhân vật mà vạn người ở biên hoang tập chú ý, nhất cử nhất động đều trở thành đề tài bàn tán. Đặc biệt là chàng đang cụm đầu với Trúc Lão Đại, mới đây còn thua bạc ở Hoàng Kim Hoa, mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ nhắm vào mọi hành vi hoạt động của chàng, đó là chuyện có thể lý giải được. May là một quang dòm ngó chàng đại đa số là có ý thân thiện, dưới sự điều khiển hình thế, chàng đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của lưu dụ, trở thành tượng trưng và cột trụ lưu chống đỡ cho sự tự do của biên hoang thập. Yến Phi đi một vòng tự quán, thông dong gật đầu chào mọi người, mỉm cười hỏi, thất công tử của bọn ta có phải ở lầu trên không? Có người gật đầu, có người chỉ tay lên tầng trên, đều vui vẻ giúp đỡ, hiển thị vinh nhục của Yến Phi nối liền với lợi ích của bọn họ, bất quá do Yến Phi và Hán Bang còn chưa phân thắng bại, trợ giúp cũng chỉ ngưng ở mức đó. Yến Phi dơ vỏ uống một ngụm lớn, sau khi đậy nút vỏ, cất bước lên lầu. Hai đại hán phụ trách canh thang lầu nào dám ngăn trở, cung kính nhượng đường. Yến Phi thản thản nhiên nhiên đi lên mười bậc thang, trong lòng cảm khái, trước đây chàng không đạp chân vào dạ hoa tử nửa bước, đêm nay lại hai lượt ghé thăm. sao biến thành lợi hại như vậy trên lầu 12 cái bàn nhã tọa đầy áp khách biên hoang thất công tử toàn bộ đang ngồi đó chiếm một cái bàn lớn bên cửa sổ nhìn ra cổ trung trường kinh nghi không ngừng dòm lên dòm xuống chẳng. yến phi nhìn đám khách nhân cười nói mọi người tiếp tục uống rượu đi đừng lo ta quá yếu nhớ nha hứng tiếp đó giống như gặp được hảo bằng hữu hướng về phía biên hoang thất công tử cười cười thì ra các ngươi ở đây cất bước đi về phía bọn chúng ba nữ thị sinh đẹp liền chạy tới tranh nhau hầu yến phi Cho dù tới bây giờ còn chưa biết được chàng là Yến Phi, cũng biết chàng không những là nhân vật quan trọng, còn được đông đảo hoan nghênh. Cầm đầu biên hoang thất công tử là tả khâu lượng người hung nô, luận võ công thì y cũng đứng đầu trong đám thất công tử. Bất quá tài trí không bằng tưởng hồ người Hán, họ tưởng dơ tay ra giấu ngăn những kẻ khác nói chuyện. Quay về phía Yến Phi đang xải bước đi tới bản của bọn chúng trầm giọng nói, bọn ta bị người ta lợi dụng, mạo phạm đến Yến Phi người, mọi việc y theo quy củ giang hồ mà giải quyết. Bọn ta có thể đi kiếm kim tiền để bồi thường." Hắn tận lực hạ thấp thanh âm, tránh không để người khác nghe thấy lời nói. "Tả Khâu Lượng lãnh đạo, nếu ngươi muốn lấy mạng ta, Tả Khâu Lượng ta cũng vui vẻ phục bồi." Tiễn Phi ngồi xuống, đặt vò rượu trên bàn, cười khà khà, "Đường Hoang Mang, ta lần này đi một vòng đến kiếm các ngươi, hy vọng tất cả cởi mở thành tâm nói vài câu, nếu các ngươi chịu coi ta là bằng hữu, có thể dùng hòa khí mà dẹp bỏ hết." Trang cảm thấy đối phương ai ai cũng tựa như thở phào một hơi. lần đầu cảm nhận được cân lượng của mình ở biên hoang tập căn bản không có ai dám chính diện xung đột với chàng tường hồ và tả khâu lượng một mềm một cứng chỉ là phép ăn nói khéo léo kiểu giang hồ không để bị mất mặt trên sự thật đã khuất phục dưới gọn chân của yến phi chẳng rồi tường hộ cười khổ bọn ta thật không biết kỳ thiên thiên đang trong trướng chuyện là vậy đột nhiên có một cô nương đến tìm bọn ta nói là tiểu tỷ theo hầu tiểu lệ thư của hoa Nguyệt lâu nói cao ngạn không biết sao làm được một vố lớn ở kiến khang còn mượn uy thế của yến phi ngươi ép má má của Hoàng nguyệt lâu đáp ứng để hắn mua tiểu lệ thư tả khâu đại ca nhất thời giận bỏ mặt lập tức đi tìm cao ngạn hỏi tội sau đó bọn ta biết Kỷ thiên thiên về đây cùng cao ngạn cho nên sinh nghi mới biết tiểu lệ thư căn bản không có tiểu tì nào hết bọn ta bị người ta lợi dụng yến phi chửi thầm trong lòng bao nhiêu manh mối đều bị cắt hết làm sao mà hoàn thành nghĩa cử tìm một nửa số vàng kia về biên hoang đệ nhất cao thủ mình còn dùng vào đâu được nữa chứ tả khâu lượng thấy yến phi trầm mặc không nói sinh ra lo sợ Thấp giọng là ta quá lô mãng, đã trách lầm cao ngạn. Trước đây bọn ta và cao ngạn cũng có thể coi là bằng hữu có qua có lại, phiền yến đại ca nói dùn bọn ta vài lời. Những người khác không nói gì, ai ai cũng im lìm như ve sầu mùa đông. Yến phi cao mày, các ngươi cũng không phải là ngày đầu lăn lộn giang hồ, sao có thể tin lời nói của người lạ. Tường hồ than, vì tiểu cô nương đó mặt mày thất thần, không những khiến cho người ta cảm thấy sự tình cấp thiết, còn không thể sinh ra lòng nghi hoặc. Yến phi hỏi. À ta có đẹp không? Tả khâu lượng đáp, tựa hồ phong tình còn hơn tiểu lệ thư ba phần, da thịt rất trắng, lúc nói chuyện hai dòng lệ lăn dài, làm cho người ta không có cách nào không cảm thấy tội nghiệp. Tiến phi mỉm cười, à nhất định là đệ tử đắc ý của nhiếp thiên hoàn, bạch nhạn doan thanh nhã. Bọn tả khâu lượng không có ai là không biến sắc, không những vì kẻ lừa gạt bọn chúng là doan thanh nhã, còn là vì ma chảo của lưỡng hồ Bang đã dò vào biên hoang tập, hơn nữa đã giành dọt tình huống của biên hoang tập. Nếu không làm sao có thể dễ dàng kích động bọn chúng đi làm chuyện ngu khờ như vậy. Tường hồ liền biết chuyện này không phải tầm thường, bên Yến Phi khẳng định đã ăn phải trái đắng. Nếu không Yến Phi không thể đang đêm khuya đi tìm bọn chúng hỏi tội, liền bộ cứu. Chuyến này quả là bọn ta không đúng, bọn ta có thể trợ giúp gì không? Yến Phi thái độ ôn hòa, cũng làm cho bọn chúng sinh hào cảm. Lúc này có người đến đằng sau Yến Phi cung kính thốt. lao đại của bọn tôi thỉnh Yến lao đại vào trong phòng một chuyến, có chuyện quan trọng cần bẩm cáo. Lão đại, Lão bản, anh hùng mấy tiếng xưng hô đó lưu hành phổ biến tại biên hoang tập, chỉ cần có thân phận là liền có thể kêu là lão đại, không nhất định phải là nhất bang chi chủ, lão bản cũng không cần phải mở hàng quán, có tiền là được rồi. Cho tới anh hùng, đại khái chỉ hảo thủ võ công cao cường. Yến phi nhữ mày nhìn, thấy là một hán nhân mặc y phục võ sĩ hung nô, nhìn tướng tá của gã chắc có chút huyết thống hung nô, tuổi tác cơ hăng ấy, chỉ thuộc loại hảo thủ bình thường. Người đó biết ý nói, tiểu nhân thái tinh. Lão Đại là xa đình của Đại Mạc Bang. Đại Mạc Bang là hung nô bang ở biên hoang tập. Lão Đại trước đây là cha chính đa hành, hiện tại đã đổi lãnh tụ, do xa đình kia làm Lão Đại. Tiễn Phi lắc đầu, nói với xa Lão Đại đêm nay ta rất bận, ngày mai mới tìm ý uống rượu. Người đó đến gần thấp giọng, là chuyện có liên quan đến bạch nhạn Doan Thanh Nhã. Bao gồm cả Hiến Phi, tám người trong lòng đều chấn động. Doan Thanh Nhã là nhân vật hiểm nghi theo suy luận này giờ, như vậy chỉ có một khả năng. Đối phương chắc đã nghe thấy lời nói hồi nãy của bọn họ. Phải biết xương phòng cách bàn của bọn họ cả mười mấy bước, còn có tiếng nói ồn ào của đám khách nhân khác. Xương phòng lại đóng kín cửa, bọn họ đâu có lớn tiếng, đối phương vẫn có thể nghe rõ một hai, ai có đôi hai đó thật không giản đơn chút nào. Tiến phi thốt, để xã giao vài câu nữa là liền đi bái kiến xa lão đại. Người đó lánh mệnh bỏ đi. Tả khâu lượng định nói gì đó lại ngừng, hiển thị sợ bị nghe nữa. Tường hồ hạ thấp thanh âm đến mức không thể hạ thấp hơn được nữa. Sa lão đại chắc không có cái nghề đó, nếu không người hung nô đâu cần chịu khuất ở góc tây bắc trong tập, hơn nữa buôn bán càng lúc càng kém. Yến Phi gật đầu biểu thị hiểu rõ, trên sự thật ta và các ngươi đứng cùng trận tuyến, hy vọng biên hoang tập tự do tự tại như ngày xưa, mọi người có thể phát tài to, chuyện đêm nay coi như bỏ. Bọn tả khâu lượng liền đứng dậy, vòng tay cảm tạ. Yến Phi thản nhiên mỉm cười, thong thả bỏ đi. Bàng nghĩa cùng tám huynh đệ xào xáo rầm rộ về đến, hiển thị còn chưa thỏa ý, còn đang trong trạng thái hưng phấn. Lưu dụ lên đón trách cứ, thiên thiên và tiểu thi còn đang ngủ trong trướng, các ngươi muốn phá giấc ngủ của bọn họ sao? Bọn bà nghĩa liền đẻ nén tiếng cười, còn làm như giòn rén chân tay, chỉnh sửa tác phong, thật làm người ta muốn phá lên cười. Chính hùng cười nói, tiến ra chiêu này tuyệt luân, bọn ta mới dựng phong chiến thư đầu tiên, cả trăm người đã vây đến xem, khiêu chiến như vậy phải nói là lần đầu tiên gặp được ở biên hoang thợ, kẻ bị khiêu chiến còn là tiêu giao giáo giáo chủ nhậm giao thần bí đáng sợ nhất, lập tức truyền vang toàn thợ. Một huynh đệ chạy bản khác thành thật nói, kỳ thực đây là phương pháp hữu hiệu nhất để dương danh ở biên hoang tập, chỉ cần kẻ mình khiêu chiến là nhân vật nổi danh mà không thể đạp chân đến biên hoang tập, lại chắc chắn rằng không có ai có thể ra mặt cho y lập tức có thể vượt long môn, tiếng tăng tăng gấp mười. Trinh Hùng nói, thành danh con mẹ ngươi. Không có tài nghệ mà đi học người ta nổi danh, còn chưa đi hết đông đại nhai đã bị người ta chém thành mười khúc rồi. Chúng nhân cười ầm lên, lại sự tỉnh hạ thấp tiếng cười xuống. Lưu dụ trong lòng ấm áp. Cảm nhận được lạc thú kể vai phần đấu, hỏa phúc cùng cam. Bằng nghĩa nói, chỉ có tiểu phi mới dám quyết chiến với nhậm dao như vậy, hiện tại ai ai cũng biết kể cả nhậm dao tiểu phi cũng không để trong mắt, chúc lao đại là cái thá gì chứ. Lưu dụ định nói gì đó, chật lòng sinh ra cảnh giác, nhìn về phương hướng đông đại nhai. Một nam tử anh Tuấn Y phục hoa lệ đến mức dị thường đang xài bước thong rong đi tới khu doanh trại. Y vừa xuất hiện, đất trời tựa như bị không khí tà ác quỷ dị phủ kín. Bọn bà Nghĩa lần theo mục quan của gã xoay đầu nhìn theo, ai ai tâm thần cũng bị hấp lấy, mất tự chủ sinh ra cảm giác khủng bố phát lánh. Trong xương phòng có 8 người hung nô, Yến Phi bước vào xương phòng, 8 người toàn thể đứng dậy, một trung niên đại hán hung nô trong bọn ra giấu, những người khác gồm cả thái tinh liền thi lễ thoái ra khỏi xương phòng, chỉ còn lại trung niên đại hán và một người hung nô khôi hung nô đính bạn khí độ bất phàm niên kỷ cơ 27, 28. Trung niên nhân vui vẻ vòng tay hành lễ với Yến Phi, khách khí. Nghe danh Yến Huynh đã lâu, cuối cùng đã gặp được Yến Huynh, bản nhân xa Đình ở biên hoang tập vẫn còn là tân đinh, có chỗ nào thất lễ, xin Yến Huynh tha thứ cho. Mục quang của Yến Phi từ xa Đình rời sang cao thủ hung Nô kia, giật mình trong lòng, từ lúc luyện được kim đan đại pháp cho tới mai, chẳng có cảm giác chỉ liếc nhìn là nhìn thấu bất cứ một ai. Kỹ năng thiên thị đó lại không dùng được trên mình người này, tất có thể hình dung vị nhân huynh này cao thâm khôn lường Xa đỉnh giới thiệu, tệ thiếu chủ đây là hách liên một bột lần này đặc biệt đến biên hoang tập học hỏi một chuyến Tiến phi kinh ngạc hách liên bột bột là bá chủ mới nổi lên vùng bắc cương tiến đô ở thống vạn lân cư với thác bạc tộc từng đánh bại tinh binh nu nhiên nhờ vậy mà thành danh người ta gọi là đại địa ưng, không những là thống xoái vô địch chưa từng nếm mùi thất bại còn là cao thủ hung nô thiên tài nhất gần trăm năm nay gần đây thanh uy còn vượt hơn cả hung nô đệ nhất cao thủ hào xoái thư cử mông tốn không tưởng được gã lại có thể đến biên hoang tập rõ ràng là muốn tranh lập thế lực ở địa bàn này Gã cũng dấn thân vào vùng đất này, càng có thể dự kiến biên hoang tập phong vân vân vũ, mưa gió sắp hoành hành. Nghiêm khắc mà nói gã cũng là kinh địch của Thác Bạch Khuê, hai thế lực không ngừng quyết triển, cuối cùng cũng có một ngày phải phân thắng bại, quyết định bá quyền Bắc Cương thuộc về ai. Hách Liên bột bột lộ nụ cười khắt chế, làm cho Hiến Phi trực giác cảm thấy gã thâm trầm cực kỳ, không dễ gì nhìn thấy tình cảm nội tâm. Nhãn thần của gã hung mãnh lạnh băng băng, hiển thị bản chất của gã tàn độc vô tình, vì theo đuổi mục đích, có thể bất chấp thủ đoạn, bất chấp tình nghĩa. Dưới mi mày dày kín của gã là đôi mắt sáng ngời thâm thúy, nhãn thần cố chấp kiên định, tràn đầy niềm tự tin mãnh liệt. Song thủ thô to, cho dù lần đầu gặp mặt, Tiến Phi đã cảm thấy gã có thể ngửa tay xô mây, út tay ép mưa, trí tuệ võ công đều không kém thác bạt khuê hay thác bạt nghi. Nhìn dáng dấp mà nói, gã không phải là anh Tuấn dễ nhìn, lại có một ý vị trời sinh bá chủ, tràn đầy khí khai nam tính hào hùng. Sau khi về đến biên hoang tập, Tiến Phi cảm thấy người này là người khó dây dưa và đáng sợ nhất. Gã không đeo vũ khí, bản thân gã cư như một binh khí có lực sát thương to lớn nhất. Sa đình nói, ngồi xuống rồi hay nói. Ba người chia nhau ngồi xuống, sa đình đang định châm rượu, Yến Phi liền tháo nút vỏ tuyết giản hưng ra, rót rượu vào chén của hai người. Hách liên bột bột điềm đạm thốt, Yến Huynh đừng trách bọn ta đường đột, đừng trách bản nhân vô lễ lén nghe lời Yến Huynh nói chuyện với người ta, đó là vì bản nhân có thói quen luôn luôn lưu ý đến chuyện xảy ra xung quanh, cũng may là vì vậy mới có thể giúp chút ít cho Yến Hình. Yến Phi sau khi châm rượu đầy chén của mình, dựa lưng vào ghế mỉm cười, "Hách Liên huynh đến đây có phải là muốn vùng quyền vùng cước ở biên hoang tập không?" Hách Liên bột bột thông giọng đáp, "Ta chỉ hy vọng lấy về một phần mà bọn ta đáng được, tất cả y theo quy củ của biên hoang tập mà hành sự." Sa Đình ngồi một bên lắng nghe không nói gì, duy chỉ có Hách Liên bột bột nắm cương quyết đoán. Hách Liên bột bột càng nói chuyện khiêm tốn, Yến Phi càng cảm thấy gã khó mà đụng tới, hiện thời biên hoang tập hình thế càng lúc càng phức tạp, biến hóa tương lai khó mà đoán được. Hách liên bột bột trầm giọng. ai có ý đồ làm chúa tể biên hoang tập, người đó phải trả một giá đắt, đó là quy củ của biên hoang tập. Ta và Yến Huynh mới gặp mà như thân, cho dù không thể làm bằng hữu cũng không hy vọng biến thành địch nhân. Còn nhiều chuyện có thể hợp tác, nếu gặp vấn đề gì, mọi người đều có thể cùng ngồi xuống giải quyết. Hách liên bột bột ta không có yêu cầu gì lắm, bất quá ai muốn để bọn ta không ngẩng đầu lên làm người được ở biên hoang tập, trước tiên phải hỏi qua tuyệt địa thương của ta. Yến Phi lòng than lợi hại. Hách Liên Bột Bột không những võ công cao thâm không thể lường được, nưu lược càng không thua bất cứ một hai mà chẳng biết, còn biết cả thuật hợp tác liên hoàn, hết sức làm giảm ít địch thủ. Mình đã trở thành người gã muốn lung lạc, tạm thời không gây hấn với phi mã hội của Thác Bạt Tộc. Bất qua Yến Phi biết rõ Thác Bạt Tộc là tử địch của gã, nếu tình thế cho phép, người đầu tiên Hách Liên Bột Bột muốn giết khẳng định là Yến Phi chàng. Sa Đình nói: nghệ Mặt Tiến huynh, mối hiểm khích giữa bọn ta và Cao Ngạn từ nay coi như xóa bỏ, mọi người đều không để trong lòng nữa. Lại dướn tới nhỏ giọng bọn ta luôn luôn lưu ý đến hình thế biến hóa của biên hoang tập, chuyện hắc trường hành đến biên hoang tập có thể qua mắt người khác, lại không che giấu được bọn ta. Bọn ta từng thấy y hai lượt tiến vào lạc dương lâu trong dạ hoa từ bên. Tây đại nhai, mà lão bản thiết thủ hồng tử xuân của lạc dương lâu luôn có quan hệ mật thiết với nhiếp thiên hoàn, chuyện này biên hoang tập không có nhiều người biết được, chỉ cần tìm tới hồng tử xuân, doan thanh nhã có thể trốn ở đó. Tiến phi ngầm thở dài, con người này tâm tình thật quá trầm trọng làm cho chàng không thể không cảm thấy thiếu nợ phải hoàn trả ân tình. Đối phương cả ngấm ngầm lẫn rõ ràng đầy đưa, để cho chàng và hát trưởng hành đánh nhau bể đầu mẹ chán, bọn chúng ngồi yên thu lợi ngư ông. Yến Phi nâng chén, hai vị trượng nghĩa trợ giúp, Yến Phi không thể quên được, để Yến Phi kính hai vị một chén. Lòng nghĩ trừ phi thời gian có thể chạy ngược, ân tình khó lánh này chỉ còn nước khức từ không nhận, chuyện ngày mai để đợi ngày mai rồi hãy tính. mươi 78, Linh Thủ Khước Địch Giữa sát na chớp nháy điện quang hỏa đó Lưu Dụ vụt hạ quyết định, cười dài. Nhậm giáo chủ bấy lâu không gặp vẫn khỏe chứ, lại ra giấu cho bọn bảng nghĩa thoái về phía doanh trại. Người đến không thiện, người thiện không đến. Có thể là Nhậm Giao đã nhìn thấy thư khiêu chiến của Yến Phi, ngập tràn cảm giác bị vũ nhục nổi nóng, lập tức đến tìm Yến Phi quyết chiến. Với tính cách giết người làm vui của Nhậm Giao, khẳng định sẽ giết hết người ở nơi này để trả đũa Yến Phi. Lưu Dụ gã không còn chọn lựa nào khác, chỉ còn nước dồn mình vào tử điệu mà tìm sống, toàn lực nên kích. thắng bại không quan trọng quan trọng nhất là phấn đấu cho đến khi chảy giọt máu cuối cùng không thể có chút do dự lấy mạng đổi mạng để linh thủ trời sinh của mình phát huy tới cực hạn. nếu còn chưa thể đánh lui nhầm dao chỉ còn nước chịu nhận số mạng nhầm dao hai mắt dị quang phừng phừng, khí âm hàn mãnh liệt không ngừng dồn sang bên lưu dụ lúc này trong mắt ý lưu dụ có khí khái sung kích không lùi đối diện vạn quân địch cũng không sờ lòng không có một chút ý lo sợ đối với nhầm giao y ý, ý bởi cho nên dù y có thể làm vai làm lớn cũng không làm Vì y biết khi lưu dụ xài bước đến đón chặn y khí công của hai người đã khóa gút lại, không còn đất xoay chuyển, hư lạnh, lưu dụ ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho người trước. Lưu dụ hữu thủ án trên cán đao, tâm thần dâng cao đến vạn giảm tận trời xanh, buông bỏ tất cả mọi tư lự, cước bộ lần theo một tiết tấu kỳ dị, không ngừng tiếp cận nhậm dao, thong dong thốt, ai thành toàn ai. Có phải nói quá sớm không? May là Yến Phi không có ở đây, nếu không đâu đến lượt ta thu thập người. Gia hiện tại đang lợi dụng châm trích nhược điểm kẽ hở duy nhất của Nhậm Dao, chính là sự nóng giận động nộ của y vì lá thư khiêu chiến của Yến Phi, cho nên cố ý để khởi đến Yến Phi để đâm thọt y, lại biểu lộ sự khinh thị của mình đối với y. Nhậm Dao càng chịu không nổi, càng có cơ hội mất đi sự bình tĩnh, động thủ có sai lầm. Quả nhiên Nhậm Dao xong mục sát khí dần dần, rèn một tiếng rút ngự long kiếm ra, ba đóa kiếm hoa ngũ quang thập sắc như đèn tẩu mã đủ màu phản xạ trước mình, làm cho người ta ngở vực như thật như ảo. Lúc hoang mang đến mức hoa mắt, một đóa kiếm hoa trong số liền sộc lên hóa thành kim quang, như ánh chớp đâm về phía Lưu Dụ. Lưu Dụ trải qua nỗ lực mấy tháng nay, giờ phút này thấy được thành quả. Tạ Huyền mỗi sáng sớm luyện kiếm, mưa gió cũng không bỏ, sau trận chiến phí Thủy, đối thủ luyện kiếm chủ yếu của Tạ Huyền chính là Lưu Dụ. Tạ Huyền nhãn lực cao minh, phát giác Lưu Dụ có đôi linh thủ kỳ lạ không phải tầm thường, cảm giác thân trong thất đại cảm quan mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý, thức linh nhạy nhất. mà phương pháp duy nhất để luyện thân là phép dĩ chiến luyện chiến, lấy chiến để luyện chiến, cho nên dồn tâm trí tài bồi, dùng trăm ngàn thủ pháp kỳ quái trong thực chiến thúc đẩy ưu điểm của lưu dụ, phát huy tiềm năng của gã. Có đại sư kiếm thuật như Tạ Huyền chỉ dạy, tận tay huấn luyện, thời gian mấy tháng đã có thể vượt hơn người khác khổ tu mấy năm. Lưu dụ tựa như nhìn mà không thấy kiếm chiêu kỹ thuật kỳ dị đáng sợ làm hoa mắt người ta của nhầm dao, không bị biến hóa làm mê hoặc, hậu bối đao thuận tay phất ra, cái làm cho người ta kinh ngạc là gã tựa hồ không nhắm đúng năm chắc kiếm thế của đối thủ tình huống xuất thủ có vẻ rối loạn nhưng bất cứ ai cũng biết lưu dụ không phải là cái bị thịt nhậm giao cảm nhận được gã ra tay có vẻ như vô chiêu vô pháp mà lại hàm ẩn một thứ khuôn phép gì đó xuất chiêu không theo lẽ thường, trái lại lại khiến cho y không có cách đường biến chỉ có thể giữ nguyên chiêu thức bất biến đâm thẳng tới ngực lưu dụ lúc này cái lưu dụ nghĩ đến là kiếm của tạ huyền không biết tại sao vào giờ phút không thích đứng để suy nghĩ nhiều này trong đầu gã không ngờ lại tái hiện tình cảnh động lòng người tại trung tú dựa tạ huyền nũng nịu trong vòng quan hiên hẻm ô ý ở kiến khang ánh mắt tạ huyền nhìn ái nữ tràn đầy tình thương máu mủ ruột thị thân yêu của người cha hiền bao hàm một nỗi buồn vô hạn hiển thị tạ huyền nghĩ mạng mình không giữ được bao lâu tiếp thương sinh ly từ biệt nghĩ tới đó trong lòng đau xót giữa sát na tựa như không thích hợp nhất để bần thần suy nghĩ lan man bàn tay cầm đao của gã tự nhiên mà sinh ra cảm ứng xảy ra biến chiêu cước bộ gia tốc tất cả để cho tay giận rát, đổi hướng lướt về phía mũi ngự long kiếm của nhậm dao keng dưới sự chú ý kinh hoàng của bọn bằng nghĩa động tác của lưu dụ như hành vân lưu thủy hậu bối đao chuẩn xác không sai một chút nào gạt chúng ngự long kiếm của nhầm dao Nhầm dao cũng liệu được lập tức biến chiêu nào ngờ lưu dụ cũng biến hóa theo một đao trẻ tới đổi thành quét qua bụng kiếm của y phát ra tiếng dao kích khô khan Kinh khí bộc phá lưu dụ là người tinh thông chiến lược biết được có thể chiếm thượng phong nhân khi nhậm dao nổi nóng Mất đi sự lánh tính của kiếm thủ, càng vì sự khinh thị của y đối với lưu dụ, chiều đó y không dùng toàn lực, nếu để y chấn chỉnh lại tay chân, nhất định chuyện mình bại là chuyện sớm muộn. Cơ hội trước mắt nếu bỏ qua, chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà hối hận. Quả nhiên nhầm dao vội vàng thoái lui, hóa công thành thủ, kéo kiếm quan sát thân phong gấp, thủ kỹ tới mức không có gì có thể công kích, không còn dám sơ ý khinh thường nữa. Lưu dụ vận khí thúc đao bàn tay bị chấn động tê dại lập tức hồi phục cảm giác, quát lớn một tiếng. Người và đao hợp nhất cứng cỏi đuổi theo nhầm dao, lối đánh liều mạng đồng quy ưu tận, xem ngươi chết hay là ta chết. Bọn bà nghĩa không thể ngờ lưu dụ dung cảm hào hùng tới mức đó, nhất tể cả kinh la lên, không dám nhìn, lại không thể không nhìn. Ken ken rèn rèn. Tiếng đao kiếm giao kích như những hạt trâu rơi lên mâm ngọc vang liên liên hồi. Bóng người liền tách ra. Lưu dụ vai trái máu tươi bắn ra, loạn trọn thoái về hướng doanh trại, trên mặt không còn một giọt máu, nhưng bàn tay cầm đao vẫn vững như bàn thạch lung lay trìa về phía đối thủ nhậm dao cũng thoái liền ba bước bề ngoài không thấy có vết thương nào nhưng rất mau chóng trên ngực phải hiện ra vệt máu di dỉ máu tươi thấm ra hiển thị cũng bị chém chúng còn phải lập tức vận công cầm máu mọi người ngầm kêu tiếc chỉ sai biệt hai tức là lưu dụ đã có thể nhắm chúng tim vi để nhậm dao song mục bắn ra ngọn lửa cừu hận gần như cùng loạn giận dữ quát một tiếng nhún mình bay lên truy kích lưu dụ còn chưa ngừng thế lui bọn bà nghĩa la lớn không hay ai ai cũng không lo tới mình xông lên muốn ngăn cản nhậm dao hạ sát thủ giết lưu dụ, bất quá đều đã trễ một bước. lưu dụ vẫn đang mắt nổ đông đóm, bị tiêu dao khí chí hàn trí độc của nhậm dao gần như bế tắc kinh mạch, gã sở dĩ có thể đả thương nhậm dao toàn là nhờ vào nhậm dao không chịu lưỡng bại câu thương với gã. thêm vào phương pháp huyết chiến liều mạng kỳ dị dùng tay làm lãnh đạo, mới có kết quả như vậy. bất quá vẫn còn thiếu kém công lực, hãm mình vào đường cùng. chỉ cần vài công phu hít thở hồi khí, bằng vào thể chất đặc biệt đặc thù của gã, có thể có đủ sức tái chiến. Nhậm Dao cũng nhìn thấy điểm đó, cho nên cho dù sẽ khiến nội thương càng nặng cũng phải báo hận một đao. Gần 10 năm nay, Nhậm Dao đây là lần đầu thụ thường có thể thấy rõ là một sỉ nhục lớn, không giết Lưu Dụ thì làm sao tiêu hết nỗi hận trong đầu? Một tiếng quát yêu kiều vang lên, một đạo kiếm quang từ bên doanh trại quét không gian bay đến, chém thẳng lên Nhậm Dao đang lao tới giết Lưu Dụ. Keng, hai kiếm giao kích, phóng mình khẩn cấp không kịp đề phòng, Nhậm Dao liếc mắt nhìn, lập tức chấn động kịch liệt, thu lại một nửa lực đạo. dựa theo kiếm kình của đối phương mà bay người ra cỡ một trượng rơi mình xuống đất trong lòng thầm than y có thể giết bất cứ người nào ở biên hoang tập lại tuyệt không thể giết bóng hình hiệu điệu trước mắt tuy không có lòng thương hương tiếc ngọc quan trọng hơn lại là nếu kỷ thiên thiên hương tan ngọc nát dưới ngự long kiếm của y y sẽ lập tức thành công địch của biên hoang tập sau này khó lòng bước vào biên hoang tập nửa bước ngoại trừ biên hoang tập ra cũng khó lòng đi lại ở kiến khang chuyện khờ dại như vậy y làm sao có thể ngu xuẩn mà làm Kỳ Thiên Thiên rơi xuống trước người Lưu Dụ, Hoành Kiếm đứng thẳng, nghiêm mặt nhìn thẳng y y. Buông cho ngươi là giáo chủ một giáo, không dám tìm yến phi, chỉ dám tìm người bên cạnh mà chút giận, có ra thể thống anh hùng hảo hán gì đâu? Nhâm Dao, Lưu Dụ, bọn bàng nghĩa định thần nhìn, không ai là không ngây ngô há miệng chấn mắt, trong lòng la thầm không chịu được. Vốn Kỳ Thiên Thiên toàn thân áo lụa mỏng trắng như tuyết bó sắt mình, áo lót cộc tay ràng dịt sắt eo, chân không lộ ra khỏi váy, tóc mây xòa sau vai, tương phản màu sắc với làm da ngọc ngà. làm nổi bật thiên hương quốc sắc của nàng hiện hiện đường nét thon thả dụ hoặc đến mức cung cực nếu nhìn thấy bóng hình như vậy mà không muốn lên giường với nàng khẳng định không phải là nam nhân bình thường Nhầm dao đối diện nàng càng phải đương đầu với mũi rùi lòng dạ sắt đá như y cũng không khỏi ngầm nuốt nước miếng sắt khí tiêu tán hết thêm vào lưu dụ đã khôi phục lại năng lực tác chiến rời đến bên cạnh thân thể yêu tiểu của kỷ thiên thiên biết đã lỡ cơ hội giết lưu dụ mà mình còn cần phải tìm chỗ vắng trị thương cho nên làm ra vẻ vui vẻ hướng về phía kỷ thiên thiên thi lễ nhậm giao bái kiến thiên thiên tiểu thư đêm nay nể mặt thiên thiên tiểu thư coi như tới đây là xong đi nói xong nên ngang bỏ đi nháy mắt đã biến mất trong bóng tối trên con đường lớn tiến phi đã đến trước cửa lạc dương lâu ngang nhiên bước lên bậc cấp chàng đang nghĩ đến kỷ thiên thiên chàng ít khi tích cực đi lo việc như vậy cho dù không muốn thừa nhận trong lòng lại biết toàn là vì kỷ thiên thiên không muốn đêm đầu tiên nàng ở biên hoàng tập lại mất đi một nửa tài sản ngày mai đương nhiên không được bắt đầu đêm mai Liên tiếp ba đêm mỗi đêm còn phải dẫn Kỳ thiên thiên đi xem ba cảnh khác trong số biên hoang tập tứ cảnh, làm sao còn đi quậy gì nữa. Nghĩ đến đó, Yến Phi dùng mình, biết rõ mình không cầm được tình đối với thiên thiên, mong chờ gặp được nàng, nhớ tới nàng, khát vọng có thể cùng nắm tay nàng du, cùng thưởng thức mỹ cảnh thần bí mê hồn của biên hoang tập. Kỷ thiên thiên có biết chàng như vậy không? Mình có cần nói rõ với nàng không? Có để cho nàng biết rõ tâm linh ngày xưa bị tổn thương của mình không? có giúp cho nàng biết rõ nỗi sợ hãi của mình đối với ái tình không? Nếu kỷ thiên thiên có thể bỏ qua tất cả, cùng chàng ngộp lặn trong bể ái, mình có phải cũng có thể tận tình ra nhập không? Vị đại gia đây là... Ví! Thì ra là Yến gia. Yến phi đứng trước cửa lớn, nam hán tử giữ cửa thần tình cổ của anh nên đón, có vẻ không biết chào hỏi thế nào với vị khách lạ này, hơi luống cuống tay chân. Yến phi chấn định tâm thần, bài trừ tâm tưởng lan man trong đầu, mỉm cười thốt. phiền các vị lao huynh thông báo cho đại lao bản hồng tử xuân của các ngươi là Yến Phi ta đã mua lạc dương lâu này, nếu y nội trong nửa canh giờ không đem đủ năm chục lượng vàng trở về, ý sau này không cần lang bàng trong biên hoang tập nữa. Nói xong đi qua năm đại hán đang bàng hoàng tại đường trường, thản thản nhiên nhiên xài bước vào đại sảnh đón khách. chương 79, Giang Hồ Thủ Đoạn Yến Phi ngồi một mình trong đại đường đón khách của lạc dương lâu, sau khi tỷ tử dâng trà thơm phái ra, đám mặt dâu bảo tiêu của lạc dương lâu chia nhau canh gác cửa trước cửa sau cấm không cho bất cứ một hai tiến vào đợi đại lao bản hồng tử xuân ra chỉ thị hồng tử xuân là danh nhân của dạ hoa tử trừ lạc dương lâu ra còn kinh doanh nhiều nghề khác tháng này chiếm một ghế trong tám ghế chủ tịch trong hội nghị lầu trung, có thể tưởng tượng địa vị hiển hách đến rừng nào tướng tá của y ra sao tiến phi cũng không rõ vì những ngày xưa ở biên hoang tập chàng rất ít khi lưu tâm đến người khác cho dù hồng tử xuân có viếng tham đệ nhất lâu ngồi ở cái bản kế sát Chàng cũng không lý gì tới. Bất quá chính chàng lại không ai không biết tới, một khi là người từng đạp chân vào Đông Đại Nhai, tất gặp qua tình cảnh chàng ngồi ngây ngốc ở bình đài của đệ nhất lâu. So sánh với mình ngày đó, Yến Phi của hiện tại là một người xung độ giàu sinh khí, bỏ qua Hồng Tử Xuân sắp phải ứng phó, con đường đằng trước còn vô số nan đề và sự tình cần chàng xử lý, huống hồ chỉ cần nghĩ tới kỷ thiên thiên vạn thứ phong tình, nội tâm đâu còn sầu tịch mịch. Tâm cảnh không có gì để gắn bó quan tâm và dỗi rảnh kẻ ngắt quả rất dễ làm cho người ta sinh ra tình cảm chán đời, làm người ta đầu óc không lúc nào là không trống trơn, liền nghĩ ngợi lan man. Giờ phút này hồi tưởng lại ngày xưa, có cảm giác như đã từng hãm mình vào ác ngộng. Có phải vì sự xâm nhập của kỳ thiên thiên đã khiến cho chàng cáo biệt trời đất ngày xưa đen tối mất đi mọi sắc thái, ảm đạm không ánh sáng. Yến Phi thật không muốn thừa nhận, lại biết có lẽ sự thật là vậy. Tiếng bước chân vang lên, cảm giác trầm trọng, ổn định. lại tràn đầy tiết ấu khiến yến phi có thể luồn theo tiếng bức mà hội được thể hình nặng nhẹ của người đó càng hiểu rõ đối phương cố ý đi nặng bước che đậy mức thâm sâu của công lực bản thân người đến khẳng định là cao thủ biên hoang tập ngoạ hổ tàng long bản thân không có chút cân lượng thì làm sao có tư cách lạng quảng ở đây yến phi thong dong nhấp hương trà thượng đẳng trong chung, không ngoái lại nhìn trang ngồi trên một cái ghế thái sư bày ở trung tâm đại đường đón khách mấy bộ ghế như vậy tổng cộng có bốn bộ phân bố trong đường tạo cảm giác thoáng rộng thư thả Hồng tử Xuân cực lùn, tay chân ngắn ngủn, y phục hoa lệ lòi ra cái bụng bự của y, từ trên bờ vai béo mập lộ ra một cái đầu to như trái dưa hấu chèm bẹp, gây ấn tượng sâu sắc nhất trên bộ mặt là cái mũi bự tổ tràng, da trắng đến mức xanh phất có vẻ không khỏe mạnh thiếu ánh mặt trời, gương mặt y bình thời chắc đầy tràn sức sống và phong phú diễn cảm, lúc này lại tựa như vì bị lấn ép mà lộ ra thần tình gương bướng không chịu phục và phẫn nộ. Hồng tử Xuân hạ mông ngồi kế đến phi, cách một cái ghế thái sư Đôi mắt ti Hi như hai hạt đậu cúp cúp nhìn thẳng đằng trước, bực bội thốt, biên hoang tập bộ chỉ có lời nói của Yến Phi ngươi mới cho là có giá trị sao. Yến Phi ngươi cũng đâu phải mới ngày đầu lăn lộn vào biên hoang tập, Hồng Tử Xuân ta có tư cách kinh doanh thanh lâu tại dạ hoa tử hay không là do hội nghị lầu chung hàng tháng quyết định. Ngươi muốn đuổi tận Hồng Tử Xuân ta. Cầm kiếm của ngươi chém ta đi. Đầu đức thì bất quá là cái sẹo to bằng miệng chén. Còn bà ngươi, ta thật ra đã chùi đít cho ngươi ở chỗ nào vậy? muốn đá cửa làm giữ mấy trăm lượng vàng mà muốn mua lạc dương lâu của ta ngươi bỏ ra một vạn lượng cũng đừng mong ta bán cho ngươi hồng tử xuân ta luôn luôn nghe thuyết phục chứ không n. Ghé ép buộc ở lạc dương như vậy ở biên hoang tập cũng như vậy tiến phi ngầm khen lời nói của ý trong cứng có mềm không hổ là lao giang hồ đặt chung trà lại lên kỷ. mỉm cười với ý ấy. ta mua lạc dương lâu của ngươi là vì nghĩ cho lạc dương lâu của ngươi không muốn nó bị biên dân phẫn nộ mà phá sỡ hồng tử xuân nên đón mục quan của chàng ngạc nhiên ngươi đang nói bậy gì đó tiến phi không chớp mắt nhìn y đăm đăm dịu giọng hồng lão bản là cao thủ thâm tàng bất lộ thứ ba mà ta gặp đêm nay công phu của lão bản ngươi hoàn toàn nằm trên đôi chân làm người ta không chú ý thành ra sơ suất là liền an đạp hồng tử xuân không có cách nào che giấu sắc mặt hơi biến đổi trầm giọng tiến phi ngươi sao khi người thái quá vậy tiến phi thong dong thốt thiên thiên tiểu thư mất đồ nếu đêm nay không cách nào tìm về nàng ngày mai sẽ tự tuyệt đến cổ trung trường biểu diễn, giả như để cho đám điên. Dạ hoa tộc biết được hồng lão bản đã thu giữ tên tiểu tặc trộm đồ, lạc dương lâu khẳng định không còn một miếng gói, cho nên tìm đến đây là vì nghị cho người đó. hồng tử xuân cười lạnh, thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ, ta mới hồi nãy không những giơ tay ủng hộ ngươi trùng kiến đệ nhất lâu, còn tán thành thỉnh thiên thiên, thiên tiểu thư đến cổ trung trường biểu diễn, ngươi muốn khinh lờn lửa gạt ta, ai mà tin được? tiến phi thư thái không chút bối rối. Ta nếu thật muốn chiếm lạc dương lâu làm của riêng, đối với ta mà nói bất quá là chuyện tốn sức nhất tay, hồng lao bản so với mộ dung văn thì sao? Huống hồ trường an còn là địa đầu của gã, còn biên hoang tập chính là xào huyệt của Yến Phi ta. Hồng tử Xuân song mục thoáng qua sắp giận, trầm trầm nói, ngươi đang đe dọa ta. Yến Phi cười khà khà, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết đêm nay nếu ta không lấy về được đồ thiên thiên tiểu thư bị mất, ta có thể mất lý trí, không lý gì tới mọi quy điều của dạ hoa tử, xuất thủ cũng không cầm giữ gì nữa. Hồng Tử Xuân gật đầu, ta ghi nhớ ngươi đã từng nói với ta những lời này, Hồng Tử Xuân ta là người ân oán phân minh, không cần lòng vòng nữa, tại sao lại là ta? Yến Phi dựa mình vào lương ghế, thở dài một hơi, trong lòng trào dâng cảm giác khó nói, sợ rằng giờ phút này đã đụng vào cái tiết khái trọng suất Giang Hồ. Giao thủ với thứ nhân vật Giang Hồ như Hồng Tử Xuân, nói sai nửa câu cũng có thể để cho y nắm lấy cán. Yến Phi thốt, sau khi hát trường hành đến biên hoang tập, một mực vào ra từ đây. Đừng nói với ta hắn đến đây chỉ là tìm mấy cô nương trong thanh lâu giải sầu, không có một chút xíu quan hệ gì với ngươi. Suy luận gọn ghét chỉ cần vài câu, nhưng ta có coi ngươi ra gì hay không là còn xem hồng lão bản ngươi có thành ý trợ giúp ta giải quyết vấn đề hay không. Ngươi có thể không nghĩ cho mình, có thể để lạc dương lâu mà ngươi đã tốn biết bao tâm huyết bị hủy trong một đêm một cách đáng tiếc. Trên sự thật tiến phi cũng cố ý dồn mình vào tuyệt lộ, đặt xả láng một bàn, đánh cá hách liên bột bột không lừa gạt mình. nếu hồng tử xuân vẫn không chịu nắm bắt lấy cơ hội dưới cầu thang cuối cùng này Tiễn phi chàng tất phải im miệng mà làm một là động thủ mẩn thị hồng tử xuân một là câu kết tội danh trộm cắp lên mình hồng tử xuân mượn tay dạ hoa tộc phá sập lạc dương lâu đó gọi là nhân tại giang hồ thân bất gió kỷ bất luận là sai cũng phải cứng cỏi mà làm tới nếu không uy tín sẽ không còn nếu không mềm cứng thi triển đủ hết như vậy làm cho hồng tử xuân cảm thấy đại họa lâm đầu hồng tử xuân sẽ coi lời nói của chàng như gió lùa bên hai Lúc chàng đáp ứng thỉnh cầu của Tạ An, chàng đã sớm nghĩ tới sẽ có tình huống hôm nay. Biên Hoang tập từ nhân vật có máu mặt cho đến tiểu tốt lông nông, không những đều là dân kiệt ngạo không nghe lời, còn là đám liều mạng, mình muốn giao thủ với bọn họ, không thể không biến thành thói quen và tác phong hành sự của bọn họ, mà như vậy vốn là chuyện yến phi chàng ghét, cho nên chàng thật đang hy sinh rất lớn. May là chàng có nắm chắc, chỉ cần Hồng Tử Xuân thật có lai like vãng với Hắc Trường Hành, tuyệt không thể ngu xuẩn đến mức vì Hắc Trường Hành mà dâng lên tính mạng và tài sản. Giang hồ nghĩa khí có hạn, đại đa số chỉ có thể duy trì dưới tình huống hai bên cùng có lợi. Hồng tử Xuân rời chuyển mục quang, ngẩng nhìn xa nhà, thở dài một hơi, không tưởng được kiếm của hiến phi ghê gớm, lời nói cũng sắc bén hung manh khó đỡ, con bà hắn, trường hanh đang đang làm trò quỷ gì đây. Hắn nếu thật đã trộm đồ của thiên thiên tiểu thư, Hồng tử Xuân ta là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Ta lấy danh dự để bảo đảm, trước khi trời sáng ngày mai, đồ đạc nhất định sẽ trả về nguyên chủ. Ta và Yến Phi ngươi vẫn còn là huynh đệ, có đúng không? Yến Phi toàn thân lưỡi lỏng, thầm khen Hồng Tử Xuân Anh Minh quả đoán, đây quả là cách làm cao minh nhất. Bao che cho hát Trường Hành không phải là chuyện lớn gì, mỗi một người ở biên hoang tập đều có tự do đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu dám chịu gánh hậu quả và trách nhiệm. Nhưng xúc phạm tới Yến Phi hay Kỷ Thiên Thiên tất là hành vi ngu xuẩn tự hủy diệt mình. Hồng Tử Xuân có thể chịu khuất mình, hiển thị y hiểu rõ đạo sinh tồn ở biên hoang tập, cứ y theo quy củ giang hồ. Đạo lý không nằm bên y làm cứng chỉ dẫn tới chịu tốn kém tổn hại, không ai đồng tình với y Trang mỉm cười thốt, hồi nãy nếu có gì đắc tội, xin Hồng lao bản rộng lượng tha thứ. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, xem biểu tình trên mặt Hồng Tử Xuân, y theo quy củ của biên hoang tập, chàng không thể truy cứu hát trường hành hay doan Thành Nhã nữa.